căn h ư nhà của cậu nằm trên một con phố nhỏ cách không xa đại nội nơi là biểu tượng của triều đại nhà nguyễn nơi cậu dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và khám phá những cổ vật di tích còn sót lại từ thời vua chúa xưa kia với tư cách là một nhà khảo cổ học trẻ nguyễn hải đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình để đắm chìm trong những chuyến khảo sát khai quật di tích cổ công việc của cậu không phải lúc nào cũng dễ dàng khảo cổ học là một ngành khoa học đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ và đôi khi là sự hy sinh có những lúc công việc cứ kéo dài từ sáng sớm đến khuya chỉ để phát hiện ra một vài mảnh vỡ cổ hoặc một dấu vết nhỏ không có gì đặc biệt nhưng những lúc ấy cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện vì mỗi dấu vết dù nhỏ bé ấy đều mang lại cho cậu một sự hiểu biết mới về quá khứ về những con người đã sống và xây dựng nên nền văn hóa của dân tộc dù vậy không phải ngày nào cũng thuận lợi một ngày hè o khi ánh nắng mặt trời thiêu đốt mọi thứ nguyễn hải cùng các cộng sự của mình lại tiếp tục công việc khai quật ở khu vực di tích cổ gần đại nội đây là một khu vực quan trọng mà họ đã bắt đầu nghiên cứu từ vài tuần trước mỗi lần khai quật tại đây đều khiến cậu cảm thấy phấn khích vì những phát hiện mới có thể sẽ hé lộ thêm những bí mật về thời kỳ hoàng kim của t r i ề u nguyễn sáng hôm ấy cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị dụng cụ và cùng nhóm cộng sự tiến ra khu vực khai quật trước khi bắt tay vào công việc cậu đã lướt qua một số tài liệu nghiên cứu của mình về các di tích trong khu vực này mặc dù cậu đã có một kế hoạch rõ ràng nhưng mỗi lần thực hiện công việc khai quật cậu v những phát hiện có thể thay đổi hướng nghiên cứu giữa lúc trời đã gần trưa khi mặt trời lên cao và cái nóng oi ả của mùa hè càng trở nên nặng nề nguyễn hải quay sang nói với cộng sự của mình một chàng trai có tên là tín người mà cậu đã làm việc cùng suốt nhiều tháng qua này cậu đ ó i chưa với lại cũng đã chưa rồi chúng ta nghỉ ngơi rồi ăn t r ư a một chút tín ngẩng mặt lên vẻ mặt m ệ t m ỏ i nhưng vẫn n ở nụ cười hiền lành gật đầu đồng ý được dù gì thì cũng chưa rồi không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm việc tiếp chúng ta nghỉ một chút đi nguyễn hải và tín cùng nhau đi ra khỏi khu vực khai quật ngồi xuống một ghế đá dưới bóng cây mát mẹ họ mở túi cơm đã chuẩn bị s ắ n từ sáng sớm trong lúc ăn nguyễn hải vừa ăn vừa nghĩ về công việc về những gì cậu đã tìm thấy hôm nay đúng là không có gì quá đặc biệt chỉ là những mảnh vỡ xứ một vài hiện vật nhỏ như tiền su cổ và mảnh gốm nguyễn hải hỏi g i ọ n g có chút châm tư cậu nghĩ sao về những hiện vật này tín trả lời chắc là những thứ bình thường thôi chưa có gì đột phá cả nhưng chúng ta đã đảo sâu hơn và có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó quý giá nguyễn hải gật đầu cậu biết công việc khảo cổ không phải lúc nào cũng đem lại những phát hiện lớn lao mà phần lớn thời gian là sự kiên nhẫn và cố gắng rồi một ngày mọi thứ sẽ đến sau bữa trưa họ quay lại khu vực khai quật nơi các công cụ đã được chuẩn bị sẵn những chiếc xe nhỏ chiếc cọ mềm đều sẵn sàng cho công việc tiếp theo nguyễn hải tiếp tục tìm kiếm những dấu vết có thể liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng mà cậu đã nghiên cứu mặt đất ở đây bị thấm đấm hơi ẩm của mùa hè mùi đất ẩ m phản g phất lên khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng cậu vẫn tiếp tục công việc của mình cảm giác đó là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi khai quật nó khiến cậu cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình và quá khứ giữa những di vật mà cậu đang khai quật và những câu chuyện lịch sử của người xưa Đột nhiên, khi cậu đào sâu vào một lớp đất tầm ướp chiếc xẻng của cậu chạm phải một vật gì đó khá đặc biệt cậu dừng lại mắt sáng lên cảm giác như có điều gì đó quan trọng đang hiện ra nguyễn hải từ từ dùng tay vén lớp đất và phát hiện ra một vật phẩm mà cậu chưa từng thấy trong suốt thời gian dài làm khảo cổ đó là một cuốn sách kỳ lạ được bọc trong một lớp vải lụa đỏ đã phai màu cuốn sách này không giống bất kỳ cuốn sách nào mà cậu từng gặp những trang giấy đã ngạ vàng theo thời gian nhưng những dòng chữ được viết bằng một loại mực đen đậm lại rất rõ ràng cảm giác như cuốn sách này có điều gì đó đặc biệt không phải là một cổ vật thông thường nguyễn hải đưa tay lên c ngay khi đó một luồng gió mạnh đột ngột t u ổ i qua khiến những trang giấy của cuốn sách bay lên như thể chúng đang bị cuốn vào không khí cậu giật mình lùi lại một bước nhưng không thể rời mắt khỏi cuốn sách một lực hút kỳ lạ từ cuốn sách kéo cậu lại gần hơn như thể cuốn sách đang cố gắng lôi kéo cậu vào một thế giới khác cảm giác này thật lạ lùng như thể không gian và thời gian xung quanh cậu đang dần biến mất nguyễn hải tự nói với mình nhưng trong lòng cậu cảm thấy một sự kỳ bí vô cùng mạnh mẽ không thể nào cuốn sách này trước khi cậu kịp suy nghĩ gì thêm một luồng sáng mạnh mẽ từ cuốn sách bao trùm lấy cậu. cậu cảm thấy mình như bị hút vào một vũ trụ khác không gian xung quanh dần m ở đi và mọi thứ như xoay chuyển cảm giác như thời không bị đảo lộn không còn là những khoảnh khắc thực tại mà tất cả đều tan biến trong một khoảnh khắc đầy t r ò n váng cậu không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra cảm giác này giống như một giấc mơ nhưng lại rất thực chưa bao giờ nguyễn hải cảm thấy mình mất phương hướng như vậy đột nhiên tất cả mọi thứ im bặt cậu không còn nghe thấy tiếng sẻng không còn cảm nhận được hơi nóng của mặt trời hay mùi đất tầm nữa chỉ còn một bóng tối mờ ảo bao quanh cảm giác như cậu đang bay xuyên qua không gian không gian này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc những hình ảnh mờ ảo cứ lướt qua mắt cậu cậu không thể làm gì khác ngoài việc để mình bị cuốn theo như thể không có cách nào thoát khỏi luồng sáng kỳ bí đó cuối cùng sau một khoảnh khắc không xác định được nguyễn hải cảm thấy đất dưới chân mình vững chắc trở lại cậu từ từ mở mắt và khi nhìn xung quanh mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn cậu không còn thấy mình ở khu di tích nữa thay vào đó cậu đang đứng trong một căn phòng lộng lẫy ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa sổ c h ạ m khắp tinh xảo chiếu xuống những bức tường gỗ mạ vàng một mùi hương trầm ấm thoang thẳng trong không khí xung quanh cậu là một không gian mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây những bức thư họa trang trí những bức tưởng những vật dụng trong phòng đều rất cổ xưa và nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả là khi nhìn vào tấm gương đối diện cậu không còn thấy hình ảnh của mình nữa thay vào đó trong gương là hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi k h o á t trên mình bộ long b à o của triều nguyễn đội mũ cửu long cảm giác đó thật kỳ lạ như thể cậu không còn là nguyễn hải nữa mà là một người khác một người hoàn toàn khác mặc dù cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình cậu tự hỏi liệu mình đang mơ hay tất cả chỉ là ảo giác nhưng mọi thứ xung quanh lại quá chân thực cậu l ầ m b ầ m lùi lại một bước cố gắng phân tích tình hình không thể nào mình mình đang ở đâu lúc này từ phía sau một tiếng gọi vang lên vậy hạ ngài đã tỉnh lại rồi nguyễn hải giật mình quay lại tim đập thình thịch cậu vừa mới cảm nhận được sự lạ lùng trong không gian này nhưng giờ đây câu hỏi đầu tiên trong đầu cậu là ai vừa gọi mình là v b y hạ người đứng trước mặt cậu là một quan đại thần mặc áo dài tay cầm quả giấy lưng hơi cúi xuống trong tư thế tôn kính vị quan này có vẻ ngoài già dặn tóc đ ã điểm bạc nhưng ánh mắt của ông lại rất sắc bén toát lên sự thông minh và sự kính trọng dành cho cậu ông không nhìn thẳng vào mặt nguyễn hải mà cúi đầu thấp vẻ mặt biểu lộ sự tôn kính tuyệt đối vị quan đại thần cất tiếng do ông nhẹ nhàng nhưng đầy sự kính cẩn vậy hạ ngài đã tỉnh lại rồi nguyễn hải vẫn chưa thể hiểu hết những gì đang xảy ra cảm giác choáng váng từ cuốn sách kỳ lạ vẫn còn đọng lại trong đầu khiến cậu khó có thể tập trung cậu nhìn quanh cảm nhận rõ ràng đây là một không gian rất khác biệt phòng này trang trí theo phong cách cổ xưa với những bức tường gỗ chạm k h ắ c tỉ mỉ những đèn lồng treo cao và một chiếc ngai vàng bằng gỗ quý đặt ở giữa phòng những vật dụng trong phòng đều mang đậm dấu ấn của triều đại phong kiến nhà nguyễn khi cậu quay lại nhìn mình trong tấm gương lớn đối diện ánh mắt của cậu dường như dừng lại trên bộ long bảo mà mình đang mặc những chiếc ngai vàng những họa tiết dòng phượng tinh xảo và chiếc mũ cựu long trông rất quen thuộc đó là những đặc trưng của vua chúa triều nguyễn. cảm giác đó thật kỳ lạ như thể cậu đang mang thân sắc của một người khác nhưng lại hoàn toàn ý thức được mọi thứ xung quanh cậu không thể giải thích nổi sự việc này nhưng một điều chắc chắn cậu không còn là nguyễn hải không còn là nhà khảo cổ học trẻ tuổi sống trong thế kỷ 21 nữa vị quan đại thần vẫn đ ứ n g im chờ đợi cậu trả lời nguyễn hải nuốt n ư ớ c bọn cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu biết mình không thể bối rối mãi dù tình huống này quá phức tạp và kỳ lạ đưa tay lên sờ nhẹ vào mũ cửu long cậu thử hỏi ngài là ai tại sao ngài lại gọi tôi là bệ hạ vị quan đại thần nhữ mày một chút rồi lại túi đầu thấp hơn do ông tràn đầy cung kính và có chút lo lắng thưa bệ hạ thần là nguyễn văn tường tham chi chính sự ngài là tự đức vua của đại nam ngài vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài mọi chuyện đều đã sẵn sàng để ngài ra chiều nguyễn hải nghe mà không khỏi c h o n váng lời của nguyễn văn tường vang lên như một cú tắt mạnh vào suy nghĩ của cậu tự đức vua của đại nam cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe cậu nguyễn hải nhà khảo cổ học trẻ hiện đang ở trong cơ thể của vua tự đức nhưng làm sao có thể như vậy cuốn sách ấy luồng sáng ấy tất cả chỉ là một sự kiện không thể lý giải nguyễn Hải văn ẫ n không thể nhận thức rõ tình hình, nhưng có lẽ vì sự tôn trọng trong ánh mắt của Nguyễn thể thức mắt có của rõ vì lẽ v sự tường cậu k h ô nghiêm dám làm gì ơ n n g o à việc hỏi lại. Tự đức là tôi đức Nhưng là làm Tự sao? mặt vẫn giữ tư thế cung k í n h và trả lời thưa bệ hạ thần vẫn không hiểu ý của người nhưng quan trọng hơn thưa bệ hạ hiện nay đã đến lúc ngài phải đối mặt với những quyết định quan trọng cả triều đình đang chờ đợi sự quyết định của ngài nguyễn hải lặng đi đầu góc quay cuồng cậu cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại xung quanh tìm kiếm một lời giải thích nào đó nhưng không có gì ngoài sự lạ lẫm không gian cung điện bàng bạc trong ánh sáng mờ ảo và vị quan đang đứng đó chờ đợi cậu phản ứng vậy tôi đang ở đâu nguyễn hải hỏi giọng run dậy nguyễn văn tường đứng thẳng người ánh mắt ông ánh lên sự kiên định thưa bệ hạ ngài đang trong hoàng cung ngài đã bị bệnh suốt nhiều ngày qua và hôm nay đã tỉnh lại triều đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp sáng nay câu nói của ông khiến nguyễn hải cảm thấy như mình bị vỡ và trong nhẹ thở cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng có một điều mọi thứ xung quanh cậu đều thật cậu không thể phủ nhận sự thật này nữa nguyễn hải ngồi xuống ngai vàng cảm nhận sự lạnh n n h sự leo từ ữ giác họa t ế t kim loại xung quanh. này chạm v o những vật à như một mớ hỗn độn giữa sự hiện đại của chính cậu và lịch sử mà cậu đang sống trong thân xác của tự đức nguyễn văn tường nghiêm trang bước tới gần nhẹ nhàng đặt một bản tài liệu lên b à n trước mặt nguyễn hải thưa bệ hạ đây là các báo cáo về tình hình đất nước có những vấn đề quan trọng mà ngài cần phải xem xét ngay đặc biệt là tình hình thuế khóa và quân đội nguyễn hải nhìn bản báo cáo những con chữ và các bảng số liệu khô khan nhưng cậu không thể không nhận ra một điều đất nước này đang ở trong tình trạng không ổn định những khó khăn do chiến tranh các cuộc khởi nghĩa trong nước và đặc biệt là sự đe dọa từ các cường quốc phương tây đang đẩy đại nam vào tình thế khó khăn cậu không cần phải là một chuyên gia về chính trị để nhận ra rằng mọi quyết định bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả đất nước nguyễn hải nhìn lên không thể che giấu sự bối rối trong mắt mình vậy những vấn đề này tôi phải làm gì tại sao mọi thứ lại trở nên dối ghen như vậy nguyễn văn tường túi đầu trả lời thưa bệ hạ chính trị trong triều đình hiện tại đang chia rẽ các quan lại bảo thủ không muốn thay đổi họ lo ngại các cải cách của ngài sẽ làm suy yếu quyền lực của họ nhưng nếu ngài không có những cải cách mạnh mẽ chúng ta sẽ không thể chống lại các đế quốc phương tây và đất nước sẽ không thể tồn tại lâu dài nguyễn hải lắng nghe trong lòng cậu dấy lên một sự nhận thức rõ ràng cậu không còn là nguyễn hải của thế kỷ 21 nữa cậu là vua tự đức người sẽ phải đối mặt với những vấn đề khẩn cấp của đất nước một đất nước đang bị đe dọa bởi thế lực bên ngoài và phân hóa bên trong từ trước đến nay cậu chỉ đọc sách và nghiên cứu lịch sử nhưng bây giờ chính cậu là một phần của lịch sử ấy và điều đó khiến cậu cảm thấy vừa c h o n g ngập vừa lo lắng tuy nhiên nếu không làm gì đại nam sẽ không thể tồn tại trước sự áp bức từ phương tây cậu có thể không quen thuộc với triều đình không biết rõ các mối quan hệ nội bộ nhưng cậu hiểu rằng nếu không hành động tương lai của đất nước sẽ rất ưu ám nguyễn hải đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng vào nguyễn văn tưởng quyết tâm trong lòng dâng lên tôi hiểu rồi các cải cách sẽ được thực hiện cần phải thay đổi dù khó khăn đến đâu tôi sẽ không để đất nước này rơi vào tay những kẻ bảo thủ nguyễn văn tưởng cúi đầu sự tôn trọng trong mắt ông càng tăng lên mặc dù ông biết rằng quyết định này sẽ không dễ dàng những cải cách là điều cần thiết nhưng liệu triều đình có thể chấp nhận chúng liệu các quan lại bảo thủ có thể đứng cùng một mặt trận với ngài vua trẻ này cả không gian trong cung điện chiều nguyễn h ô h ấy như ngừng lại một không khí nặng nề bao trùm mọi ánh mắt đều đổ dồn về nguyễn hải đang ngồi trên mai vàng đôi mắt thắng tắp không chút dao động nhìn những vị đại thần đang quỳ trước mặt dù chỉ vừa mới xuyên không vào thân xác của vua tự đức nguyễn hải nhanh chóng nắm bắt được tình hình đất nước và sự trì trệ của triều đình với trí thức hiện đại và tư duy lý tính của một nhà khảo cổ cậu hiểu rằng nếu không có sự đổi mới mạnh mẽ đại nam sẽ không thể tồn tại lâu dài trong thế giới đang thay đổi trong mặt ngày hôm sau trong một cuộc họp nội các đầy căng thẳng nguyễn hải đã nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết rằng đất nước đang đứng trước một bước ngoặt quyết định cuộc họp không chỉ là một công việc nội bộ đơn thuần mà là trận chiến giữa hai tư tưởng đối nghịch đó là bảo thủ và cấp tiến trong khi phe bảo thủ muốn duy trật tự cũ và bảo vệ truyền thống thưa cấp bệ hạ những cải cách này quá vội vàng và có thể sẽ gây nguy hại cho đất nước chúng ta đã có một hệ thống lâu đời và không thể dễ dàng thay đổi chỉ vì những lý thuyết mới mẻ nếu quá nhiều thay đổi cùng lúc không chỉ làm suy yếu quyền lực của triều đình mà còn có thể dẫn đến sự dối loạn và mất kiểm soát nguyễn hải ngồi thẳng ánh mắt không hề lùi bước mặc dù biết trần thiện hòa là một người rất có uy tín đặc biệt trong vấn đề quân sự và chính sách thuế nhưng cậu cũng nhận ra rằng những quan điểm của ông đã bắt đầu trở nên lạc hậu và không còn phù hợp với thực tế cậu không thể để đất nước mãi mãi chìm trong sự bảo thủ khi mà mọi yếu tố bên ngoài đang thay đổi từng ngày nguyễn hải kiên quyết đáp lại trần thiện hòa ngài nói đúng những thay đổi này có thể gây ra xáo trộn nhưng đó là đúng với một triều đại đã và đang đi vào suy tàn chúng ta không thể cứ giữ mãi những giá trị lỗi thời khi đất nước đang đứng trước sự đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài nếu không thay đổi chúng ta sẽ trở thành những kẻ yếu đuối bị thao túng và chinh phục bởi các thế lực mạnh hơn giọng nói của nguyễn hải lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán đó là tiếng nói của một người đứng trước sự lựa chọn sống còn của đất nước không có chỗ cho sự do dự hay lùi bước trần thiện hòa không hề bị dao động ông đứng thẳng và nhìn nguyễn hải bằng ánh mắt bình thản thưa bệ hạ t h â n chỉ muốn nhắc nhở rằng mọi thay đổi đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng chúng ta đã xây dựng một nền tảng ổn định từ nhiều thế hệ qua và nếu phá vỡ nó một cách vội vã chúng ta có thể sẽ hối hận mở cửa giao thương thay đổi quân đội và hệ thống thuế mà không có sự chuẩn bị kỹ càng sẽ tạo ra rối loạn không chỉ trong triều đình mà còn trong lòng dân lời của trần thiện hòa vẫn chứa đựng một sự khôn ngoan và tầm nhìn dài hạn nhưng nó lại thiếu sự can đảm và sự nhận thức về sự thay đổi cần thiết nguyễn hải thở dài biết rằng cuộc chiến này không hề dễ dàng nhưng cậu không thể lùi bước cải cách là điều kiện tiên quyết để đất nước có thể tồn tại và phát triển trong lúc sự căng thẳng trong phòng họp lên đến cao trào một ánh sáng hy vọng chiếu vào khi phan thanh giản một trong những quan lại cấp tiến lên tiếng phan thanh giản là người mà nguyễn hải đặc biệt tin tưởng bởi ông đã thưa ừ n n g i đối với triều giao ề u quan muốn lần mạn chính cảng đình mong bày bất bế và tỏ tỏa t sự sách mở của cửa h ơ n những tiến g để học hỏi h bộ k o học kỹ thuật từ phương、tây. Phan Thanh ánh định Thưa kỹ kiên từ Tây. mắt suốt. Giảng đứng lên, ánh mắt đầy kiên định và sáng đầy và bệ hạ thần hoàn toàn đồng tình với ngài chúng ta không thể cứ bảo thủ mãi như vậy nếu không học hỏi từ những nền văn minh khác chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau mở cửa giao thương với phương tây áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ họ sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng tự vệ và phát triển kinh tế bảo thủ sẽ chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ lạc hậu dễ dàng bị các thế lực ngoại bang chấn ép lời của phan thanh giản như một lồn u gió mới tiếp thêm sức mạnh cho nguyễn hải trong cuộc chiến này mặc dù biết rằng những người như phan thanh giản còn quá ít trong triều đình nhưng sự ủng hộ từ ông cũng là một dấu hiệu tích cực phe bảo thủ vẫn còn rất mạnh nhưng ít nhất cậu đã có những người sẵn sàng đứng về phía mình cuộc họp kéo dài đến tận chiều tối và cuối cùng dưới sự kiên quyết của nguyễn hải và sự ủng hộ của phan thanh giản các quyết định về cải cách quân đội hệ thống thuế và mở cửa giao thương với các quốc gia phương tây bắt đầu được thông qua tuy nhiên mọi thứ chưa kết thúc cuộc chiến trong triều đình chỉ mới bắt đầu ngay sau khi cuộc họp kết thúc những quan lại bảo thủ không chịu bỏ cuộc họ âm thầm gặp gỡ bàn bạc tìm cách phản đối các cải cách của nguyễn hải những kế hoạch phản kháng bắt đầu được lên và phe bảo thủ rõ ràng không chấp nhận để những thay đổi này dễ dàng được thực hiện càng có sự phản đối mạnh mẽ từ họ càng làm tăng thêm quyết tâm của nguyễn hải cậu hiểu rằng đây chỉ là những bước đầu trong cuộc chiến này và nếu không kiên quyết tất cả những cải cách mà cậu đã vạch ra sẽ sớm bị nhấn chìm trong sự bảo thủ và cản trở của các thế lực phản động trong triều nguyễn hải không thể để mình lùi bước cải cách là con đường duy nhất để đất nước có thể tự bảo vệ và phát triển và dù có phải đối diện với sự chống đối mạnh mẽ từ trong triều hay từ các thế lực bên ngoài cậu sẽ không bao giờ từ bỏ con đường ấy sau cuộc họp căng thẳng với các quan lại trong triều nguyễn hải trở lại cung điện trong lòng tràn ngập những suy nghĩ nặng nề đêm đã bung ô xuống ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu trên các giá đỡ khiến không gian trong căn phòng riêng của cậu trở nên đ ũ tối mờ mịt những bóng đen của các vật dụng trong phòng nhấp nô trên tường như phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm trí cậu mặc dù cuộc họp đã kết thúc nhưng những quyết định mà cậu vừa đưa ra chỉ mới là bước khởi đầu cho một hành trình dài và đầy gian nan nguyễn hải biết rằng đất nước mà cậu đang lãnh đạo không thể tiếp tục duy trì lối sống cũ l cải cách là con đường duy nhất để đất nước thoát khỏi sự yếu kém và bảo vệ chính mình trước những nguy cơ đến từ các cường quốc phương tây đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một câu hỏi không ngừng vang lên rằng liệu cậu có đủ thời gian để thực hiện những thay đổi đó hay không thực tế là dù có những thay đổi đầu tiên được thực hiện nhưng đó chỉ là những bước đi nhỏ bé trong một đại cuộc mà thôi cậu đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài nơi bầu trời tối đen như mực chỉ có những ngôi sao thưa thất lấp lánh như những hy vọng mờ nhạt trong cái yên tĩnh của không gian chỉ còn lại tiếng thở dài của cậu. cậu tự hỏi liệu có thể thay đổi đủ nhanh để chống lại các thế lực bên ngoài đó là câu trả lời là không dễ dàng nhưng không thể trần trừ nữa trong lúc tâm trạng nguyễn hải đang dâng trào với những suy nghĩ mơ hồ về tương lai một người đã tìm đến câu đó là phan thanh giản một trong những quan lại cấp tiến mà cậu tin tưởng người luôn đồng hành với cậu trong những cải cách khó khăn dù biết rằng mình có thể gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thế lực bảo thủ nhưng phan thanh giản hiểu rằng không có con đường nào khác ngoài cải cách phan thanh giản bước vào phòng sát mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt đầy sự kiên định ông là người duy nhất có thể giúp nguyễn hải nhìn nhận sự tình một cách thực tế giúp cậu hiểu rằng cải cách không phải là chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều mà phải là một quá trình dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng phan thanh giản nói thưa bệ hạ thần hiểu rằng cải cách là con đường duy nhất để đất nước tiến bộ tuy nhiên việc thay đổi trong quân đội và chính trị không phải là việc đơn giản chúng ta cần phải có một kế hoạch chi tiết và phải chú ý đến phản ứng của dân chúng không chỉ các quan lại bảo thủ mà ngay cả những tầng lớp dân chúng cũng không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này nguyễn hải nhìn phan thanh giản ánh mắt đầy sự quyết đoán nhưng cũng có một chút lo lắng cậu hiểu những lo ngại của phan thanh giản nhưng cậu không thể ngừng lại cậu trầm ngâm nói ta biết điều đó nhưng chúng ta không thể ngừng lại nếu chúng ta không thay đổi đại nam sẽ chỉ m ã i chìm đ ắ m trong sự yếu kém và lạc hậu cải cách là điều không thể tránh khỏi dù có khó khăn đến đâu phan thanh giản gật đầu rồi tiếp lời vậy thần sẽ giúp bệ hạ tổ chức một nhóm nghiên cứu tìm hiểu về các kỹ thuật quân sự các phương pháp phòng thủ và chiến tranh của phương tây đồng thời chúng ta phải chuẩn bị cả về vật lực lẫn tinh thần trước khi quyết định mở cửa giao thương với phương tây nếu không làm được điều này chúng ta có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng mà khó có thể thoát ra nguyễn hải lặng i một m lúc suy nghĩ về những lời của phan thanh giản cậu biết để có thể thực hiện được những cải cách cần phải có sự chuẩn bị chú đáo nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ như một lâu đài c á t t r ư ớ c sóng lớn nhưng dù có khó khăn đến đâu cậu vẫn không thể lùi bước cải cách là điều kiện sống còn của đại nam trong thế giới ngày càng biến động thế là nguyễn hải nói được chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch tuy nhiên phải nhanh chóng chúng ta không thể để sự trần trừ làm mất đi cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc diện ngày hôm sau một cuộc họp kín được tổ chức tại cung điện với sự tham gia của phan thanh g ả n và các nhân vật chủ chốt khác trong triều nguyễn hải đứng đầu bàn ánh mắt quyết đoán nhìn vào từng khuôn mặt đang ngồi xung quanh mỗi người trong họ đều mang trong mình một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cải cách tuy nhiên đằng sau những khuôn mặt nghiêm nghị ấy cậu biết rằng sự phản đối ngầm vẫn đang tồn tại một số quan lại bảo thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận những thay đổi mà cậu đang hướng tới nguyễn hải bắt đầu cuộc họp bằng một lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy sức nặng chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng cải cách không phải là lựa chọn mà là sự bắt buộc để cứu vãn đất nước trâm đã quyết định tổ chức lại quân đội cải cách hệ thống thuế mở cửa giao thương với phương tây và cải thiện hệ thống giáo dục đây sẽ là nền tảng để đất nước có thể tiến bước vào tương lai phan thanh giản đứng lên trình bày kế hoạch chi tiết về các cải cách quân sự ông nhấn mạnh rằng để đối phó với các thế lực bên ngoài quân đội cần phải được hiện đại hóa từ huấn luyện đến trang thiết bị việc mời các chuyên gia quân sự phương tây để giảng dạy và chuyển giao công nghệ là bước đi đầu tiên những cuộc thảo luận về chiến lược vũ khí và kỹ thuật chiến tranh phương tây sẽ là chìa khóa để nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước một phần quan trọng trong cuộc cải cách này là việc cải tổ hệ thống thuế với mục tiêu tăng cường ngân sách quốc gia điều này sẽ giúp đất nước có đủ tài chính để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế và quân sự cải cách thuế không chỉ đơn giản là thay đổi luật lệ mà là sự thay đổi toàn diện trong cách thức điều hành nền kinh tế cũng trong cuộc họp này nguyễn hải đưa ra một kế hoạch dài hơi về việc mở cửa giao thương với phương tây cậu biết rằng sự tiếp cận này sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách để làm được điều này không chỉ cần sự chuẩn bị về kinh tế mà còn phải có sự chuẩn bị về mặt chính trị và quân sự tuy nhiên những quyết định này của nguyễn hải không hề dễ dàng được chấp nhận ngay sau khi cuộc họp kết thúc một số quan lại bảo thủ đã bắt đầu âm thầm tìm cách đối phó với các cải cách mà nhà vua vừa đưa ra họ không thể chấp nhận những thay đổi quá lớn vì điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và vị thế của họ trong triều đình những thế lực bảo thủ này đã tồn tại từ đâu và họ không dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình dẫu vậy nguyễn hải vẫn kiên quyết cậu hiểu rằng những khó khăn phía trước sẽ rất lớn nhưng không thể vì sợ hãi mà lưới bước cải cách phải được thực hiện bằng mọi giá nếu không đất nước này sẽ chỉ còn lại sự đổ nát và yếu đuối không thể tự bảo vệ chính mình trong thế giới đang thay đổi từng ngày cậu nhìn vào bức tranh lớn của lịch sử nơi các quốc gia phương tây đang tiến hành những cuộc cách mạng về quân sự kinh tế và giáo dục đó là con đường mà cậu phải đi dù có gian nan đến đâu nguyễn hải đứng dậy ánh mắt kiên quyết nhìn về phía trước cậu biết rằng không chỉ bản thân mà cả đất nước này đều đang đứng trước một thách thức khổng lồ những cải cách mà cậu đưa ra sẽ không chỉ thay đổi cơ cấu triều đình mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội đằng sau những quyết định ấy là sự sống còn của đại nam trong một thế giới đang biến đổi không ngừng mặc dù cuộc họp đã kết thúc nhưng không khí căng thẳng vẫn vây lấy tâm trí nguyễn hải những đối kháng nội bộ trong triều đình sự phản đối mạnh mẽ từ phe bảo thủ tất cả đều như một đám mây đen đũ ám bao trùm cậu không thể không nghĩ đến những bước đi tiếp theo để cải cách thành công không thể chỉ dựa vào sự kiên quyết của một người cậu cần có sự đồng lòng của những người thật sự tin tưởng vào tầm nhìn của mình phan thanh giản bước vào phòng đôi mắt không giấu nổi sự lo âu nhưng cũng đầy sự quyết tâm ông đã luôn đồng hành cùng nguyễn hải trong mọi kế hoạch cải cách và giờ đây một lần nữa sự hiện diện của ông như một ngọn đuốc sáng trong bóng tối ông ngồi xuống đối diện không cần nói lời nào nhưng sự im lặng ấy lại khiến không khí trong phòng càng nặng nề hơn nguyễn hải thở dài cảm nhận được gánh nặng của mình cải cách là con đường, duy nhất, nhưng con đường ấy không hề bằng thẳng mà đầy dây những thử thách cậu nhìn phan thanh giản đôi mắt sâu thẳm như đang chất vấn chính bản thân mình ta không biết mình có đủ sức để thay đổi tất cả không sự phản đối từ phe bảo thủ mạnh mẽ lắm và chẳng ai muốn n g ự a bộ liệu chúng ta có đủ thời gian không phan thanh giản lặng ý một lúc rồi chậm rãi trả lời thưa bệ hạ thần hiểu những lo lắng của ngài để thực hiện cải cách không chỉ cần có chiến lược rõ ràng mà còn cần thời gian và sự kiên nhẫn tuy nhiên chúng ta không thể trần trừ quá lâu nếu không hành động ngay chúng ta sẽ trở thành những kẻ yếu đuối trong mắt các thế lực bên ngoài một quốc gia không thay đổi sẽ bị yếu đi và dễ dàng bị xâm lược lời nói của phan thanh giản như một lời khích lệ tiếp thêm sức mạnh cho nguyễn hải cậu hiểu rằng đây không phải là thời điểm để trần trừ hay suy nghĩ quá nhiều tình hình đất nước đang rất nguy cấp và chỉ có cải cách mới giúp đại nam đứng vững trước những thử thách lớn lao phía trước ngay khi cuộc họp kết thúc nguyễn hải lập tức triệu tập một nhóm các chuyên gia và quan lại cấp tiến để xây dựng các kế hoạch cụ thể mọi kế hoạch đều phải được tính toán kỹ lưỡng từ cải cách quân đội cho đến chính sách thuế và mở cửa giao thương mỗi bước đi phải được chuẩn bị một cách cẩn thận để tránh bất kỳ sai lầm nào có thể dẫn đến dối loạn nhưng khi mọi thứ đang trong quá trình chuẩn bị sự phản đối từ phe bảo thủ bắt đầu lộ rõ Những cuộc gặp gỡ bí mật, những cuộc bí một ậ t những c u c họp kín diễn ra r o ngày bóng bảo đình, nhằm mục đích ngăn chặn các cách của Nguyễn hải. Phe bảo thủ vẫn còn rất mạnh mẽ, với những thế lực đã tồn tại lâu đời trong đình tối triều tất thủ rất thế tại triều cải Hải. với đời của cả mục đích các cách của lực đều lâu đã Phe mẽ, v trong Một n g xã hội. à nọ khi nguyễn hải đang làm việc trong phòng riêng có một thư từ gửi đến đó là một bức thư kín được viết bởi một trong những quan lại bảo thủ đang tìm cách phản kháng bức thư cảnh báo nguyễn hải rằng nếu các cải cách tiếp tục được thực hiện họ sẽ có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ trật tự cũ đọc bức thư nguyễn hải cảm thấy một cảm giác lạnh leo dâng lên trong lòng cậu hiểu rằng phe bảo thủ sẽ không dừng lại ở những lời cảnh báo họ sẽ tìm mọi cách để phản kháng và bảo vệ quyền lợi của mình tuy nhiên điều này không làm nguyễn hải lùi bước cậu biết rằng nếu không kiên quyết các thế lực bảo thủ sẽ tiếp tục đè nén sự thay đổi và đất nước sẽ mãi mãi chìm trong trì trệ cải cách là lựa chọn duy nhất để đất nước có thể phát triển và vươn lên cậu nhìn vào tương lai nơi mà một đại nam mạnh mẽ và phát triển có thể đứng vững trước các thế lực ngoại bang và biết rằng con đường đó không hề dễ dàng nhưng dù có phải đối diện với bao n h i ê u thử thách cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình buổi tối hôm đó nguyễn hải ra ngoài cung điện đứng trước ngôi đền nhỏ trong khuôn viên cung điện gió đêm thổi nhẹ mang theo hơi thở của đất、trời. trong khoảnh khắc yên bình ấy cậu như nghe thấy tiếng thì thầm của lịch sử gọi mời và thúc giục mỗi quyết định của cậu dù nhỏ hay lớn đều sẽ để lại dấu ấn mãi mãi cải cách là con đường duy nhất và cậu phải đi đến tận cùng không cho phép bản thân trúng bước nguyễn hải thầm nghĩ trong lòng cải cách hay là diệt v o n g không còn con đường nào khác thế là đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tương lai m ở mịt phía trước nơi mà vận mệnh của đại nam sẽ được định đoạn chương ba trận chiến tư tưởng chương ba trận chiến tư tưởng x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát sáng hôm sau khi ánh bình minh vừa chiếu dọi qua các cửa số thư phòng nguyễn hải ngồi lặng lẽ ánh mắt nhìn ra xa nơi những vườn cây chữ quả đang mơn man trong gió cảm giác mơ hồ về trách nhiệm nặng nề trên vai lại trỗi dậy trong cậu cậu nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với trần thiện hòa và cảm thấy rõ ràng rằng phe bảo thủ sẽ không dễ dàng chấp nhận những thay đổi mà cậu đề xuất nhưng nếu không thay đổi đất nước này sẽ m ã i chìm trong sự lạc hậu và cậu không thể để điều đó xảy ra cậu vừa ngồi đó miên man suy nghĩ thì tiếng go cửa nhẹ nhàng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng thị vệ báo cáo v ậ hạ có người muốn được gặp ngài nguyễn hải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu gật đầu nhẹ cho phép vào cửa phòng mở ra và một người đàn ông đứng tuổi k h o á cáo d à i màu xanh bước vào đó là phan thanh giản một trong những quan lại cấp tiến mà nguyễn hải luôn tin tưởng khuôn mặt ông luôn toát lên sự điềm tĩnh và trí tuệ nhưng hôm nay vẻ mặt của ông có chút căng thẳng b ậ y hạ tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng phe bảo thủ đang dần dần gia tăng sức ép và những cuộc tranh luận trong chiều ngày càng trở nên căng thẳng họ đang tìm mọi cách để ngăn cản các cải cách mà ngài đề xuất nguyễn hải k h ẽ thở dài giọng cậu châm xuống ta biết nhưng ta không thể lùi bước nếu không làm gì đất nước này sẽ không bao giờ thay đổi và rồi sẽ mãi mãi bị tụt lại phía sau các quốc gia khác phan thanh giản gật đầu đôi mắt ông sáng lên như hiểu thấu nỗi lòng của nhà vua b ậ y hạ thần hiểu ý ngài tuy nhiên để tránh những hậu quả không đáng có thần đề nghị chúng ta có thể thực hiện một số bước đi từ từ thận trọng nếu không sẽ rất dễ xảy ra xung đột và hậu quả sẽ rất khó lường nguyễn hải suy nghĩ một chút rồi nói ta hiểu phan đại nhân nhưng ta không thể trần trừ thêm nữa nếu chúng ta không mạnh mẽ và quyết đoán ngay từ bây giờ thì sau này sẽ không bao giờ có cơ hội phan thanh giản nhìn nguyễn hải một lúc rồi cất lời thần sẽ giúp bệ hạ tuy nhiên có một điều thần muốn nhắc nhở khi b ả phan t g chiều thanh và họ c n giản rời đi nguyễn hải cảm thấy một làn sóng quyết tâm dâng trào trong lòng cậu không thể trúng bước những cải cách là điều không thể tránh khỏi và cậu hiểu rằng nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ đất nước sẽ mãi mãi chìm trong sự tăm tối của lạc hậu và bất lực cùng lúc ấy trần thiện hòa người đứng đầu phe bảo thủ không chịu ngừng lại ông đã bắt đầu lôi kéo những quan lại có tư tưởng bảo thủ trong triều và âm thầm xây dựng một mặt trận chống lại các cải cách của nguyễn hải mặc dù nguyễn hải đã biết trước sự phản đối này nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy căng thẳng chiều hôm đó một cuộc họp nhỏ được tổ chức tại cung điện nơi nguyễn hải cùng với những người cấp tiến trong triều ngồi lại bàn bạc các chiến lược và kế hoạch hành động bầu không khí trong phòng ngột ngạt nhưng mọi người đều hiểu rằng họ không có thời gian để lo sợ phan thanh giản phạm phú thứ và một vài quan chức cấp cao trong phe cấp tiến ngồi xung q u n bản mỗi người đều nặng chịu những suy nghĩ về con đường phía trước phạm phú thứ lên tiếng v ậ hạ Các kế hoạch cải cách kế đã sẵn sàng. thưa bệ hạ nếu mở rộng giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế nhất định sẽ giúp đất nước giàu mạnh hơn nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ rất dễ dẫn đến việc các thế lực ngoại bang lợi dụng như trần thiện hòa đã cảnh báo nguyễn hải gật đầu nhìn xa xăm về phía những ánh đèn mở n h ạ t từ xa đúng chúng ta phải đảm bảo rằng mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ nhưng nếu cứ sống trong nỗi sợ hãi đất nước sẽ không bao giờ phát triển ta muốn mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về thế giới bên ngoài nếu chúng ta không kết nối không học hỏi chúng ta sẽ mãi mãi đứng yên cả phòng im lặng trong giây lát mọi người đều hiểu rằng nguyễn hải đã quyết tâm cậu không thể quay lại và càng không thể trần trừ ngày hôm sau nguyễn hải ra lệnh bắt đầu thực hiện kế hoạch mở cửa giao thương cải cách quân đội và giáo dục Các đơn vị trong một buổi sáng tối hôm đó khi nguyễn hải ngồi trong phòng làm việc của mình ánh mắt cậu lướt qua các bản thảo kế hoạch cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới nhưng điều làm cậu lo lắng nhất không phải là sự phản đối từ phe bảo thủ mà là việc có thể làm thế nào để duy trì sự đoàn kết trong triều đình một cuộc đấu tranh không chỉ về ý tưởng mà còn là về quyền lực ngay hôm sau khi ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua màn sương mù của bình minh những công việc đầu tiên trong kế hoạch cải cách của nguyễn hải chính thức bắt đầu cậu quyết định mở rộng giao thương tại các cảng biển lớn như đà nẵng và hội an nơi có tiềm năng phát triển nhưng lại chưa được khai thác đúng mức đây chính là bước đi đầu tiên trong chiến lược thay đổi nền kinh tế đất nước mở cửa giao thương với phương tây nhằm thu hút công nghệ kiến thức và đầu tư để phát triển đất nước tuy nhiên ngay từ khi kế hoạch này được công bố sự phản đối từ phe bảo thủ đã lập tức nổi lên các quan lại trung thành với tư tưởng bảo thủ đứng đầu là trần thiện hòa đều tỏ thái độ phản đối gây gắt trong mắt họ việc mở cửa giao thương với phương tây không khác gì một cuộc bán rẻ quốc gia sẽ đẩy đất nước vào cảnh lệ thuộc và làm mất đi bản sắc cũng như độc lập của dân tộc tuy vậy nguyễn hải không hề nao n ú n g trước những lời chỉ trích này cậu hiểu rằng nếu không thay đổi đất nước sẽ mãi tụt hậu so với thế giới bên ngoài cảnh tượng trong triều đình vào những ngày này luôn căng thẳng mặc dù các quan lại cấp tiến trong triều đều đã bắt tay vào công việc thực hiện cải cách nhưng mọi việc dường như không dễ dàng như nguyễn hải đã tưởng sau khi thông báo về việc mở rộng giao thương một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã ập đến từ phía phe bảo thủ trần thiện hòa một người có uy tín lớn trong triều đã nhanh chóng tổ chức các cuộc họp kín lôi kéo những quan lại khác trong triều gia nhập phe của ông mặc dù chưa công khai phản đối nguyễn hải nhưng phe bảo thủ đã bắt đầu phát tán các thông tin sai lệch về những cải cách mà vua đang thực hiện với mục đích gieo rắc nghi ngờ trong lòng các quan lại khác và làm mất lòng dân một buổi sáng khi nguyễn hải đang ngồi trong thư phòng mải mê với các bản thảo về việc cải cách giáo dục và mở cửa giao thương thị vệ đến báo rằng có một cuộc họp khẩn cấp trong điện thái hòa cậu biết đây là cuộc họp quan trọng nơi các quan trong triều sẽ thảo luận về những thay đổi mà cậu đã thực hiện nguyễn hải không do dự đứng dậy và bước nhanh tới điện cuộc họp trong điện thái hòa bắt đầu với bầu không khí căng thẳng các quan trong triều đều có mặt và những ánh mắt đầy lo ngại nhìn về phía nguyễn hải mọi người biết rằng những cải cách mà nhà vua đang triển khai không chỉ là những thay đổi lớn mà còn là một bước n g o ặ t lịch sử của đất nước tuy nhiên không phải ai cũng nhìn nhận điều này một cách tích cực khi nguyễn hải bước vào phòng không khí trong điện thái hòa lặng đi tất cả các quan lại đều im lặng chờ đợi bởi vì họ biết rằng cuộc họp này sẽ quyết định tương lai của triều đình và cả đất nước trần thiên hòa người đứng đầu phe bảo thủ là người đầu tiên lên tiếng ông đứng dậy ánh mắt s ắ c l ạ n h giọng nói đầy kiên quyết thưa bệ hạ thần xin khẳng định một lần nữa việc giao thương với phương tây là một quyết định sai lầm chúng ta sẽ không thể bảo vệ độc lập và bản sắc dân tộc nếu tiếp tục mở cửa cho những thế lực ngoại bang xâm nhập nếu không cẩn thận chúng ta sẽ trở thành những thuộc địa của họ và đất nước này sẽ không còn là của chúng ta nữa nguyễn hải im lặng nghe trần thiện hòa nói không vội vàng phản bác cậu hiểu rằng đây là một cuộc chiến tư tưởng đầy cam go và mình phải kiên nhẫn nếu muốn chiến thắng sau khi trần t i ệ n hòa ngừng nói nguyễn hải đứng vậy ánh mắt cậu lướt qua các quan trong phòng dừng lại ở từng gương mặt cậu cất giọng thanh thoát nhưng kiên quyết trần đại nhân các khanh có biết rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong bóng tối của quá khứ không thay đổi không phát triển thì chúng ta sẽ mãi mãi là hậu tục hậu so với các quốc gia khác các khanh có muốn đất nước này mãi mãi sống trong cảnh nghèo đói tục lùi so với thế giới bên ngoài không câu hỏi của nguyễn hải như một mũi tên bắn trúng tâm lý của nhiều quan lại trong triều một số người bắt đầu im lặng suy nghĩ một số khác nhìn nhau với vẻ ngập ngừng còn trần thiện hòa mặc dù cứng rắn nhưng cũng không thể không cảm thấy chút gì đó dao động trong lòng ông không thể phủ nhận rằng nếu không có những thay đổi lớn đất nước sẽ mãi chìm trong tình trạng trì trệ tuy nhiên trần thiện hòa vẫn không dễ dàng bỏ cuộc ông tiếp tục nói giọng điệu vẫn đầy cương quyết thưa bệ hạ thần hiểu ý ngại tuy nhiên chúng ta không thể mở cửa quá nhanh và quá mạnh mẽ nếu không chúng ta sẽ chỉ trở thành công cụ của các nước phương tây đất nước này cần sự ổn định trước khi có thể nghĩ đến việc mở cửa không thể vì lợi ích ngắn hạn mà đánh mất đi cái giá trị lâu dài của nền độc lập nguyễn hải nhìn thẳng vào mắt trần thiện hòa đôi mắt cậu kiên định không một chút dao động cậu hiểu rằng đây là lúc để đưa ra một quyết định quan trọng không chỉ đối với các quan lại trong triều mà còn đối với chính tương lai của đất nước t r â n đại nhân ta hiểu lo lắng của ngài nhưng chúng ta không thể đứng yên nếu không thay đổi chúng ta sẽ bị các thế lực bên ngoài thô tính sự phát triển không phải là một lựa chọn mà là một điều kiện tất yếu để đất nước này tồn tại và phát triển nếu không làm ngay bây giờ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cứu lấy đất nước cả căn phòng lặng đi trong vài giây một số quan lại trong t r i ề u bắt đầu nhìn nhau ánh mắt họ bắt đầu lộ rõ sự dao động mặc dù họ vẫn còn nghi ngờ về sự đúng đắn của những cải cách này nhưng họ không thể phủ nhận rằng đất nước thực sự đang ở bên bờ vực của sự lạc hậu và t h ụ lùi nguyễn hải tiếp tục giọng đ i ề m tĩnh nhưng đầy quyết đoán hãy để những cải cách này là con đường để đất nước đi ra ánh sáng chúng ta phải kiên trì và không từ bỏ dù có khó khăn dù có phải đối mặt với sự phản đối ta sẽ không lùi bước một vài con lại những người ít nhiều có cảm tình với các cải cách bắt đầu tán đồng họ bắt đầu lặng lẽ gật đầu thừa nhận rằng mặc dù những thay đổi này có thể đem lại nhiều khó khăn nhưng chúng cũng là cơ hội để đất nước phát triển để không bị tụt lại phía sau cuối cùng trần thiện hòa hạ g ọ n g dù không hoàn toàn đồng ý nhưng ông đã nhận ra rằng không thể tiếp tục chống lại những thay đổi này một cách cứng nhắc thưa bệ hạ Thần sẽ tôn trọng sẽ cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng nhưng cũng có chút hy vọng nguyễn hải biết rằng dù trận chiến này chưa kết thúc nhưng cậu đã thành công một bước quan trọng trong việc thuyết phục được một phần triều đình cậu đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo và sẽ không bao giờ từ bỏ con đường mà mình đã chọn sau cuộc họp mặc dù một phần quan lại trong triều đã bắt đầu thay đổi thái độ nguyễn hải biết rằng đây chỉ mới là bước đầu tiên trong một cuộc hành trình dài cậu hiểu rằng sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách phía trước sự phản đối từ phe bảo thủ dù đã dịu lại phần nào vẫn còn âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nguyễn hải quyết định tiếp tục triển khai các kế hoạch cải cách một cách thận trọng nhưng kiên định cậu sẽ tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ quan lại trung thành những người thực sự hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi và có thể đồng hành cùng cậu trong công cuộc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ để làm được điều này cậu sẽ không chỉ dựa vào những cuộc họp mà còn cần phải xây dựng một nền tảng vững chắc từ giáo dục văn hóa và quân đội những ngày tiếp theo nguyễn hải vẫn tiếp tục họp mặt với các còn lại mỗi cuộc gặp đều như một trận chiến tư tưởng nơi mà cậu không ngừng nỗ lực thuyết phục và củng cố niềm tin vào con đường cải cách mà mình đã lựa chọn cậu tin rằng dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách cuối cùng sự kiên trì và quyết tâm sẽ đưa đất nước đi đúng hướng chương bốn sự bảo thủ chương bốn sự bảo thủ xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát ngay h ữ n cải cách bước c đầu ủ n g u ễ n hôm ả i t đó trong không khí nặng nề của buổi triều đình nguyễn hải đã quyết định đưa ra một vấn đề quan trọng mà cậu đã suy nghĩ rất lâu đó là việc mở cửa các cảng biển và phát triển kinh tế đối ngoại cậu hy vọng rằng những cảng như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu sẽ trở thành những cửa ngõ quan trọng để đất nước giao lưu với thế giới bên ngoài học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ phương tây và mở rộng quan hệ thương mại với các quốc gia khác ý tưởng này của cậu xuất phát từ sự lo ngại rằng đất nước sẽ tụt lại phía sau nếu vẫn giữ mãi chính sách bế quan t ỏ a cảng trong khi các quốc gia láng giềng đang nắm bắt cơ hội để phát triển nhưng ngay khi vừa nêu ra kế hoạch những ánh mắt nghi hoặc và lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của các quan lại trong triều tiếng thi thầm tiếng thở dài bắt đầu lan tỏa khắp đại điện như một dấu hiệu báo trước sự phản kháng sắp tới một vị quan lớn tuổi người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong triều đứng lên và b ánh mắt ông đầy sự phẫn nộ giọng nói nghiêm nghị vang lên thưa bệ hạ chúng thần kính trọng mong muốn của người trong việc phát triển đất nước nhưng chẳng phải các bậc tiền nhân chúng ta đã dạy rằng nên giữ vững đất nước không nên dễ dàng để người ngoại bang xâm nhập những thay đổi mà bệ hạ đề xuất có thể gây tổn hại đến văn hóa và bản sắc của đại nam nguyễn hải giữ bình tĩnh không hề vội vã trả lời cậu biết rằng vấn đề này rất nhạy cảm và không thể để cảm xúc chi phối sau một lúc trầm âm cậu đáp lại ta hiểu rằng truyền thống là điều quý giá nhưng nếu chúng ta mãi đóng cửa với thế giới thì liệu đất nước này có thể tiến lên được không những quốc gia khác đều đã mở cửa để giao thương học hỏi kỹ thuật để phát triển đất nước như nhật bản s i ê m la thái lan còn chúng ta nếu cứ bê quan t ỏ a cảng liệu đất nước này có thể đứng vững khi đối mặt với những thách thức từ bên ngoài cả đại điện im phán phác các quan lại không nói gì nhưng ánh mắt của họ không khỏi đượm vẻ lo ngại một vị quan khác trong nhóm bảo thủ đứng lên giọng nói đầy lo sợ thưa bệ hạ thân e rằng việc mở cửa này có thể tạo điều kiện cho các nước phương tây lợi dụng chúng ta chẳng phải chúng ta đã chứng kiến rất nhiều ví dụ đau lòng từ những quốc gia bị thực dân hóa sao bệ hạ đang đặt đất nước vào nguy cơ lớn đấy những lời này như một đòn tấn công trực diện vào kế hoạch của nguyễn hải phe bảo thủ trong triều liên tục đưa ra những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình họ lập luận rằng nếu đất nước mở cửa thì sẽ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa chính trị và kinh tế từ bên ngoài những giá trị nho giáo mà họ bảo vệ sẽ bị xói mòn và xã hội sẽ lâm vào tình trạng dối ghen một số quan lại khác thậm chí còn lo sợ rằng việc mở cửa sẽ dẫn đến sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang từ đó khiến đất nước trở nên yếu thế và dễ dàng bị các cường quốc phương tây thao túng nguyễn hải biết rằng không thể đối đầu trực diện với những người này vì họ là những người có ảnh hưởng lớn trong triều cậu cũng hiểu rằng mọi cải cách đều phải đi từ từ không thể làm thay đổi quá nhanh chóng để tránh gây hoang mang trong triều đình và trong dân chúng vì vậy cậu quyết định sẽ tìm cách tiếp cận một cách mềm mỏng hơn đồng thời cũng cần phải đảm bảo rằng những lợi ích thực tế mà cải cách mang lại sẽ thuyết phục được lòng dân và các quan lại bảo thủ vài ngày sau buổi triều đình căng thẳng nguyễn hải tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại cung điện mời một số vị quan lớn tuổi trong phe bảo thủ tham dự cậu không nói về công việc triều chính ngay mà thay vào đó là những câu chuyện nhẹ nhàng thân mật để các quan có thể cảm thấy thoải mái hơn trong không khí ấm cúng ấy một trong những vị quan bảo thủ với ánh mắt nghĩ ngại lên tiếng hỏi Bệ hạ thực lời ò n g m nói đưa đất nước theo của nguyễn Tây Phương n g hải tuy đơn giản nhưng thẳng thắn khiến không khí trong phòng trở nên mất căng thẳng một số vị quan sau khi lắng nghe bắt đầu có phần hiểu ý hơn tuy nhiên vẫn có những người trong số họ chưa thể hoàn toàn đồng tình bởi vì họ lo ngại rằng sự thay đổi quá nhanh sẽ gây ra sự xáo trộn trong xã hội một vị đại thần lớn tuổi thở dài ánh mắt đầy ưu tư lên tiếng t h ầ n hiểu mong muốn của bệ hạ nhưng việc thay đổi quá nhiều quá nhanh có thể khiến lòng dân không yên người dân sẽ cảm thấy bất an và không biết phải theo hướng nào nguyễn hải suy nghĩ một lúc rồi trả lời ta hiểu điều đó chính vì thế những cải cách của ta sẽ không phải là sự thay đổi đột ngột chúng sẽ đi dần dần vào cuộc sống không làm đảo lộn mọi thứ chăm chỉ mong muốn đất nước có thể mạnh mẽ hơn đủ sức tự vệ trước những tham vọng xâm lăng của ngoài bang cuộc trò chuyện tiếp tục trong không khí chầm lắng nhưng nguyễn hải nhận thấy trong ánh mắt của một vài vị quan có sự lay động có lẽ cách tiếp cận kiên nhẫn và lý giải cụ thể của cậu đã khiến họ dần dần hiểu được rằng những cải cách này không phải là sự phá bỏ truyền thống mà là sự phát triển bền vững cho đất nước trong một thế giới không ngừng thay đổi tuy nhiên nguyễn hải biết rằng việc thay đổi chỉ từ trên xuống sẽ không thể đủ cậu hiểu rằng lòng dân là yếu tố quan trọng để bảo vệ và duy trì những cải cách vì vậy ngoài việc cải cách triều chính cậu bắt đầu thực hiện những chính sách có lợi cho dân chúng như giảm thuế cho các vùng bị thiên tai cung cấp hỗ trợ cho những nông dân nghèo và việc à tạo ra những cơ hội cơ l một cho chính sách chỉ trực cho còn những người thất nghiệp. Những chính sách này không h tạo người này người dân mà còn tạo ra sự ủng giúp tiếp sự mà đỡ ra mạnh mẽ ừ họ đình. đối với triều、đình. Một lần khi nguyễn hải thị sát một vùng nông thôn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cậu gặp gỡ những người dân đang vật lộn để khắc phục hậu quả thiên thai một người đàn ông trung niên ánh mắt khắc khổ nhưng tràn đầy sự biết ơn tiến lên và nói Thưa triều tôi thể hạ, nhờ đình, chúng khôi phục mình vườn của của bệ lại ruộng có có sự giúp đỡ của triều đình, chúng tôi mới đỡ Chẳng mong rằng không chỉ các ngươi mà tất cả dân chúng trong đất nước này đều có thể sống an vui không phải lo lắng về thiếu thốn lòng dân bắt đầu ấm lại những chính sách này không chỉ giúp đỡ thực tế cho người dân mà còn tạo dựng được lòng tin từ họ đối với triều đình sự ủng hộ của dân chúng ngày càng mạnh mẽ hơn và từ đó nguyễn hải bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ lòng dân thứ sức mạnh mà cậu có thể dùng để đối phó với phe bảo thủ trong triều dẫu vậy phe bảo thủ không dễ dàng từ bỏ những âm mưu và lời đồn đại về những nguy cơ tiềm tàng từ các cải cách của nguyễn hải vẫn tiếp tục lan rộng trong triều nhưng nguyễn hải không hề tỏ ra nao đúng Cậu biết rằng con đường cải cách thách thúc. cậu chỉ có thay đổi, chỉ có tiến bộ, đất nước biết bao bao bộ, giờ giờ tin đổi, tiến kết thử thay đất rằng rằng đường không dàng, những không Nhưng này dễ và sẽ một ớ với i triển tại lâu dài. hiểu kiên có Cậu cũng thể phát tồn định h rằng, ủng và và lâu sự sự của có người dân, không gì h ể ngày ă n cản n được đổi sự thay đổi này. Một ngày nọ khi nguyễn hải đang tiếp đón một phái đoàn thương nhân nước ngoài một vị quan trong triều đến gặp cậu báo cáo rằng những cải cách của cậu đã và đang gây ra nhiều phản đối trong triều đặc biệt là từ những quan lại có ảnh hưởng lớn trong phe bảo thủ những lời chỉ trích đang ngày càng trở nên gay gắt hơn nguyễn hải không hề lo lắng cậu bình tĩnh đáp Ta cậu nhìn thẳng vào vị quan ánh mắt kiên định ta sẽ tiếp tục con đường này dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách thời gian sẽ chứng minh rằng những quyết định này là đúng đắn với sự kiên nhẫn và tầm nhìn của mình nguyễn hải bắt đầu nhận ra rằng những cải cách dù khó khăn đến đâu cũng là con đường duy nhất để đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc và tiến lên phía trước cậu tin rằng chỉ cần kiên trì sự thay đổi sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho cả đất nước và dân tộc một ngày nọ giữa lúc những dấu hiệu thay đổi trong triều đã rõ rệt nguyễn hải vị vua trẻ đầy nhiệt huyết quyết định thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến một ngôi làng nghèo ở ngoại thành đây không chỉ là một hành động thể hiện lòng quan tâm sâu sắc đến đời sống của dân chúng mà còn là cơ hội để nguyễn hải thấu hiểu tận tình những khó khăn mà người dân đang phải chịu đựng cậu hiểu rằng chỉ khi thực sự hiểu và cảm nhận được những đau khổ của người dân cậu mới có thể đưa ra những chính sách phù hợp mang lại hiệu quả lâu dài ngôi làng mà nguyễn hải chọn làm điểm đến nằm cách kinh thành không quá xa nhưng nơi đây lại là một vùng đất nghèo nàn mọi thứ từ nhà cửa đất đai đến sinh hoạt của người dân đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên nhiên khắc nghiệt những ngôi nhà tranh vách đất mái lợp tạm bỡ những khuôn mặt khắc khổ của bà con nông dân làm cho không khí nơi đây trở nên n n g đạo đời sống của họ hầu như chỉ phụ thuộc vào mùa màng nhưng vì khí hậu thất thường họ thường xuyên phải đối mặt với những trận thiên thai lũ lụt làm mất mùa gây đói nghèo t r i ế n miên khi hay tin nhà vua sẽ đến thăm người dân trong làng cảm thấy kinh ngạc và xúc động từ trước đến nay nhà vua chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn hoặc những gì đặc biệt vậy mà hôm nay cậu lại đích thân đến thăm họ điều này khiến mọi người càng thêm cảm kích và hy vọng về một sự thay đổi họ tin rằng, với sự quan tâm này nguyễn hải sẽ thực sự giúp họ thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ khi nguyễn hải bước vào ngôi làng một cơn gió mát thổi qua như một dấu hiệu của sự thay đổi những người dân ở đây nhìn nhau rồi dần dần bước tới gần ánh mắt họ ngập tràn niềm tin và hy vọng người đầu tiên bước ra chào đón nhà v u a là một ông lao tóc bà thơ người có khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại toát lên sự kính trọng vô hạn ông lao cúi đầu thật thấp và nói giọng đầy cảm kích thưa bệ hạ nghe lời khẩn cầu của dân chúng giúp chúng thần thoát khỏi đói nghèo bệnh tật bao năm qua chúng tôi phải sống trong cảnh cơ cực chẳng biết khi nào mới có thể thoát khỏi nguyễn hải dù đã quen với những lời tôn kính của thần dân nhưng khi nghe những lời chân thành này cậu vẫn cảm thấy lòng mình trào dân một cảm xúc lạ thường cậu tiến lại gần ông lão nhẹ nhàng vỗ vào vai ông và nói giọng đầy quyết tâm bà con h ã y yên tâm chấm sẽ không để dân chúng phải chịu cảnh đói nghèo chấm sẽ làm hết sức để giúp đỡ bà con hãy nói cho ta biết những khó khăn mà bà con gặp phải ta sẽ tìm cách giải quyết lời nói chân thành của nhà vua khiến ông lão cảm thấy an lòng ông ngẩng lên nhìn nguyễn hải ánh mắt lấp lánh rồi bối rối nói thưa bệ hạ chúng tôi thiếu nước sạch để uống thiếu lúa gạo để ăn mỗi mùa mưa lũ lụt lại cuốn trôi hết ruộng vườn khiến chúng tôi không có gì để sống qua ngày những đứa trẻ trong làng suốt ngày chỉ biết nhặt rau dại ăn qua bữa nếu bệ hạ có thể giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống chúng tôi sẽ cảm tạ suốt đời nguyễn hải lắng nghe từng lời của ông lão lòng thấm thiế và quyết tâm hơn bao giờ hết cậu im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói chấm sẽ không để bà con phải chịu cảnh đói nghèo ta sẽ tìm cách giúp đỡ ngay lập tức các khanh ở đây cũng vậy các vị hãy ghi lại tất cả những khó khăn mà bà con đang phải đối mặt để ta có thể có những chính sách hỗ trợ kịp thời cảm động trước sự quan tâm của nhà vua ông lão vội vã không lưng dọn run run vì xúc động thưa bệ hạ chúng tôi biết ơn ngài vô cùng chỉ mong sao đất nước ta có thêm nhiều người như ngài tận tâm với dân chăm lo cho đời sống của chúng tôi chuyến thăm này không chỉ là sự an ủi về mặt tinh thần mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc cải cách của nguyễn hải cậu trở về kinh thành và ngay lập tức chỉ đạo các quan chức trong triều xây dựng một kế hoạch chi tiết nhằm cải thiện đời sống người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên hai đầu tiên nguyễn hải yêu cầu lập một quỹ hỗ trợ nông dân nghèo quỹ này sẽ cung cấp giống cụ nông nghiệp hiện đại hơn sau đó cậu chỉ đạo giảm thuế cho các vùng chịu thiên thai và triển khai các dự án cải tạo đồng ruộng xây dựng đê điều nâng cao năng lực chống lũ giúp người dân có thể duy trì cuộc sống ổn định trước thiên thai ngoài ra nhà vua cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển nguồn nước sạch cho các làng nghèo cậu ra lệnh xây dựng những hệ thống dẫn nước đào giếng xây bể chứa nước để đảm bảo cho dân làng có đủ nước sạch sinh hoạt nguyễn hải hy vọng rằng với các chính sách này người dân sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu ăn thiếu nước hay mất mùa nữa đồng thời cậu cũng muốn tạo điều kiện cho họ có cơ hội phát triển kinh tế cải thiện đời sống giảm bớt gánh nặng do nghèo đói những cải cách này nhanh chóng mang lại hiệu quả thực tế sau một thời gian ngắn một số vùng đã bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt cánh đồng lúa không còn bị ngập úng mỗi mùa mưa lớn người dân không còn phải lo lắng về việc mất mùa nữa các làng nghèo cũng bắt đầu có thêm những cơ hội làm ăn nhiều trẻ em không phải theo cha mẹ r a đồng nữa mà được đến trường học cái chữ mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho thế hệ sau các gia đình cũng có thể bắt đầu tích lũy tài sản mua sắm những vật dụng thiết yếu thay vì phải sống trong cảnh thiếu thốn người dân ở các vùng nghèo giờ đây đã cảm nhận được sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mình họ bắt đầu tin tưởng vào triều đình và nguyễn hải người đã không chỉ nghe tiếng khổ mà còn thực sự hành động để thay đổi số phận của họ những lời ca ngợi về nhà vua bắt đầu lan rộng khắp các làng xóm trở thành những câu chuyện ấm lòng mà mọi người chia sẻ với nhau dân chúng bắt đầu tự hào vì có một vị vua hiểu dân lo cho dân lòng dân càng thêm tin tưởng vào nhà vua những tin đồn tốt lành về một triều đại gần dân vì dân bắt đầu lan rộng khắp nơi những lời ca ngợi về nguyễn hải vang lên trong từng làng xóm từng gia đình cả triều đình cũng bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ sự ủng hộ của dân chúng tuy nhiên sự thay đổi này không hề dễ dàng cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong phe bạc thủ Họ nhận ra rằng, nếu không thể duy trì sự kiểm soát trong chiều, thì thế họ thủ, những nhân thấy thay Hải. Họ bắt đầu tìm cách ngăn cản các cách mà nhà vua đang tiến hành, vì sợ rằng những cách đó sẽ làm mất đi quyền lực và ảnh hưởng của họ. rằng, nếu trong ngày càng lung quan người luôn quyền ngại Nguyễn ngăn cản đang tiến rằng quyền ra trì trước của lay. của vua của duy quý đầu kiểm soát Một tục bắt tìm vì sự sẽ số sự sợ sẽ lực lại lợi đổi cải cải đi cảm mà làm mất bảo bảo lo cá các cũ, vị vệ và và bị lớp đó một buổi tối khi mọi người trong cung đã chìm trong giấc ngủ nguyễn hải quyết định triệu tập một số quan lại cấp tiến để thảo luận về kế hoạch phát triển lâu dài cho đất nước Cậu b i ế trong ằ n những cách không dừng chính nhỏ chiến g cách thể chỉ dừng lại ở một vài chính sách nhỏ mà phải cải lược lại vài một một t là ở mà à diện, khỏi nhằm nước tình n đưa đất nước ra t r ạ lạc hậu và tụt hậu、so、với các quốc gia khác. hậu hậu và với tụt Trong so gia phòng họp những quan lại cấp tiến như phan thanh giản tôn thất thuyết và một số vị quan khác đã sớm có mặt nguyễn hải nhìn vào những gương mặt quen thuộc ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm cậu nói giọng c h ầ m nhưng đầy thuyết phục ta tin rằng nếu chúng ta đi đúng đường những cải cách này sẽ giúp đại nam trở thành một quốc gia mạnh mẽ sánh vai với các nước khác tuy nhiên ta cũng hiểu rằng phe bảo thủ sẽ không dễ dàng bỏ qua họ sẽ không chỉ phản đối bằng lời nói mà còn tìm cách làm chậm lại quá trình này phan thanh giản một trong những người ủng hộ cải cách mạnh mẽ nhất k h ẽ gật đầu ông trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng thưa bệ hạ thật tin rằng nếu chúng ta thực hiện những cải cách này đất nước sẽ phát triển nhanh chóng tuy nhiên như bệ hạ đã nói phe bảo thủ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc họ sẽ cố gắng chống lại mọi động thái cải cách thậm chí có thể lợi dụng những sự cố trong t r i ề u để chống lại chúng ta nguyễn hải mỉm cười tự tin ta biết nhưng nếu ta có được sự ủng hộ của dân chúng và các khanh cũng quyết tâm đồng lòng thì không thế lực nào có thể cản trở được chúng ta dân chúng sẽ là chỗ dựa vững chắc của triều đình và chúng ta sẽ tiến hành từng bước một để thay đổi đất nước này tuy ấ t nhiên dù cho những chính sách của nguyễn hải mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng sự phản đối từ phe bảo thủ trong triều vẫn không ngừng gia tăng họ cảm thấy quyền lực của mình đang bị đe dọa và họ bắt đầu tìm cách ngăn cản các cải cách những âm mưu thủ đoạn của họ bắt đầu dần lộ diện từ việc tìm cách làm c h ậ m quá trình cải cách cho đến việc lan truyền tin đồn và gieo rắc sự nghi ngờ về các chính sách của nhà vua nguyễn hải tuy bị phe bảo thủ gây khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chủ nước cậu tin rằng với sự kiên định và sự ủng hộ của dân chúng chẳng có gì có thể cản trở được cuộc cải cách này cậu hiểu rằng chỉ khi đất nước thực sự thay đổi đại nam mới có thể đứng vững và phát triển trong một thế giới đang thay đổi từng ngày chương năm quyết, tư quyết tâm cải cách và cuộc đấu tranh tư tưởng xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát sau những thay đổi bước đầu nguyễn hải ngày càng đối mặt với sự phản đối gây gắt từ phe bảo thủ trong triều đình những cải cách mà cậu quyết tâm thực hiện nhằm phát triển đất nước và đưa đại nam vươn ra thế giới lại bị nhiều quan lại bảo thủ xem là sự đe dọa đến trật tự và truyền thống lâu đời của triều đình những cuộc tranh luận chỉ trích và những âm mưu phản đối từ phe bảo thủ càng lúc càng rõ rệt đặc biệt là sau khi nguyễn hải quyết định mở cửa đất nước khuyến khích giao thương với phương tây và cải cách các ngành kinh tế trọng yếu sự gia tăng thế lực của các quan cấp tiến như phan thanh g i n và phạm phú thứ càng khiến phe bảo thủ lo sợ và hoang mang bầu không khí trong triều đình lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết Những t ấ một, một, một ngày nọ nguyễn hải quyết định triệu tập một cuộc họp đặc biệt với các quan cấp tiến tại thư phòng riêng trong cung để vạch ra chiến lược mới đây sẽ là cuộc họp quan trọng có thể quyết định tương lai của công cuộc cải cách trong căn phòng yên tĩnh của cung điện ánh đèn dầu hắt lên những bức tường mở tối trên chiếc bàn rộng nguyễn hải trải một tấm bản đồ lớn của đại nam cậu đã ghi chú rất nhiều vị trí trên bản đồ những khu vực cần mở cảng những vùng đất có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp và công nghiệp các quan cấp tiến gồm phan thanh giản và phạm phú thứ ngồi xung quanh mỗi người chăm chú theo dõi những ghi chú trên bản đồ nguyễn hải nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng giọng nói đầy kiên quyết chúng ta cần làm rõ rằng đại nam không thể cứ mai đóng cửa tự tách mình khỏi thế giới được nếu chúng ta không tự thay đổi thì sớm hay muộn ngoại bang cũng sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta và khi đó đó không còn là giao thương nữa mà sẽ là xâm lược các khanh có hiểu điều đó không phan thanh giản người luôn ủng hộ nguyễn hải gật đầu và nói giọng chầm ấm thưa bệ hạ thần hoàn toàn đồng tình với quyết định của người tuy nhiên sự phản đối từ các quan bảo thủ đặc biệt là trần thiện hòa vẫn đang gây trở ngại thần nghĩ chúng ta cần phải có cách thức thuyết phục hợp lý hơn để họ nhận ra tầm quan trọng của những thay đổi này phạm phú thứ cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến thưa bệ hạ thần cho rằng để thắng được sự phản đối của phe bảo thủ chúng ta cần phải đưa ra những kết quả rõ ràng những cải thiện thực sự mà người dân có thể cảm nhận được chỉ có như vậy chúng ta mới giành được sự ủng hộ không chỉ từ triều đình mà còn từ dân chúng cải cách mà không có kết quả cụ thể chỉ toàn lời nói xung ô sẽ khó có thể thuyết phục được mọi người nguyễn hải ngẫm nghĩ một lúc rồi gật c g ủ đúng vậy ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các cải cách về kinh tế và đời sống dân sinh việc gìn giữ văn hóa là rất quan trọng nhưng nếu đất nước không phát triển văn hóa cũng sẽ bị suy vong chúng ta phải làm sao để bảo vệ cả hai điều này một cách hài hòa cuộc họp diễn ra trong suốt nhiều giờ đồng hồ với các cuộc trao đổi sôi nổi giữa các quan cấp tiến họ bàn bạc chi tiết về các chính sách sẽ được triển khai từ việc mở cửa các cảng biển thu hút thương mại với phương tây đến việc phát triển các ngành công nghiệp như dạy may luyện kim chế tạo vũ khí nguyễn hải lắng nghe từng ý kiến phân tích tình hình một cách tỉ mỉ và đi đến những quyết định quan trọng ngày hôm sau nguyễn hải quyết định tiến hành hàng loạt cải cách về thuế và quy trình nông nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng cho nông dân cậu biết rằng chỉ khi đời sống của người dân được cải thiện họ mới thực sự cảm nhận được lợi ích từ những thay đổi mà triều đình mang lại điều này không chỉ là cách để giữ vững sự ủng hộ của dân chúng mà còn là bằng chứng mạnh mẽ nhất để đối phó với những phản đối từ phe bảo thủ với quyết tâm ấy nguyễn hải cho triệu tập một buổi thiết triều đặc biệt nơi cậu sẽ công bố chính thức các chính sách mới trong căn phòng lớn các quan lại từ các bộ các tướng lĩnh và các nhân vật quyền lực khác đều có mặt nguyễn hải ngồi ngay ngắn trên n g a i vàng ánh mắt sắc sảo và kiên định cậu bắt đầu lên tiếng giọng đ i ề m đạm nhưng đầy thuyết phục trâm quyết định sẽ giảm b ấ t thuế cho các nông dân tại những vùng hạn hán và lũ lụt những người dân đã khổ cực lao động cho mùa màng không thể tiếp tục chịu đựng thêm gánh nặng này hơn nữa trâm sẽ đầu tư vào các công cụ nông nghiệp hiện đại từ phương tây để giúp nông dân tăng năng suất đây là bước đầu tiên trong chính sách cải cách đất nước của ta các quan cấp tiến đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhưng trong ánh mắt của những quan bảo thủ lại là sự ngần ngại lo lắng trần thiện hòa một trong những người đứng đầu phe bảo thủ nhanh chóng đứng lên ánh mắt ông nghiêm nghị giọng nói đầy nghi ngờ thưa bệ hạ việc giảm thuế cho nông dân có thể giúp dân chúng phần nào nhưng việc mua sắm công cụ nông nghiệp từ phương tây lại là một gánh nặng cho ngân khố quốc gia thân e rằng đó là một việc làm không cần thiết thậm chí có thể là lãng phí chúng ta cần phải xem xét lại trước khi quyết định nguyễn hải điểm tính đáp ánh mắt sáng n g i không chút dao động t r ă n đại nhân một quốc gia không thể phát triển nếu chỉ chú trọng vào tích lũy tiền bạc vào ngân khố mà bỏ qua sức dân nếu dân chúng nói khổ triều đình không thể đứng vững ta làm điều này không chỉ vì lợi ích trước mắt mà vì tương lai của đại nam một khi năng suất tăng lên người dân sẽ có đủ ăn đủ sống nền kinh tế sẽ phát triển và đất nước sẽ vững mạnh hơn đó là điều mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận giọng điệu của nguyễn hải đầy thuyết phục khiến những quan trong triều dù không muốn thừa nhận cũng phải im lặng không dám phản bác thêm các quan bảo thủ ngồi yên mặt mày không giấu nổi sự khó chịu nhưng cũng không thể tìm ra lý do nào để phủ nhận những luận điểm của nguyễn hải cuộc họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng sau buổi thiết triều nguyễn hải tiếp tục triệu tập các quan cấp tiến vào một cuộc họp kín trong cung điện bàn về những bước tiếp theo trong công cuộc cải cách cậu hiểu rằng để có thể thành công cần phải có sự đoàn kết tuyệt đối trong đội ngũ cải cách không thể để phe bảo thủ chia rẽ nội bộ nguyễn hải nói với ánh mắt kiên định giọng nói đầy quyết tâm từ giờ trở đi các khanh cần giữ vững lập trường không giao động trước sự phản đối từ bất kỳ ai chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy rằng con đường chúng ta đang đi là con đường đúng đắn nếu chúng ta không thể vượt qua thử thách này thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hiện những gì tốt đẹp hơn cho đại nam phan thanh giản và phạm phú thứ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu hứa sẽ tiếp tục ủng hộ và thực hiện các cải cách một cách mạnh mẽ hơn nữa nhờ vậy phe cấp tiến ngày càng vững vàng hơn và bắt đầu có sự ảnh hưởng lớn hơn trong triều đình dù phe bảo thủ vẫn âm thầm phản đối nhưng họ đã phải đối mặt với một nguyễn hải kiên quyết sắc bén và có tầm nhìn rõ ràng về tương lai đất nước càng về sau những cải cách của nguyễn hải dần dần thu lại những kết quả đáng mừng các công cụ nông nghiệp mới đã giúp nông dân tăng năng suất các cảng biển được mở rộng và thương mại quốc tế bắt đầu phát triển mạnh mẽ những làn sóng giao thương từ phương tây tràn vào không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đưa nền văn hóa khoa học kỹ thuật mới đến đại nam dẫu vậy phe bảo thủ vẫn không chịu từ bỏ cuộc chiến với những cải cách nhưng trước sức mạnh của các quan cấp tiến họ bắt đầu phải lùi bước và như thế chiến lược cải cách của nguyễn hải tiếp tục được thực hiện một bước một dù đối diện với muôn vàn thử thách từ những thế lực bảo thủ nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm của các quan cấp tiến công cuộc đổi mới của đại nam bắt đầu dần dần thu lại những kết quả đầy hứa hẹn bên ngoài cung điện nguyễn hải không ngừng tiến hành các chuyến thị s á t đến những vùng quê n h è khó với tầm nhìn sâu rộng và lòng quyết tâm cậu hiểu rằng muốn đưa đại nam phát triển bền vững và thịnh vượng nền tảng đầu tiên phải là đời sống của người dân Cậu u q y ế trong tâm thẳng đi v khu v lòng người dân đại nam nguyễn hải đã thực sự trở thành một hình mẫu của sự quan tâm và cải cách một trong những chuyến đi mà nguyễn hải không bao giờ quên là chuyến thăm một ngôi làng nghèo nàn nằm ở ngoại thành ngôi làng này nằm ẩn mình giữa những đồi núi xa cách với sự phồn hòa của kinh thành người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp nhưng do thiếu thốn đủ thứ từ giống cây trồng đến công cụ sản xuất cuộc sống của họ chỉ đủ ăn qua ngày m u a mang thất bát vì thiên thai lại thêm gánh nặng tuế má khiến họ như bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo khi nguyễn hải đến đám đông dân làng tụ tập q u a n h cậu họ nhìn nhau ngỡ ngàng không dám tin rằng một vị v u a lại đến tận nơi thăm họ đám đông người dân im lặng quan sát ánh mắt họ ánh lên sự kỳ vọng và hoài nghi mặc dù chưa ai dám lên tiếng nhưng trong thâm tâm mỗi người đều thầm mong mọi sự thay đổi nguyễn hải bước xuống tự tiệu đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn giữ vẻ bình dị đơn giản khi bước vào giữa đám đ một lao nông gầy gò khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo liền bước lên túi đầu trào và giọng nghẹn ngào cất lên bẩm hoàng thượng thật là một vinh dự lớn khi ngài đến thăm làng nhỏ bé này chúng thảo dân chỉ mong có đủ ăn đủ mặc không bị hạn hán hay lũ lụt tàn phá mùa màng là đã mãn nguyện lắm rồi ạ chúng tôi khổ lắm thưa hoàng thượng mong ngài thương tình nguyễn hải nhìn quanh lòng thấm t kía mặc dù bộ mặt của làng quên nhà khó nhưng những người dân nơi đây vẫn kiên cường không lùi bước cậu thấy trong ánh mắt của họ sự hy vọng mâm anh nhưng vẫn đầy áp niềm tin vào một sự thay đổi mà họ chưa dám mơ tới cậu mỉm cười, dịu dàng nhưng kiên quyết. chấm hứa i u những khó khăn mà các bà con khó đang chúng các được. Đất nước chúng ta đang ta phải chịu nước n nhiều thử thách, nhưng mỗi lần như thế, lại càng cần sự đoàn kết, chung gắng g giảm trước thử thách, thế, kết, hết thuế trợ sức. Chấm cố sức cho hỗ mỗi lại m và sự sẽ để ù màng Chấm bà con. của hứa rằng trong tương lai gần đời sống của bà con sẽ không còn phải lo lắng về những trận hạn hán hay lũ lụt tàn phá nữa ta sẽ đưa ra những cải cách thiết thực để các bà con không còn phải sống trong khổ cực lời nói chân thành của vị vua trẻ khiến người dân cảm động lòng họ tràn đầy niềm tin niềm hy vọng một người đàn ông đứng gần đó không t m được đôi tay chắp lại ánh mắt vấn lệ vội vàng nói lên tâm sự thưa bệ hạ nếu được như vậy dân chúng chúng tôi sẽ cảm thấy biết ơn vô cùng chúng tôi chỉ mong sao có thể sống một đời bình yên không phải lo đến chuyện đói khát mỗi khi mùa mán g thất bát nguyễn hải cúi đầu cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn trong từng lời nói của họ cậu hiểu rằng những lời hứa này không phải là những điều viền vông nếu muốn thay đổi thực sự triều đình phải có hành động cụ thể và quyết liệt những con người như vậy chính là lý do khiến cậu không ngừng theo đuổi công cuộc cải cách khi các chính sách giảm thuế và hỗ trợ sản xuất được triển khai rộng rãi đời sống người dân bắt đầu có những thay đổi tích cực nông dân không còn bị đệ nặng bởi thuế má quá cao họ có thể giữ lại phần lớn sản phẩm của mình để tiêu dùng hoặc đem bán thay vì phải nộp cho triều đình những công cụ nông nghiệp mới cũng giúp họ giảm bớt gánh nặng lao động những vùng đất c ằ n côi trước đây giờ đây dần trở nên màu mỡ hơn nhờ vào sự hỗ trợ về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác hiện đại nguyễn hải trong suốt những chuyến thị sát tiếp theo đã đi đến những vùng quê xa xôi khác ở mỗi nơi cậu đều dành thời gian gặp gỡ người dân trao đổi với họ về những khó khăn mà họ đang đối mặt không chỉ giảm thuế triều đình còn hỗ trợ người dân bằng cách cung cấp giống cây trồng chất lượng tổ chức các khóa học về kỹ thuật canh tác tiên tiến và mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một chuyến đi đáng nhớ nữa của nguyễn hải là khi cậu đến thăm một vùng quê n nơi mà người dân sống trong cảnh nghèo đói trên m i ê n cả làng chỉ trông vào một vụ lúa mỗi năm nhưng nếu mùa màng thất bát họ sẽ chẳng còn gì để sống tại đây nguyễn hải gặp một nhóm nông dân đang ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ mắt họ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về tương lai mịt mờ khi thấy nhà vừa đến họ ngạc nhiên nhưng cũng không dám tin đó là sự thật một người đàn ông trung niên đứng lên do ông run dày nói thưa hoàng thượng chúng tôi chỉ mong sao năm nay không có mưa to lũ lụt còn nếu trời không thuận chẳng biết lấy gì mà ăn nữa mỗi lần mùa màng thất bát gia đình tôi lại phải ra đi tìm cái ăn ở đâu đó chỉ mong có thể nuôi sống vợ con nguyễn hải chăm chú lắng nghe trong lòng cậu đau xót cậu nhìn ra cánh đồng trước mặt chỉ thấy mảnh đất khô cằn những cây lúa yếu đớt không đủ sức vươn lên cậu thở dài rồi nhẹ nhàng nói chấm h i ể u nỗi khổ của bà con không ai muốn phải sống trong cảnh bấp bênh này cả nhưng không chỉ có thế ta sẽ giúp bà con có những g ô n g lúa mới bền vững hơn trước những điều kiện khí hậu khó khăn đồng thời ta cũng sẽ hỗ trợ bà con tìm được đầu ra cho sản phẩm chỉ có phát triển nông nghiệp bền vững mới giúp bà con thoát khỏi cảnh đói nghèo lời nói của nguyễn hải khiến người dân cảm thấy ấm lòng dù họ còn nhiều hoài nghi nhưng ít nhất họ cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của nhà vua sự thay đổi tuy chưa đến ngay lập tức nhưng niềm tin vào triều đình và vào nhà vua trẻ càng trở nên mạnh mẽ dù những cải cách nông nghiệp đang dần phát huy hiệu quả nhưng trong triều đình cuộc đấu tranh tư tưởng giữa các phe phái vẫn diễn ra gây gắt những quan lại bảo thủ vẫn không ngừng phản đối cho rằng các cải cách của nguyễn hải là những thay đổi không cần thiết thậm chí có thể gây ra những hậu quả khó lường một trong những nhân vật nổi bật trong phe bảo thủ là trần thiện hòa mỗi lần triều đình bàn về cải cách ông ta luôn đứng ra phản bác mạnh mẽ trong một buổi thiết triều quan trọng khi nguyễn hải thông báo về những kết quả đáng khích lệ từ các chính sách giảm thuế và hỗ trợ nông nghiệp trần thiện hòa không thể kiềm chế được sự lo ngại đứng lên chất vấn thưa bệ hạ việc giảm thuế và hỗ trợ sản xuất có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng liệu chúng ta có thể duy trì được lâu dài không ngân sách của triều đình sẽ bị ha o hụt trong khi không có đủ căn cứ để khẳng định rằng những chính sách này sẽ mang lại lợi ích lớn mặt khác việc nhập khẩu công cụ phương tây có thực sự phù hợp với điều kiện đất nước không nguyễn hải vẫn giữ vẻ bình tĩnh c ộ n đáp lại với giọng điểm đạm nhưng đầy quyết đoán trần đại nhân triều đình có thể chi tiêu một số tiền cho công cụ phương tây nhưng đó là sự đầu tư cần thiết công cụ và kỹ thuật hiện đại sẽ giúp nông dân giảm bớt gánh nặng lao động tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nếu không thay đổi đất nước sẽ mãi không thể phát triển được ta có thể đầu tư vào nông nghiệp để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai mặc dù trần thiện hòa vẫn không hoàn toàn đồng ý nhưng trước lý lẽ vững vàng của nguyễn hải ông ta không thể tiếp tục phản bác những quan cấp tiến sau khi thấy rõ lợi ích thực tế từ các chính sách của nguyễn hải dần dần củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của nhà vua dần dần những cải cách mà nguyễn hải đưa ra đã có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội các thương nhân và thương hội bắt đầu tìm thấy cơ hội phát triển khi những cảng biển được mở rộng tạo điều kiện cho thương mại quốc tế các làng mạc dù vẫn còn nghèo khó nhưng người dân đã có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của họ những giống cây trồng mới công cụ sản xuất hiện đại giúp họ tăng năng suất và giảm thiểu khó khăn và điều quan trọng hơn cả là họ cảm thấy sự quan tâm từ một vị vua đầy lòng nhân ái nguyễn hải dù đối mặt với sự phản đối gây gắt từ các phe phái bảo thủ trong triều vẫn kiên trì tiến bước cậu hiểu rằng con đường cải cách sẽ không dễ dàng nhưng với niềm tin vào tương lai của đại nam cậu chắc c h ẳ n rằng một ngày không xa đất nước sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng xứng đáng với công lao của những người dân đã dâng hiến cả cuộc đời mình chương 6, tư tưởng t h ấ m dần chương s u tư tưởng thâm dần xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát những cải cách mà nguyễn hải khởi xướng từ khi lên ngôi đã tạo ra một sự chuyển mình rõ rệt trong xã hội đại nam chính sách giảm thuế giúp giảm bớt gánh nặng cho nông dân trong khi những sáng kiến cải cách cảng biển lớn như đà nẵng hội an hải phòng và vũng tàu lại thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế cảng biển vốn bị xem là những điểm giao thương nhỏ lẽ trước đây giờ đã trở thành những cửa ngõ quan trọng kết nối đại nam với thế giới bên ngoài Điều giúp nền này không chỉ trong h phát ư nước ơ n g mại đất t i hội ể n mạnh còn mẽ, mà còn mở h cơ c ra ư ờ i dân triều i với ế p cận các công nguồn hàng hóa, công nghệ và hóa, thức đình và xã hội nhận. Trong triều đình, triều đó Trong phe bảo thủ những người gắn bó sâu sắc với các giá trị truyền thống đã phản ứng gây gắt trước những cải cách của nguyễn hải họ không thể chấp nhận việc mở cửa các cảng biển cho rằng chính sách này sẽ làm đại nam phụ thuộc vào các cường quốc phương tây dẫn đến sự xâm nhập không chỉ về mặt kinh tế mà cả văn hóa và chính trị họ lo ngại rằng việc giao thương với các nước ngoài sẽ phá vỡ nền tảng văn hóa cổ truyền của dân tộc khiến người dân đánh mất những giá trị cốt lõi đã tồn tại hàng nghìn năm theo họ việc đưa những nền văn hóa ngoại lai vào đất nước sẽ gây ra sự xáo trộn trong xã hội khiến cho đại nam dần trở thành một vùng đất chịu ảnh hưởng thậm chí là nô lệ văn hóa bước vào mỗi buổi thiết triều nguyễn hải phải đối mặt với những cuộc đối đầu không k h a ngượng n những quan lại bảo thủ trong triều không ngừng chỉ trích các quyết sách của nhà vua họ thẳng thắn lên án chính sách mở cửa cho rằng đó là con đường dẫn tới sự suy yếu của đất nước mỗi lần như vậy nguyễn hải đều phải kiên nhẫn giải thích và bảo vệ quan điểm của mình nhưng những phản đối không hề giảm bớt ngược lại càng ngày càng trở nên quyết liệt hơn cảm thấy mình không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn đối mặt với áp lực này nguyễn hải quyết định tìm kiếm sự ủng hộ từ những quan lại có tư tưởng mở những người không sợ thay đổi mà luôn mong muốn đưa đất nước tiến lên trong số đó phan thanh giản là một trong những người mà nguyễn hải tin tưởng nhất phan thanh giản với sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa phương tây luôn tin rằng sự phát triển của đất nước không thể tách rời khỏi việc tiếp thu những tiến bộ của thế giới bên ngoài ông không chỉ là một trí thức lớn mà còn là một người có tầm nhìn xa hiểu rằng chỉ có cải cách mới có thể giúp đại nam đứng n g n g trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng một buổi tối, nguyễn hải mời phan thanh giản vào cung để thảo luận về tình hình hiện tại của đất nước nhà vua nhìn phan thanh giản với ánh mắt lo lắng ta cảm thấy những cải cách của mình đang gặp phải rất nhiều trở ngại nếu cứ tiếp tục như thế này chẳng mấy chốc ta sẽ bị phe bảo thủ kéo lùi lại khanh nghĩ sao về chuyện này phan thanh giản ngồi l ặ n g yên một lúc lâu rồi trả lời bằng giọng điểm tĩnh thưa bệ hạ thần hiểu nỗi khó khăn của người phe bảo thủ luôn sợ thay đổi họ lo rằng quyền lực và ảnh hưởng của họ sẽ bị đe dọa nhưng thần tin rằng nếu bệ hạ kiên trì và tiếp tục chứng minh những lợi ích lâu dài của các cải cách người dân sẽ dần hiểu và ủng hộ khi đó phe bảo thủ sẽ không thể làm gì được nguyễn hải k h ẽ thở dài đôi mắt cậu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về một tương lai chưa rõ ràng ta biết điều đó nhưng đôi khi lòng ta cũng không khỏi cảm thấy nản lòng những lời đồn về ta đang lan truyền khắp nơi người dân bắt đầu lo lắng thậm chí một số người còn nói ta đang chạy theo lối sống phương tây bỏ quên những giá trị truyền thống ta không biết liệu mình có đi quá xa không phan thanh giản mỉm cười ánh mắt của ông kiên định và sáng suốt đôi khi bệ hạ phải chấp nhận những hy sinh lịch sử đã chứng minh rằng mọi sự thay đổi dù khó khăn cũng sẽ mang lại lợi ích lâu dài những n g ư ờ i chỉ trích sẽ sớm im lặng khi thấy sự thay đổi tích cực chúng ta không thể chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt mà phải nhìn xa hơn vào những gì sẽ đến trong tương lai phương tây dù có những mặt trái nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã đi trước chúng ta rất xa và nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau nguyễn hải gật đầu cảm thấy n h ẹ nhóm phần nào trước sự thấu hiểu và những lời động viên từ phan thanh giản những lời của ông như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho cậu giúp cậu nhận ra rằng con đường cải cách dù khó khăn nhưng nếu không đi sẽ không bao giờ đạt được kết quả mong muốn cậu quyết tâm tiếp tục hành trình không để những lời chỉ trích làm lung lay niềm tin của mình cùng với phan thanh giản nguyễn hải bắt đầu tìm cách xây dựng một nhóm quan lại trẻ những người có tầm nhìn hiện đại và ủng hộ các cải cách tiến bộ họ là những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ nhà vua và các chính sách đổi mới bất chấp áp lực từ phe bảo thủ những quan lại này sẽ là những người truyền bá tư tưởng tiến bộ ra toàn xã hội giúp dân chúng nhận ra rằng cải cách là một quá trình không thể đảo ngược và rằng đất nước chỉ có thể phát triển nếu mở rộng cửa và tiếp thu những giá trị mới từ đó dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải và sự hỗ trợ của phan thanh giản một nhóm những người có tầm nhìn mới đã dần hình thành họ tổ chức các cuộc hội thảo phát biểu và vận động để thuyết phục các tầng lớp trong xã hội từ các thương nhân cho đến nông dân về lợi ích của những cải cách này tuy nhiên áp lực từ phe bảo thủ không ngừng gia tăng những tin đồn về sự suy yếu của nền văn hóa và sự mất đi bản sắc dân tộc vẫn tiếp tục lan truyền gây hoang mang trong lòng dân nguyễn hải nhận thấy rằng mình không thể chỉ dựa vào triều đình để thực hiện những thay đổi này cậu cần phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục người dân về tầm quan trọng của sự đổi mới việc phát triển giáo dục đào tạo một thế hệ trẻ có khả năng tiếp thu và sáng tạo trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà vua cậu nhận ra rằng chỉ khi thế hệ trẻ được trang bị đủ chi thức và tư tưởng mở họ mới có thể đồng hành cùng các cải cách xây dựng một đại nam mạnh mẽ và tự chủ không còn sợ hai trước thế giới bên ngoài những tháng ngày tiếp theo nguyễn hải kiên trì theo đuổi các cải cách tìm cách xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại một xã hội cởi mở và sáng tạo nơi mọi người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình cậu không chỉ đấu tranh với phe bảo thủ trong triều đình mà còn cố gắng thuyết phục dân chúng rằng sự thay đổi là cần thiết và đó là con đường duy nhất để đất nước có thể phát triển vững mạnh trong một thế giới đang thay đổi không ngừng để thực hiện cải cách lâu dài và bền vững nguyễn hải nhận ra rằng nền tảng quan trọng nhất không phải là chỉ thay đổi các chính sách kinh tế hay quân sự mà phải là giáo dục đó là một lĩnh vực có thể ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến toàn bộ xã hội cậu hiểu rằng nếu không có một hệ thống giáo dục hiện đại các thay đổi mà cậu thực hiện sẽ chỉ mang tính tạm thời và không thể duy trì lâu dài trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng đặc biệt là khi những nền văn minh phương tây đã đạt được những thành t i ệ u vượt bậc về khoa học kỹ thuật và tổ chức xã hội nguyễn hải nhận ra rằng nếu đại nam cứ mãi đứng yên trong những phương thức học cũ đất nước sẽ không bao giờ có cơ hội tiến lên nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của các nước phương tây trong thế kỷ 19, với những khám phá về khoa học tự nhiên công nghệ và tri thức nhân văn nguyễn hải quyết tâm xây dựng một hệ thống giáo dục có thể đào tạo ra những thế hệ trẻ không chỉ giỏi trong các môn học truyền thống của nho học mà còn có thể tiếp thu được những kiến thức hiện đại của thế giới bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh này để thực hiện tầm nhìn này nguyễn hải bắt tay vào việc cải cách giáo dục ngay từ những thành phố lớn nơi có nền tảng giao thương và kinh tế vững mạnh như huế hà nội hải phòng hội an gia định và vũng tàu những thành phố này sẽ trở thành những trung tâm văn hóa học thuật và kinh tế của đại nam trong tương lai cậu cho xây dựng các trường học mới nơi học sinh không chỉ được học các tri thức truyền thống của nho học mà còn có cơ hội tiếp cận với những môn học hiện đại như toán học lý học hóa học và cả ngoại ngữ đặc biệt là tiếng pháp và tiếng anh nguyễn hải nhìn thấy trong các ngôn ngữ này một phương tiện kết nối đất nước với thế giới mở ra cơ hội giao lưu và học hỏi từ những nền văn minh phát triển một trong những bước đi đầu tiên của nguyễn hải trong cải cách giáo dục là thành lập các trường học ở những trung tâm thương mại lớn vào một buổi sáng đẹp trời khi nguyễn hải tới thăm một trường học mới ở gia đình cậu đã gặp một nhóm học sinh đang chăm chú lắng nghe bài giảng về cơ học từ một thầy giáo người pháp c ả thưa t n này g cậu bệ hạ tôi hiểu rằng việc đưa những tri thức phương tây vào giáo dục là cần thiết nhưng tôi lo rằng con em chúng ta sẽ đánh mất bản sắc dân tộc nếu tiếp thu quá nhiều ảnh hưởng ngoài lai liệu chúng ta có thể giữ gìn được những giá trị văn hóa truyền thống trong khi tiếp nhận cái mới không nguyễn hải mỉm cười ánh mắt trầm tư nhưng kiên định ta hiểu nỗi lo của khanh nhưng ta cũng hiểu rằng nếu chúng ta chỉ giữ mãi những giá trị cũ mà không tiếp thu cái mới đất nước sẽ không bao giờ tiến lên được không phải là từ bỏ truyền thống mà là biết cách chọn lọc kết hợp cái tốt của các nền văn hóa khác với những giá trị đã được kiểm chứng qua hàng nghìn năm của dân tộc hãy nhớ rằng không có gì là vĩnh cửu nếu chúng ta không thay đổi và chính sự thay đổi này sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn vững vàng hơn người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu mặc dù còn một chút lo ngại nhưng ông cũng cảm nhận được sự quyết tâm và tầm nhìn xa của nhà vua dẫu vậy không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những thay đổi này phe bảo thủ trong triều đình vẫn kiên quyết phản đối họ không chỉ lo ngại rằng việc đưa kiến thức phương tây vào giáo dục sẽ làm mất đi bản sắc dân tộc mà còn sợ rằng những cải cách này sẽ làm suy yếu quyền lực và ảnh hưởng của họ trong một buổi thiết triều ngô đình huân một vị quan lớn tuổi đã đứng lên với giọng căng thẳng phản đối mạnh mẽ thưa bệ hạ thần không thể hiểu được tại sao lại phải đưa kiến thức của ngoại bang vào giáo dục con em chúng ta điều này chẳng phải sẽ làm mất đi sự thuần khiết của truyền thống dân tộc sao nếu các thế hệ sau không còn giữ gìn văn hóa thì đất nước sẽ ra sao lời của ngô đình huân khiến không khí trong thiết triều trở nên căng thẳng những quan lại khác trong phe bảo thủ bắt đầu thì thầm trao đổi ánh mắt lo lắng nguyễn hải im lặng một lúc không đội phản ứng ngay mà nhìn thẳng vào vị quan lớn tuổi với một ánh mắt điểm tĩnh nhưng kiên quyết nguyễn hải bắt đầu g i ọ n g cậu vẫn bình thản nhưng đầy quyền lực ta hiểu sự lo lắng của các khanh nhưng nếu cứ mãi học theo lối cũ thì làm sao đất nước có thể tiến bộ được ta không có ý từ bỏ truyền thống mà là muốn thế hệ sau có đủ kiến thức để bảo vệ và phát triển đất nước đó là lý do ta đưa vào những kiến thức mới để không chỉ giữ gìn văn hóa mà còn làm giàu cho nó n ô đình h u â n vẫn không đồng tình ông tiếp tục phản đối nhưng bệ hạ những kiến thức phương tây không phải là tất cả nếu chúng ta chỉ chạy theo sự phát triển của c á c nước ngoài chúng ta sẽ đánh mất chính mình dân tộc này đã tồn tại hàng ngàn năm với những giá trị văn hóa riêng biệt không thể để những giá trị ấy bị s ó i mòn bởi những ảnh hưởng bên ngoài nguyễn hải mỉm cười nhẹ nhàng cậu không tức giận mà chỉ đáp lại một cách rõ ràng truyền thống không phải là cái để chúng ta giấu kín mãi trong quá khứ truyền thống sẽ mạnh mẽ hơn khi chúng ta biết chọn lọc cái mới để phát triển và tiến bộ nếu không có sự thay đổi chúng ta sẽ chỉ mãi là một quốc gia lạc hậu đứng y một chỗ cuộc tranh luận kéo dài trong t i ế t triều nhưng dù cho phe bảo thủ có kiên quyết đến đâu nguyễn hải vẫn kiên định với quan điểm của mình cậu biết rằng mặc dù sự thay đổi này sẽ gặp phải nhiều khó khăn và phản đối nhưng đây là con đường duy nhất để đưa đại nam đi lên ra thế giới và hòa nhập với các nền văn minh tiến bộ bên ngoài triều đình khi các cải cách giáo dục bắt đầu được triển khai nhiều người dân bắt đầu nhận thấy những lợi ích từ các chính sách của nguyễn hải những trường học mới được xây dựng ở các thành phố lớn không chỉ cung cấp một nền giáo dục tốt hơn mà còn mở ra cơ hội việc làm cho những người trẻ tuổi các thương nhân cũng bắt đầu đầu tư vào giáo dục vì họ nhận thấy rằng một thế hệ trẻ có tri thức sẽ là lực lượng quan trọng cho sự phát triển kinh tế mặt khác những chính sách về giảm thuế hỗ trợ nông dân và phát triển thương mại khiến đời sống của người dân ở các khu vực ven biển trở nên ổn định hơn tại đà nẵng cảng biển mới được cải tạo và phát triển nhanh chóng các thương nhân phương tây bắt đầu đến mang theo những sản phẩm mới và kỹ thuật tiến bộ người dân ở đây có cơ hội học hỏi về các kỹ thuật mới trong việc trồng trọt sản xuất và thậm chí là xây dựng các công trình một số người trẻ được học trong các trường do chính phủ xây dựng đã bắt đầu tham gia vào các công việc quản lý và kinh doanh giúp đất nước tiến gần hơn với thế giới dân chúng ở đà nẵng không còn cảm thấy lo sợ hay hoài nghi về những thay đổi nữa họ nhận thấy rằng chính sách của nguyễn hải không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn mở ra những cơ hội lớn lao trong tương lai một buổi sáng khi nguyễn hải đang khảo sát tình hình tại đà nẵng một người dân trung niên mặt mày phong trần những ánh mắt sáng lời tiến đến gần nhà vua sau khi túi lầu trào người này nói thưa bệ hạ chúng tôi những người dân ở đây giờ đây mới hiểu rằng cải cách của ngài không chỉ là việc thay đổi một vài chính sách mà là thay đổi toàn bộ cách nghĩ của chúng ta cảm ơn bệ hạ đã mở ra những cơ hội mới cho con em chúng tôi mong bệ hạ kiên trì với con đường của mình vì chúng tôi đã thấy rõ lợi ích mà nó mang lại nguyễn hải nhìn người dân với ánh mắt cảm động nhưng cũng đầy quyết tâm những lời nói chân thành của người dân đã khiến cậu càng thêm vững tin vào con đường mình đã chọn dù con đường cải cách không dễ dàng nhưng cậu biết rằng với sự kiên trì và sự ủng hộ của người dân những cải cách này sẽ có thể thành công dần dần với sự hỗ trợ từ phan thanh giản và các quan lại cấp tiến khác những cải cách của nguyễn hải đã bắt đầu thấm dần vào mọi ngóc ngách của xã hội phe bảo thủ tuy vẫn không ngừng tìm cách chống đối nhưng sức mạnh từ sự ủng hộ của người dân và những bước đi vững chắc trong việc xây dựng hệ thống giáo dục phát triển kinh tế đã khiến họ không còn dễ dàng gây ảnh hưởng như trước nguyễn hải biết rằng để đại nam có thể phát triển mạnh mẽ cần phải thay đổi không chỉ trong chính sách mà còn trong tư duy và nhận thức của mỗi người dân và chính nhờ những cải cách giáo dục sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đại nam đã từng bước vươn mình ra thế giới không chỉ là một quốc gia mạnh về kinh tế mà còn là một quốc gia vững vàng về văn hóa và trí thức những tháng tiếp theo những nỗ lực cải cách của nguyễn hải ngày càng tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lòng xã hội và triều đình nhưng cũng kéo theo một loạt căng thẳng ngầm khó có thể giải quyết các cải cách mạnh mẽ của nhà vua đặc biệt là việc mở cửa giao thương với các quốc gia phương tây đã mang đến nhiều tranh cãi chia rẽ sâu sắc trong xã hội phe cấp tiến càng lúc càng mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ trong khi phe bảo thủ đứng đầu là những đại thần lớn tuổi những người đã nắm quyền trong triều đình từ lâu lại bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết họ không muốn mất đi quyền lực và danh vọng của mình và xem những cải cách của nguyễn hải là một mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của xã hội truyền thống mà họ đã dày công xây dựng cuộc xung đột giữa hai phe như một cơn báo ngầm c h ờ bùng nổ bất cứ lúc nào không có tiếng、súng. không có chiến trận vang dội nhưng trong sâu thẳm của triều đình sự chia rẽ càng lúc càng trở nên rõ rệt mặc dù những cải cách của nguyễn hải đã mang lại lợi ích rõ rệt cho dân chúng nhưng nó cũng tạo ra một sự chia rẽ lớn trong xã hội những người dân thành thị đặc biệt là những người có thể tiếp cận với các cơ hội mới dần nhận thấy những thay đổi tích cực họ tìm thấy công việc dễ dàng hơn cuộc sống kinh tế cải thiện và thậm chí nhiều người còn mở rộng kinh doanh buôn bán với các thương nhân nước ngoài những phố c h ợ vốn vắng vẻ sơ sắc đông nhiên trở nên nộn nhịp hàng hóa phong phú giá cả bắt đầu giảm xuống nhờ sự cạnh tranh mạnh mẽ tuy nhiên ở các vùng sâu vùng xa nơi tin tức đến chậm và sự thay đổi vẫn chưa rõ ràng dân chúng vẫn còn e ngại trước các quyết định lớn lao từ triều đình những lời đồn thổi từ phe bảo thủ bắt đầu lan rộng gieo rác sự hoang mang trong lòng nhân dân họ nói rằng nhà v u a đã bị ngoại bang mê hoặc rằng ông đang dẫn dắt đất nước vào một con đường nguy hiểm những quan điểm truyền thống bảo vệ giá trị văn hóa và phong tục cổ truyền đã dần dần trở thành lá cờ mà phe bảo thủ dương cao sự bất an này đã khiến cho một số vùng nông thôn nơi ít tiếp cận với thông tin và các thay đổi trong triều đình bắt đầu dấy lên những làn sóng phản đối nhỏ những người dân ở đó bắt đầu bàn tán t i ê u gọi nhà vua phải từ bỏ các cải cách và quay lại với con đường chính trị truyền thống nơi quyền lực vẫn vững vàng trong tay các đại thần nhận thấy sự phân hóa sâu sắc trong lòng dân nguyễn hải quyết định trực tiếp xuống các vùng nông thôn để hiểu rõ hơn tình hình thay vì chỉ ngồi trong cung điện nghe các quan báo cáo một buổi sáng với chỉ một đội hộ vệ nhỏ nguyễn hải lên đường tới một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thủ đô làng này vốn n g h è o khó ít người biết đến nhưng lại là nơi có nhiều nông dân và những người lao động tay chân sống chủ yếu bằng nghề đông ít khi giao tiếp với bên ngoài đây chính là nơi những lo lắng và đồn thổi về các cải cách đang lan rộng khi nhà vua đến không khí trong làng dường như im lìm tĩnh lặng và có phần ưu ám những ngôi nhà tranh vách đất rêu phong những người nông dân cặm tụi làm việc trên đồng ruộng cả làng dường như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng lại không ai dám nói ra nguyễn hải đi qua từng ngôi nhà trò chuyện với người dân và lắng nghe những lời than phiền về sự lo sợ trước các cải cách cuối cùng cậu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nơi một ông lao đang ngồi nhặt rau ngoài sân ông lão ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân và nhìn thấy nguyễn hải đang tiến lại gần ông lão nói với giọng trầm bờn nhưng ánh mắt chứa đầy nỗi lo thưa bệ hạ chúng thảo dân hiệu bệ hạ muốn tốt cho đất nước nhưng những thay đổi này khiến chúng thần lo sợ. từ xưa đến nay ông cha ta sống dựa vào đất này không biết gì đến thế giới bên ngoài giờ đây những lời đồn về ngoại bang khiến chúng thảo dân cảm thấy bất an nguyễn hải nhìn ông lão cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc trong đôi mắt của người dân cậu nhẹ nhàng trả lời ta hiểu nỗi lo của các người nhưng chính vì muốn bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của các nước lớn mà ta phải tiến hành cải cách những cải cách này không phải để thay đổi truyền thống mà là để giúp chúng ta có thêm sức mạnh giúp con cháu chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn nếu chúng ta không thay đổi nếu chúng ta không học hỏi từ các quốc gia khác chúng ta sẽ dễ dàng trở thành miếng ngồi ngon cho những kẻ thù bên ngoài ông lão trầm ngâm một lúc rồi nói bệ hạ có lý nhưng thảo dân chúng thần chưa quen với những thay đổi nhanh chóng như vậy nếu có thể xin bệ hạ cho chúng thần thêm thời gian để dần dần thích nghi với những thay đổi này nguyễn hải gật đầu nhìn ông lão với ánh mắt trầm tĩnh ta sẽ làm vậy ta sẽ đảm bảo rằng mỗi bước đi của cải cách đều được thực hiện cẩn trọng và có sự tham gia của mọi tầng lớp trong xã hội ta cần sự ủng hộ của các người bởi vì đất nước này không thể thay đổi nếu không có sự đồng lòng của toàn dân trở lại triều đình nguyễn hải càng cảm nhận rõ ràng hơn sự căng thẳng đáng âm ỉ trong nội bộ Nguyễn p hưng bảo, bảo cảm thấy rằng nguyễn hải với những cải cách của mình đang phá vỡ những giá trị truyền thống mà cha ông đã xây dựng làm cho đất nước này yếu đi mất đi bản sắc hưng bảo bắt đầu âm thầm liên kết với các đại thần bảo thủ những người đang tìm cách lật đổ nguyễn hải những cuộc họp bí mật được tổ chức trong bóng tối nơi các đại thần và hồng bảo hứa hẹn với nhau một tương lai vinh hoa phú quý nếu họ thành công trong việc giành lại quyền lực một buổi họp như vậy diễn ra tại một dinh thự xa xôi nơi chỉ có vài người biết đến hồng bảo ngồi giữa phòng m ắ t s á c như dao nhìn các đại thần quanh mình với ánh mắt đầy tham vọng các khanh nghĩ đi từ bao đời nay đại nam ta là một nước mạnh mẽ không bị ai đe dọa nhưng giờ đây tên vua yếu hèn đó lại đi cầu cạnh bọn tây dương muốn mở toan cửa cho chúng vào đất nước chẳng mấy chốc đất nước này sẽ mất đi bản sắc truyền thống bị phá bỏ ta có thể giút các khanh nhưng các khanh cũng phải giút ta một trong những quan lại lớn tuổi gật đầu sắp mặt nghiêm nghị hoàng tử hồng bảo đây nói đúng chúng ta không thể để đất nước rơi vào tay bọn ngoại bang nếu nhà vua cứ tiếp tục con đường này thì đại nam sẽ chẳng còn là đại nam nữa những lời nói của hồng bảo như đổ dầu vào lửa các quan lại bảo thủ không còn giữ được sự kiên nhẫn họ nhanh chóng thể trung thành với hắn và sẵn sàng làm mọi thứ để thực hiện mưu đồ của mình những âm mưu đen tối của hồng bảo bắt đầu lan rộng khắp triều đình và các lời đồn về nhà vua không xứng đáng trị vì càng lúc càng nhiều nguyễn hải chưa hề hay biết về những âm mưu này nhưng cậu cảm nhận được sự bất an trong lòng triều đình những lời đồn、thổi. những ánh mắt dò xét từ các quan lại khiến cậu cảm thấy một mối đe dọa gần kề dù hồng bảo và phe cánh của hắn rất kín đáo những âm mưu của họ không thể lọt qua con mắt tin h tưởng của nguyễn hải với sự nhạy bén của một nhà khảo cổ cậu cảm nhận được sự bất ổn đang âm ỉ trong triều đình những báo cáo hàng ngày về tình hình cải cách ở các tỉnh những cuộc gặp gỡ chính trị khắp nơi dù có vẻ bình lặng lại không thể che giấu được sự căng thẳng leo thang giữa các phe phái một đêm trong ánh đèn dầu mờ ảo chiếu sáng căn phòng làm việc của mình nguyễn hải túi xuống bàn xem xét các báo cáo đôi mắt không rời từng trăng giấy tuy vậy trong lòng cậu những đám mây lo âu vẫn không ngừng lúc này cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và một bóng dáng quen thuộc bước vào đó là phan thanh giản một vị quan thân tín mà nguyễn hải luôn tin tưởng phan thanh giản người với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén là người duy nhất mà nguyễn hải không hề nghi ngờ khi bàn bạc những chuyện quan trọng hôm nay nét mặt của phan thanh giản trông rất khác lạ có phần lo lắng ông tiến lại gần bàn làm việc chậm rãi nói với giọn khẽ khàng vậy hạ thần có nghe rằng hồng bảo và một số đại thần bảo thủ đang âm thầm liên kết có ý định phản định họ tụ họ p với nhau trong bí mật không ngừng tung tin đồn gây bất mãn trong dân chúng nguyễn hải im lặng lắng nghe đôi mắt sắc bén của cậ nhưng sâu thẳm bên trong lại toát lên một nỗi lo âu mơ hồ cậu đã cảm nhận được sự bất ổn trong lòng triều đình từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên có người chính thức lên tiếng cảnh báo về âm mưu của hồng bảo và phe bảo thủ cậu bình tĩnh đặt tay lên bàn rồi từ từ n g n g lên đôi mắt của cậu rực lửa ta biết từ lâu rằng sẽ có ngày những người ấy không ngồi yên nhưng ta không thể để bọn họ ngăn cản con đường mà ta đã chọn cho đại nam bất kể họ làm gì ta sẽ không lùi bước phan thanh giản cúi đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kiên quyết của nguyễn hải dường như ông hiểu rằng không chỉ là một cuộc chiến chính trị mà đây còn là cuộc chiến để giữ vững tương lai của đất nước tương lai của toàn thể nhân dân ông thận trọng khuyên bảo nhưng bệ hạ hồng bảo rất nguy hiểm hắn đang âm thầm quy tụ những kẻ trung thành với mình xây dựng lực lượng trong bóng tối nếu không sớm có biện pháp hậu quả sẽ khó lường nguyễn hải lặng lẽ suy tư rồi từ từ n g ư n g lên ánh mắt sáng rực như ngọn lửa cậu biết đối với những người bảo thủ trong triều sự thay đổi mà cậu mang lại không phải là điều dễ dàng chấp nhận nhưng cậu không thể để cho đất nước quay lại với quá khứ nơi mà sự bảo thủ đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của xã hội cậu phải làm mọi cách để đất nước tiến lên dù có phải đối mặt với những kẻ phản bội nguyễn hải quyết định đành thép nói ta sẽ không vội vàng hành động nhưng chắc chắn không để chúng có cơ hội chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ giữ vững lòng dân nhưng cũng phải tỏ rõ sức mạnh của triều đình đêm nay ta sẽ triệu tập một cuộc họp bí mật với các quan lại trung thành chúng ta sẽ không để cho những kẻ phản bội lật đổ đại nam phan thanh giản cúi đầu thần sẽ làm theo lời bệ hạ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình nguyễn hải ngay lập tức cho triệu tập một cuộc họp kín vào đêm hôm đó các quan lại trung thành những người sẵn sàng bảo vệ cải cách và đứng về phía nhà vua được mời đến cung điện một đêm vắng lặng các quan lại lần lượt có mặt đều là những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong triều đình nhưng cũng không thiếu những người mới những gương mặt trẻ tuổi đã tỏ rõ sự nhiệt huyết và lòng trung thành với nguyễn hải trong không khí căng thẳng tôn thất thuyết một vị quan cấp tiến và trung thành với nhà vua là người đầu tiên lên tiếng bẩm bệ hạ thần tin rằng chúng ta phải hành động nhanh chóng hồng bảo không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ tham vọng nếu chúng ta không sớm dẹp tiên hắn hậu quả sẽ không lường hắn đã có sự ủng hộ trong tay và những âm mưu của hắn không phải là chuyện bừa nguyễn hải gật đầu đôi mắt sắc bén nhìn từ người trong phòng cậu nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của các q u a n lại nhưng cậu cũng hiểu rằng trong tình hình này sự kiên quyết là điều cần thiết hơn bao giờ hết cuộc chiến chính trị không thể lùi lại được nguyễn hải kiên quyết nói ta biết rõ điều đó nhưng trước tiên ta muốn củng cố sự ủng hộ từ các đại thần và lòng dân ta muốn bọn họ hiểu rằng cải cách không phải là mối nguy mà là con đường sống còn của đại nam nếu chúng ta cứ để những mâu thuẫn trong triều đình ảnh hưởng đến quyết sách đất nước này sẽ không thể phát triển một quan lại khác nguyễn văn q u ê người luôn ủng hộ nguyễn hải cũng lên tiếng v ậ hạ nói đúng cải cách là con đường duy nhất để đại nam có thể vươn lên mạnh mẽ tránh sự xâm lược từ các quốc gia khác chúng ta không thể để những kẻ chỉ lo bảo vệ lợi ích cá nhân ngăn cản sự phát triển của đất nước tuy nhiên chúng ta cần thận trọng phải tỏ rõ sức mạnh mà không gây xáo trộn lớn trong lòng dân nguyễn hải lắng nghe tất cả ý kiến rồi sau một hồi im lặng cậu gật đầu đồng tình đúng chúng ta phải hành động mạnh mẽ nhưng không làm tổn hại đến lòng dân cải cách là sự sống còn của đại nam và những kẻ muốn cản trở sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nhưng trong lúc này chúng ta không thể gây ra xáo trộn trong xã hội các người sẽ nhận nhiệm vụ củng cố lòng tin trong triều đình và trong dân chúng mọi hành động phải kỳ náo nhưng phải hiệu quả các quan lại đồng loạt túi đầu thể hiện sự đồng thuận và sẵn sàng thực hiện những chỉ thị của nhà vua cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm nguyễn hải hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu và cuộc chiến chống lại những âm mưu của hồng b ả o còn lần dài nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cậu tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách ngay hôm sau những bước đi đầu tiên của chiến lược chống lại hồng b ả o được triển khai nguyễn hải bắt đầu củng cố lại các vị trí trong triều đình tăng cường sự hiện diện của các quan lại trung thành tại các bộ đồng thời gửi thông điệp đến các tỉnh rằng cải cách là con đường duy nhất để đại nam đứng vững trong thời đại mới bên cạnh đó nhưng g u y ễ n ả i c trong khi nguyễn kiểm soát hải đang kiên trì củng cố quyền lực và chuẩn bị cho mọi tình huống h à n g bảo cũng không ngừng triển khai các âm mưu của mình hắn tin rằng với sự ủng hộ của những đại thần bảo thủ và sự bất mãn của dân chúng hắn sẽ có thể lật đổ nguyễn hải tuy nhiên nguyễn hải không vội vàng hành động mà tiếp tục xây dựng lực lượng và củng cố lòng dân cậu biết rằng chỉ có lòng dân vững mạnh mới là nền tảng để duy trì quyền lực lâu dài trong một đêm khuya khi nhìn ra bầu trời đ ầ y sao nguyễn hải thầm đủ ta sẽ không để những kẻ bảo thủ cản trở con đường mà ta đã chọn đại nam phải lớn mạnh và những ai đứng cản đường sẽ không có chỗ đứng ở đây những lời ấy vang vọng trong không gian yên tĩnh như một lời thề sát đá nguyễn hải trong thân xác vua tự đức sẽ quyết tâm đưa đất nước này thoát khỏi bóng tối cậu biết rằng cuộc đấu tranh này sẽ còn kéo dài nhưng không một ai có thể ngăn cản con đường mà cậu đã vạch ra cho đại nam c h ư ơ nguyễn phúc hồng bảo người Xuyên t tự Tác đức. giả, h vốn có tham vọng lớn đã từng bước dọn đường cho một cuộc đảo chính không lợi nói phe bảo thủ trong triều đình những người mong muốn duy trì quyền lực và ảnh hưởng của mình bắt đầu cử người đến các gia đình có quyền lực trong quân đội hay các hoàng thân cận để vận động những cuộc gặp gỡ không chính thức những lời đề nghị kín đáo những sự giao kết mờ ám tất cả dần tạo thành một mạng lưới âm mưu không dễ dàng nhận ra dưới sự xâm nhập của những âm mưu như, như vậy tình hình trong triều đình ngày càng trở nên căng thẳng những quyết sách của nhà vua ngày một khó khăn hơn không chỉ vì những mối nguy từ bên ngoài mà còn vì chính sự chia rẽ trong nội bộ tuy nhiên nguyễn hải vẫn kiên quyết theo đuổi con đường cải cách mà cậu đã vạch ra từ khi còn trẻ cậu hiểu rằng những thay đổi này là cần thiết để đại nam có thể đứng vững trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng nhưng chính trong lúc này mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết con đường mà cậu đang theo đuổi không hề bằng thẳng mỗi bước đi đều tiềm ẩn những cảm ấy từ cả bên trong lẫn bên ngoài triều đình những cải cách trong quản lý quân sự và giáo dục mà nguyễn hải triển khai đã vấp phải sự phản đối gây gắt từ phe bảo thủ họ sợ rằng những thay đổi này sẽ làm giảm quyền lực và ảnh hưởng của họ nhưng trên hết chính những lợi ích nhỏ bé mà các quan lại đã được hưởng trong suốt bao nhiêu năm qua đang bị đe dọa những mối quan hệ thân tình những đêm tiệc tràn ngập rượu và lời hứa hẹn của các bậc hoàng thân cận bây giờ lại trở thành những mối đe dọa rõ ràng đối với sự tồn tại của những thế lực bảo thủ này trong khi các kế hoạch cải cách vẫn được nguyễn hải thực hiện một cách mạnh mẽ thì chính phe bảo thủ lại tìm cách chống đối từ phía sau từng bước từng bước dàn xếp những âm mưu của mình họ biết rằng nếu không phản ứng ngay lập tức quyền lực của họ sẽ bị lung lay và vì vậy những cuộc h ọ p kín những cuộc trao đổi bí mật những thông tin được truyền thai trong bóng tối bắt đầu nở rộ cả triều đình trở thành một bức tranh hỗn độn nơi những người từng đồng hành với nhau giờ đây lại đối mặt nhau như những kẻ thủ trong không gian căng thẳng đó nguyễn hải cảm thấy mình đang dần bị cô lập. mỗi bước đi của cậu đều được theo dõi mỗi quyết định đều phải tính toán k ỹ lương để không tạo ra thêm kẽ hở cho kẻ thù lợi dụng những cận thần mà cậu từng tin tưởng giờ đây cũng bắt đầu tỏ ra rẻ rặt có những người thậm chí đã trực tiếp đến gặp hưng bảo đề nghị gia nhập phe bảo thủ nếu họ cảm thấy mình sẽ không còn giữ được vị trí trong triều đình sau những cải cách này một buổi sáng nguyễn hải ngồi trong phòng làm việc đôi mắt cậu mệt mỏi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu chiếu lên những dòng chữ trong các báo cáo mà cậu vừa nhận được những thông tin này khiến cậu không khỏi lo lắng hưng bảo không ngừng gia tăng thế lực những cuộc gặp gỡ bí mật với các tướng lĩnh quân đội đã tạo thành một nguy cơ lớn đối với ngai vàng của cậu. các quan lại cấp cao cũng không ngừng tìm cách gây sức ép để yêu cầu ngừng cải cách hoặc ít nhất là làm chậm lại quá trình thay đổi nguyễn hải nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cơn gió đông thổi qua những tán cây sơ sát lòng cậu chịu nặng cảm giác cô đơn lại ùa về khi mà xung quanh cậu là những âm mưu và sự phản bội cậu tự hỏi rằng phải làm sao bây giờ nếu hành động quá vội vàng liệu có thể tránh được sự đổ vỡ không còn nếu để tình hình tiếp tục liệu có thể cứu vãn được không Ngay lúc ấy, một tên ấy, lúc c một chúng thần đã nhận được thông tin rằng phe bảo thủ ở các khu vực xa xôi đang lên kế hoạch củng cố lực lượng họ không chỉ có sự hậu thuẫn của các tướng l ĩ n h trong quân đội mà còn đang tìm cách chiêu dụ những người dân những người cảm thấy bất an trước những thay đổi quá nhanh chóng của các cải cách nguyễn h ả im i lặng bàn tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn đá cầm thạch cậu biết rằng nếu không ngăn chặn kịp thời những âm mưu này sẽ không chỉ đe dọa ngai vàng mà còn có thể lật đổ toàn bộ hệ thống mà cậu đang xây dựng nhưng hành động thế nào cho đúng cậu không thể chỉ dựa vào lực lượng quân đội hay các quan lại trung thành mà phải lấy lòng dân phải làm sao để họ thấy được giá trị của những cải cách mà mình đang thực hiện cận thân tiếp tục nói nhưng ta cần phải hành động phải quan trọng nhất cậu phải củng cố lòng tin của người dân nguyễn hải nói với cẩn thận điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho dân chúng hiểu rõ về mục đích của những cải cách này cần phải thăm dò và nghe ngóng những mối lo ngại của họ chúng ta sẽ không vội vàng hành động mà sẽ củng cố từng bước một chính vì vậy cậu quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi thị sắt đến các vùng xa xôi của đất nước không phải theo cách thức chính thức mà là cải trang thành thường dân để có thể tiếp cận người dân một cách chân thực nhất cậu sẽ đi vào những vùng đất chưa được cải cách đầy đủ nơi mà những tin đồn và sự hoài nghi đối với các thay đổi của triều đình đang hoành hành một ngày đầu xuân nguyễn hải cải trang và cùng một vài cận thần làm người bạn đồng hành lặng lẽ rời khỏi cung điện cậu muốn được thấy tận mắt những gì đang diễn ra ngoài các cung điện xa hoa muốn trực tiếp nghe ngóng những tâm tư của người dân những vùng đất xa xôi nơi mà thông tin đến chậm chạp nơi mà dân chúng chưa kịp cảm nhận sự thay đổi vẫn là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ dọc theo những con đường đất đỏ nguyễn hải đã gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều người dân từ các làng mạc cậu chứng kiến cuộc sống vất vả của họ đồng thời lắng nghe những lời than thở về sự thiếu thốn về nỗi lo sợ rằng các cải cách của triều đình có thể làm họ mất đi sự ổn định mà họ đã có tại một ngôi làng ven biển một người đàn ông trung niên dáng vẻ hốc hát vì lão bước lại gần nguyễn hải ông ta nhìn cậu với ánh mắt ngh người ta nói nhà vua muốn cải cách nhưng ai dám chắc những thay đổi ấy sẽ giúp được chúng tôi liệu có thể đỡ khổ hơn không nguyễn hải k h ẽ cười đáp lại một cách bình tĩnh cải cách không phải là phép màu nhưng nếu không thay đổi chúng ta sẽ mãi đứng yên trong khi thế giới bên ngoài không ngừng tiến bước những gì hoàng thượng đang làm là vì sự phát triển của đất nước vì sự thịnh vượng của nhân dân tuy vậy người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ông ta k h ẽ n h ữ mày rồi nói tiếp nhưng người ta lại đồn rằng nhà vua đang dần trở thành con dối của ngoại bang liệu chúng ta có mất hết đất này mất hết tự do không nguyễn hải nhìn vào mắt người đàn ông kiên nhẫn nói những lời đồn đại thường dễ dàng lan truyền nhưng tôi cam đoan với ông mục tiêu duy nhất của hoàng thường bợ là làm cho đất nước này mạnh mẽ hơn không để bất kỳ thế lực nào xâm lấn chúng ta cải cách là cách duy nhất để giữ được độc lập và tự do cho dân tộc người đàn ông im lặng một lúc nhưng ít nhất ánh mắt của ông ta có vẻ b ấ t hoài nghi chuyến đi thị sát tuy không mang lại kết quả ngay lập tức nhưng nguyễn hải đã nhận ra rằng nếu muốn cải cách thành công cậu phải kiên trì phải làm việc lâu dài và kiên n h ẫ n hơn nữa trong khi đó những âm mưu trong triều đình vẫn tiếp tục nhưng nguyễn hải không thể từ bỏ cậu hiểu rằng để giữ vững ai vàng Cậu trong một chuyến i ế n đ ấ đi xa đến một ngôi làng nghèo hẻo lánh nguyễn hải đã gặp gỡ và trò chuyện với người dân nơi đây sau khi nghe họ bày tỏ những lo lắng về nạn thuế khóa về mùa màng thất bát và về những khó khăn ngày càng t r ồ n g chất cậu càng hiểu rõ hơn những gì mà chính quyền đang thiếu sót những người dân khốn khó ấy không thể hiểu nổi những cải cách xa vời của triều đình và họ càng không thể chấp nhận những thay đổi mà chưa thấy được lợi ích cụ thể mỗi bước đi của nguyễn hải giờ đây đều phải tính toán kỹ lưỡng vì đằng sau mỗi quyết định không chỉ là quyền lực mà còn là số phận của cả một quốc gia tại ngôi làng ấy dưới bóng cây cổ thụ trong sân đình làng một nhóm nông dân đang tụ tập bàn luận với nhau về những khó khăn mà họ phải đối mặt trông họ rất vất vả những gương mặt khắc khổ đầy nếp nhan hiện rõ nhưng trong ánh mắt của họ vẫn lóe lên một tia hy vọng nguyễn hải bước tới gần lặng lẽ quan sát những người dân đang đứng xung quanh khi ông lao tóc bạc phơ đứng lên tay chống gậy ánh mắt của ông đầy lo âu và sự khắc khoải thưa bệ hạ dân chúng ở đây thật sự không hiểu những gì mà các quan lại đang làm họ chỉ thấy một thế giới lạ lẫm với những điều xa vời và họ lo sợ cho tương lai của mình cải cách là một thứ rất xa vời đối với chúng thảo dân chúng thảo dân chỉ biết đất đai và ruộng vườn mà thôi nguyễn hải lặng ý một lúc ánh mắt nhìn ông lao đầy thấu hiểu cậu biết rằng những lời ông nói không chỉ phản ánh nỗi lo lắng của riêng bản thân ông mà còn là cảm nhận chung của cả cộng đồng cải cách luôn là một điều gì đó mơ hồ đối với những người lao động nghèo khi họ chỉ biết đến từng mảnh đất từng hạt lúa của mình bà con lo lắng là điều dễ hiểu nhưng chính những cải cách này sẽ giúp chúng ta bảo vệ được đất nước và sự tồn vọng của gia đình mọi người nếu chúng ta không thay đổi không nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước thì chúng ta sẽ bị các quốc gia khác xâm lược và lúc đó không còn ai có thể bảo vệ mọi người nữa lời nói của nguyễn hải vừa dán giỏi vừa đầy sự chân thành nhưng không khí trong buổi trò chuyện vẫn nặng nề một vài người dân quay mặt đi trong lòng vẫn còn những nghi ngờ khó thể xóa bỏ họ đã quen với những lời hứa từ bao đời nay nhưng cải cách có thể mang lại thay đổi nào cho họ khi ngày ngày họ vẫn phải gồng mình trong cảnh bần cùng một lúc sau ông lao cúi đầu như thể suy nghĩ về lời cậu nói rồi khẽ thở dài vậy bệ hạ nghĩ sao về những khó khăn của chúng thảo dân mấy năm nay m ù a m à n g thất bát lại phải chịu thuế nặng cải cách có thể làm chúng thảo dân no ấm hơn không hay lại càng thêm phần khổ sở nguyễn hải trầm n g âm một lát ánh mắt đầy suy tư cậu biết rằng người dân đang mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng có lẽ họ cần thấy rõ hơn về những thay đổi mà cải cách mang lại chứ không chỉ nghe những lời nói xuông từ những người ở trên cao ta hiểu những khó khăn mà bà con đang phải chịu đựng nhưng nếu không có cải cách chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cảnh n g khó không thể phát triển những thay đổi mà ta đang thực hiện không chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước mà còn là để cải thiện đời sống của từng gia đình từng người dân hãy tin vào tương lai dù nó có thể là một con đường gian nan nguyễn hải không chỉ đang nói về tương lai của đất nước mà còn là lời cam kết với những con người đang sống trong cảnh nghèo khó những lời nói này không thể xóa tan mọi nghi ngờ ngay lập tức nhưng ít nhất chúng cũng phần nào xoa dịu những nỗi lo trong lòng họ cậu nhẹ nhàng nhìn từng khuôn mặt những đôi mắt vẫn đong đầy sự hoài nghi nhưng cũng chứa đ ư ợ c niềm hy vọng mơ hồ cảm nhận được sự bất an vẫn còn vương vấn trong lòng dân làng nguyễn hải khẽ nói thêm tôi hứa sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ quyền lợi của bà con. không để một hai phải chịu thiệt thòi dù lời nói của cậu mang đến một chút hy vọng nhưng cũng như con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông nguyễn hải hiểu rằng không phải mọi thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều cậu rời đi nhưng những lời của ông lão những ánh mắt lo âu ấy cứ đeo bám trong tâm trí cậu cải cách không chỉ là vấn đề chính trị mà còn là một trận chiến với những phong ba lòng người trong khi ấy âm mưu của hồng bảo ngày càng lộ rõ hắn không phải là kẻ đơn giản mà cậu có thể đối phó dễ dàng hồng bảo là một kẻ xảo quyệt luôn biết cách lợi dụng những sơ hở trong triều đình và điều đó khiến nguyễn hải không thể lơ là cùng với những đồng minh trung thành của mình nguyễn hải quyết định phải có một chiến lược riêng để đối phó với mối đe dọa này một buổi tối trong thư phòng nguyễn hải ngồi đối diện với tôn thất thuyết một trong những quan lại trung thành nhất của cậu mọi thứ trong phòng đều tĩnh lặng ngoại trừ ánh nến mờ ảo phản chiếu lên những nét mặt căng thẳng nguyễn hải lên tiếng giọng trầm nhưng kiên quyết chúng ta không thể để hồng bảo tiếp tục đe dọa triều đình nếu hắn thực sự muốn tạo ra cuộc đảo chính ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó tôn thất t u y ế t gật đầu đôi mắt lộ rõ vẻ quyết tâm thưa bệ hạ thần tin rằng chúng ta có thể ngăn chặn mưu đồ của hắn nhưng chúng ta cần hành động một cách áo, nếu không chúng ta sẽ tạo cơ hội cho hắn ra tay trước nguyễn hải lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời đang ưu ám những đám mây đen kéo đến như dấu hiệu không lành cho triều đình cậu biết rằng chỉ có chiến lược kiên nhẫn và tinh thần đoàn kết mới có thể giúp vượt qua thời khắc khó khăn này ngay qua ngày tình hình trong triều càng lúc càng căng thẳng hưng bảo với sự giúp đỡ của những quan lại bảo thủ trong triều đã bắt đầu lôi kéo thêm lực lượng và chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ vào một trong các cảng biển trọng yếu của đại nam đây là một bước đi đầy mạo hiểm nhưng cũng thể hiện do âm mưu lật đổ của hắn nguyễn hải không thể ngồi yên và cậu quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan lại trung thành nhằm bàn bạ cả căn phòng đầy áp những q u ò n lại mỗi người đều hiểu rằng thời điểm này là quyết định sống còn cho triều đình nguyễn hải ngồi ở vị trí chủ tọa ánh mắt của cậu sắp bén nhìn thẳng vào từng người tham dự cuộc tấn công vào cảng biển chỉ là bước đầu tiên của họ chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về quân sự mà còn về tinh thần cảnh giác không để sự hỗn loạn xảy ra các quan lại lắng nghe từng câu chữ của nguyễn hải ai cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của tình hình cả một quốc gia đang đứng trước ngã ba đường và quyết định của họ sẽ định đoạt vận mệnh đất nước dù mọi thứ đang chuẩn bị căng thẳng nguyễn hải vẫn không quên nghĩ đến dân chúng cậu hiểu rằng sự ổn định trong triều đình chỉ có thể đạt được khi mọi người đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của mình nhưng liệu chiến lược của cậu có thể ngăn chặn được âm mưu của hồng bảo và liệu cậu có thể đưa đại nam vượt qua cơn báo chính trị này mà không bị cuốn trôi chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này chương chín cuộc đối đầu bất ngờ chương chín cuộc đối đầu bất ngờ xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát cơn báo trong triều đình cuối cùng cũng đã bùng nổ và cuộc đối đầu giữa nguyễn hải và hồng bảo không thể tránh khỏi những căng thẳng kéo dài suốt thời gian qua giờ đã trở thành một cơn sóng dữ cuốn thăng mọi thứ trên con đường của nó vụ tấn công vào cảng b i ể n trọng yếu của đại nam diễn ra vào một đêm khuya tĩnh mịch là cú đòn trí mạng đầu tiên của phe bảo thủ do hồng bảo lãnh đạo đêm ấy quân của hồng bảo lợi dụng thời gian vắng vẻ để tấn công các căn cứ quan trọng họ không chỉ chiếm đóng và phá hoại các cơ sở hạ tầng trọng yếu mà còn cướp đi một số lượng lớn tài sản vũ khí cuộc tấn công này không chỉ nhằm vào vật chất mà còn mang một thông điệp rõ ràng đó là phe bảo thủ đã chính thức chống lại sự lãnh đạo của nguyễn hải đây là cú sốc đầu tiên và mạnh mẽ nhất mà nhà vua phải đối mặt trong quá trình cải cách cơn sóng này đã dấy lên một cuộc chiến không thể tránh khỏi khi tin tức về vụ tấn công đến tay nhà vua nguyễn hải không hề hoảng hốt thay vào đó cậu lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với các quan lại và tướng lĩnh trung thành những gương mặt căng thẳng mệt mỏi vì những ngày dài làm việc không ngừng nghỉ hiện lên trong phòng họp không khí trong phòng nặng nề ai cũng biết đây là giây phút quyết định tôn thất thuyết người luôn trung thành với nhà vua là người đầu tiên lên tiếng ông bước tới trước nhìn thẳng vào mắt nguyễn hải với ánh mắt k i ê n định giọng nói lộ do sự bức xúc tâu bệ hạ chúng ta không thể để cho bọn phản đoạn này tiếp tục tự tung tự tác họ đã chính thức tuyên chiến với triều đình đây là lúc chúng ta phải hành động mạnh mẽ nếu không cả đại nam này sẽ rơi vào tay kẻ khác vậy hạ xin ngài hay ra tay ngay nguyễn hải gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần quyết đoán cậu không để cho sự căng thẳng chi phối mình đối mặt với tình thế khó khăn này nhà vua hiểu rằng chỉ có hành động mạnh mẽ quyết đoán mới có thể duy trì được sự ổn định của đất nước chấm hạ chỉ yêu cầu toàn lực lượng đối phó với bọn chúng không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào chúng ta đã phải trả giá đủ cho sự do dự trong quá khứ hôm nay đại nam phải mạnh mẽ vững vàng đối đầu với thử thách g ọ n của nguyễn hải vang lên chắc lịch khiến cả hội trường im phăng khắc các tướng h lĩnh và quan lại trong triệu bắt đầu phân tích tình hình bàn bạc chiến lược và chỉ thị cụ thể không ai còn nghĩ đến chuyện lùi bước hay đàm phán tất cả đều nhận thức rằng nếu không hành động ngay lập tức tất cả sẽ bị cuốn trôi trong báo tác mỗi quyết định trong cuộc họp đều mang tính sống còn không thể sai sót ngày hôm sau nguyễn hải ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng quân đội chuẩn bị cho chiến đấu các thành trì Các k trong, trong, trong khi quân đội đang chuẩn bị tình hình tại các tỉnh ven biển như đà nẵng hội an hải phòng và vũng tàu cũng bắt đầu nóng lên dân chúng những người trước đây còn hoài nghi về các cải cách của nguyễn hải giờ đây đã nhận ra rằng chính sự thay đổi mới có thể bảo vệ họ khỏi nguy cơ xâm lăng và sự chia rẽ nội bộ họ bắt đầu tự vũ trang tổ chức phòng thủ để bảo vệ những gì đã được mang lại trong đợt cải cách này những cuộc gặp gỡ giữa nguyễn hải và dân chúng trở nên ngày càng phổ biến hơn nhà vua không chỉ ra lệnh từ xa mà còn trực tiếp xuất hiện giải thích về tầm quan trọng của những cải cách mà cậu đang thực hiện trong những cuộc gặp ấy nguyễn hải luôn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cậu giải thích rằng đại nam chỉ có thể đứng vững trước kẻ thù nếu biết kết hợp truyền thống và hiện đại nếu mọi tầng lớp xã hội đều đoàn kết những người từng nghi ngờ giờ đây nhìn nhận mọi thứ theo một góc nhìn khác lòng dân dần vững vàng niềm tin vào nguyễn hải trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết trong họ dường như có một làn sóng mới một niềm hy vọng về một đại nam mạnh mẽ thịnh vượng và t ự c ư ờ n g cùng lúc đó nguyễn hải không quên củng cố thêm lực lượng trong triều đình cậu hiểu rằng ngoài sức mạnh quân sự việc giữ vững lòng trung thành của các quan lại cũng quan trọng không kém những buổi họp kín vẫn diễn ra đều đặn nơi các quan lại trung thành được triệu tập để bàn về chiến lược quân sự và các vấn đề chính trị trong những cuộc họp này nguyễn hải luôn giữ vai trò chủ động không ngừng khẳng định sự lãnh đạo của mình và kêu gọi tất cả hay đoàn kết dưới lá cờ của triều đình đại nam cần một chính quyền mạnh mẽ cần sự đoàn kết giữa tất cả các tầng lớp bất kỳ ai cản đường chúng ta sẽ phải trả giá nhưng nếu chúng ta thắng thì không chỉ là chiến thắng của quân đội mà là chiến thắng của nhân dân của toàn thể đất nước lời nói ấy như một nguồn động viên lớn lao khiến các quan lại trung thành vững vàng thêm một lần nữa họ cảm nhận rõ ràng rằng trong giờ phút này họ không chỉ là những người đứng đầu một bộ phận trong triều đình mà là những người bảo vệ vận mệnh của quốc gia không ai trong số họ dám lùi bước quân đội đại nam dần dần tập trung ở các khu vực trọng yếu chuẩn bị cho trận chiến quyết định các tướng lĩnh chiến lược gia của nhà vua phối hợp chặt chẽ tập mọi người đều biết rằng đây không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những người trung thành với triều đình và phe bảo thủ muốn phá vỡ mọi thứ dù quân đội đại nam đang chuẩn bị cho chiến đấu nguyễn hải không ngừng củng cố thêm lực lượng chính trị và xã hội cậu tìm cách kết nối với những người có uy tín trong triều đình và trong dân gian khi những g cuộc p âm mưu của phe bảo thủ càng lúc càng lộ rõ nguyễn hải không để điều đó làm mình giao động cậu biết rằng chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào vũ khí mà còn vào tinh thần của toàn dân nếu lòng dân không vững chiến thắng sẽ không có ý nghĩa cậu hiểu rằng đây không chỉ là một trận chiến của các tướng lĩnh mà là một cuộc chiến của niềm tin và sự đoàn kết ngày chiến tranh đã đến gần c ơ ngay s ó n lớn đ n g hôm u n bị đó khi ánh bình minh vừa ló dạng một cuộc tấn công quy mô lớn của phe bảo thủ do hồng bảo lãnh đạo đã diễn ra dưới bầu trời ưu ám của sáng sớm quân đội hồng bảo bắt đầu tràn qua những bãi biển tiến thẳng vào các đồn trú quân triều đình tại những vùng ven biển quan trọng đây là những khu vực chiến lược mà quân đội nguyễn hải đang dốc toàn lực bảo vệ không chỉ vì chúng có giá trị quân sự mà còn vì sự ổn định của vương quốc những cảng biển trọng yếu và các tuyến đường giao thông quan trọng nối liền các vùng trong đất nước mục tiêu của cuộc tấn công là chiếm lại các khu vực này tạo sức ép mạnh mẽ lên triều đình đồng thời đánh dấu sự phản kháng chính thức của phe bảo thủ đối với những cải cách mà nguyễn hải đã thực hiện hồng bảo người đứng đầu phe bảo thủ có trong tay một lực lượng hùng hậu đầy khao khát thay đổi chính quyền lật đổ nền tảng cầm quyền của nguyễn hải bằng cách chiếm lại những vùng đất trọng yếu này hắn hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của một bộ phận trong dân chúng và triều đình đẩy nhà vua vào thế khó tuy nhiên Cuộc tại ấ n công c ủ một trong những chiến trường ác liệt nhất quân triều đình dưới sự chỉ huy của tướng lê quang tiến người mà nguyễn hải hết lòng tín nhiệm đã chiến đấu hết sức anh dũng lê quang tiến người từng có nhiều chiến công l ấ y lừng trong các trận chiến trước không chỉ là một tướng tài mà còn là biểu tượng của sự trung thành tuyệt đối với nhà vua lãnh đạo quân đội triều đình ông táo b ả o tấn công lại các cứ điểm mà quân hồng bảo chiếm đóng giành lại từng khu vực một những trận đánh này lựa diễn ra suốt cả ngày đêm khói lửa mịt mù tiếng h ò hét vang r ộ i khắp nơi tuy quân hồng bảo đông hơn nhưng sự thiếu kỷ luật và thiếu đoàn kết trong đội ngũ đã khiến họ không thể chiến thắng sau trận chiến lê quang tiến trở lại đại bản doanh để báo cáo với nguyễn hải ông bước vào phòng chỉ huy quỳ xuống trước mặt nhà vua rồi trầm giọng nói tâu bệ hạ chúng ta đã giành lại cả ngày nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc Quân hồng bảo vẫn bảo cậu ò n sức sẽ lực, họ biết rõ ràng đây mới chỉ là phần nổi của một tảng băng lớn và cuộc chiến còn rất dài với nhiều khó khăn đang chờ đón c h c biết cuộc chiến này sẽ còn dài và chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho những thử thách còn lại c h ú n g ta đã g i à n h l ạ i m ộ thêm p ầ n của đất v ậ n hạ ngoài chưa thể mãn. chiến trường có một cuộc chiến khác đang âm thầm diễn ra trong triều đình những kẻ phản loạn trong lòng triều đình có thể gây tổn hại không kém gì quân hưởng bảo chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng nguyễn hải không trả lời ngay lập tức cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi biển khơi rộng lớn tựa như những sóng gió trong lòng cậu lúc này cuộc chiến không chỉ diễn ra ngoài biên hải mà còn ngay trong lòng triều đình nơi các thế lực đối kháng âm thầm lớn mạnh trong khi quân hồng b ả o không ngừng tìm kiếm cơ hội để tái chiếm các vị trí chiến lược thì phe bảo thủ trong triều đình cũng không ngừng tạo dựng các mối quan hệ xây dựng lực lượng nhằm thách thức quyền lực của nguyễn hải trong khi các trận chiến ngoài chiến trường tiếp tục diễn ra ác liệt nguyễn hải nhận thức rõ ràng vấn đề lớn nhất mà cậu phải đối mặt không chỉ là quân hồng bão mà còn là những cuộc chiến quyền lực trong triều đình ngay từ khi lên ngôi nguyễn hải đã bắt đầu thực hiện những cải cách mạnh mẽ nhưng những người bảo thủ trong tri chống đối mạnh mẽ những thay đổi này chúng lén lút tạo dựng các lực lượng riêng âm mưu phản loạn tìm cách lật đổ nhà vua một lần nữa nguyễn hải triệu tập những quan lại trung thành để thảo luận chiến lược cậu biết rằng ngoài việc chiến đấu trên chiến trường cuộc chiến giành lại lòng trung thành của các quan lại trong triều đình là yếu tố quyết định để bảo vệ ngai vàng tôn thất thuyết một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong triều đình lên tiếng tâu bệ hạ chúng ta cần phải làm do ai là bạn ai là thủ những kẻ phản loạn trong triều đình không thể bị xếp nhẹ chúng ta có thể chiến thắng trên chiến trường nhưng nếu không loại bỏ được những mầm n ố n g phản loạn trong nội bộ mọi nỗ lực sẽ vô ích nguyễn hải lắng nghe kỹ càng từng lời của tôn thất thuyết cậu hiểu rằng nếu không làm sạch triều đình thì dù quân đội có mạnh mẽ chiến thắng cũng sẽ không bền vững trong suốt những năm qua cậu đã đặt ra nhiều cải cách để xây dựng một triều đình vững mạnh nhưng chính những người đứng đầu các bộ phận trong triều lại là những kẻ phản loạn â m thầm chống đối nếu không kiểm soát được tình hình triều đình sẽ bị chia rẽ và yếu đi nguyễn hải gật đầu nói chấm hiểu ý của tôn thất thuyết hay chuẩn bị kế hoạch vạch trần những kẻ phản đội củng cố quyền lực của triều đình và giữ gìn sự ổn định chúng ta không thể để tình hình tiếp tục như vậy và mọi giá phải bảo vệ vương quyền bảo vệ nền tảng đã xây dự tôn thất thuyết gật đầu ánh mắt sáng dực ông biết rằng cuộc chiến này không chỉ là trận chiến về quân sự mà còn là trận chiến về chính trị mỗi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng mỗi động thái đều có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh những cuộc kiểm tra giám sát các quan lại trong triều cũng như việc gia tăng các cuộc tiếp xúc với người dân được thực hiện nhiều hơn bao giờ hết nguyễn hải hiểu rằng sự ổn định trong triều đình chính là nền tảng vững chắc cho mọi cải cách trong tương lai nếu triều đình bị chia rẽ nếu lòng trung thành của các quan lại không còn vững vàng thì dù có chiến thắng ngoài chiến trường cũng không thể bảo vệ vững quyền lòng trung thành của triều thần và quân lính sẽ là yếu tố quyết định trong cuộc chiến này nguyễn hải hiểu rằng dù quân đội có mạnh mẽ dù chiến thắng có đạt được nếu không củng cố lòng tin của triều đình và dân chúng chiến thắng sẽ chỉ là hư vô cuộc chiến này không chỉ là trận chiến về sức mạnh mà còn là trận chiến tâm lý về lòng trung thành và niềm tin vào một tương lai mới mà nguyễn hải đang dày công xây dựng vì vậy trong khi các trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra nguyễn hải không ngừng suy nghĩ về cách củng cố sức mạnh nội bộ mỗi quyết định mỗi hành động của cậu giờ đây đều đặt cược vào tương lai của đại nam vào sự vững vàng của triều đình và sự đoàn kết của dân tộc cậu biết rằng đây là một cuộc chiến không thể thua chương mười binh biến hồng bạo chương mười binh biến hồng bạo xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát cuộc chiến giữa nguyễn hải và phe bảo thủ do hồng bảo dẫn đầu không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu quân sự nó là cuộc chiến mang tầm vóc lịch sử là sự va chạm giữa những lý tưởng đối lập về tương lai của đại nam một bên là những người nhiệt huyết và đầy khát vọng cải cách dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải mong muốn đưa đất nước tiến lên cùng thời đại thay đổi cơ cấu xã hội và thúc đẩy nền kinh tế còn bên kia là phe bảo thủ đại diện cho những giá trị truyền thống và sự duy trì trật tự xã hội do hồng bảo dẫn đầu không muốn để những biến động từ bên ngoài làm lung lay những giá trị mà họ cho là linh thiêng và bất khả xâm phạm cuộc chiến này không chỉ diễn ra trên các chiến trường mà còn căng thẳng ngay trong các cung điện nơi những mưu đồ chính trị không ngừng đàn sen bên cạnh những trận đánh ác liệt trong triều đình không khí căng thẳng cũng ngày càng gia tăng các quan lại trung thành với nguyễn hải dần nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc đấu tranh quân sự mà còn là một cuộc đấu tranh nội bộ phức tạp phe bảo thủ dù thua trận vẫn duy trì một mạng lưới quyền lực sâu rộng trong triều đình đặc biệt là với những tướng lĩnh và quan lại lâu năm những người không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi họ không chỉ là những người có ảnh hưởng lớn mà còn là những người nắm giữ nhiều bí mật và mối quan hệ phức tạp mà nguyễn hải cần phải phá vỡ nếu muốn thực hiện những một ngày nọ trong một buổi hội nghị quan trọng giữa các tướng lĩnh và quan lại trong triều đình nguyễn hải đứng lên giữa hội trường cả phong lạng yên ánh mắt mọi người đổ dồn về ông chờ đợi lời phát biểu với một giọng nói đầy quyết đoán nhưng cũng không thiếu sự trầm tĩnh nguyễn hải cất lời các g á i khanh cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến quân sự nó là cuộc chiến về lý tưởng về tương lai của đại nam chúng ta đang đứng trước ngã rẽ của lịch sử cải cách không chỉ đơn thuần là thay đổi vài chính sách mà là một cuộc cách mạng về tư duy cách chúng ta nhìn nhận đất nước và xã hội ta mong muốn mỗi người trong các ngươi sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết vì chỉ khi ấy đại nam mới có thể tiến lên tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tầm nhìn của ông những quan lại trẻ tuổi và cấp tiến như tôn thất tuyết phan thanh、Thánh、giản đều tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ nhưng các đại thần gạo tội đặc biệt là những người từng ủng hộ hưởng bảo lại không tỏ vẻ đồng tình họ bắt đầu xì xào với nhau những ánh mắt nghi ngại không che giấu sự phản kháng nguyễn hải nhận thấy rằng dù chiến trường có thắng lợi nhưng triều đình vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định những mưu đồ và âm mưu của phe bảo thủ vẫn đang lợn vợn trong bóng tối trong khi đó hưng bảo mặc dù đã thất bại trên chiến trường nhưng hắn vẫn giữ được một mạng lưới quan hệ chặt chẽ trong triều đình những tướng linh trung thành với hắn không chỉ là những người có quyền lực lớn mà còn là những người biết cách thao túng các thế lực khác để duy trì ảnh hưởng họ vẫn tiếp tục chống đối tìm cách gây bất ổn trong nội bộ triều đình và thậm chí thực hiện những cuộc phản kháng ngầm để tìm cơ hội lật đổ nguyễn hải một buổi tối khi ánh đèn trong cung điện lấp lánh tôn thất t u y ế t một trong những tướng linh trung thành nhất của nguyễn hải không thể ngồi yên khi tình hình càng trở nên căng thẳng. trong một cuộc họp chiến lược bí mật thuyết nhìn nguyễn hải đôi mắt ánh lên sự lo lắng tâu bệ hạ nếu chúng ta không hành động ngay nguy cơ từ phe bảo thủ sẽ càng ngày càng lớn những tướng linh trung thành với hồng bảo đang tích cực chuẩn bị một cuộc phản kháng lớn nếu không dập tắt họ ngay từ trong trứng nước sẽ rất khó khăn để chúng ta giữ vững được thế trận họ đang lợi dụng những kẽ hở trong triều đình để củng cố sức mạnh và nếu chúng ta không hành động nhanh chóng chúng ta sẽ mất đi lợi thế chiến lược nguyễn hải lắng nghe đôi mắt của ông không rời khỏi bản đồ chiến lược đang mở rộng trên bàn sau một lúc chấm tư ông cất giọng chấm thấp quyết đoán ta hiểu nhưng chúng ta không thể để tình hình này trở thành một cuộc thanh trừng trong triều đình cải cách là một quá trình lâu dài và mọi quyết định của ta phải được cân nhắc kỹ lưỡng nếu chúng ta dùng biện pháp cực đoan qua sớm chúng ta sẽ chỉ tạo thêm kẻ thù trong lòng triều đình và đất nước sẽ chẳng thể tiến lên được ta sẽ không mạo hiểm với sự ổn định của đại nam tôn thất tuyết nhìn ông đôi mắt chứa đựng sự lo lắng nhưng ông hiểu được lý tưởng của nguyễn hải cũng biết rằng nhà vua luôn muốn hành động thận trọng Cuối cùng, tôn thất thở nói. nhưng thưa bệ hạ nếu chúng ta không nhanh chóng tóm gọn những kẻ trung thành với h ư n g bảo chúng ta sẽ không thể giữ được thế thờ phong Họ đã bắt đầu bắt tụ tập l ự chúng lượng, và nếu để lâu, nếu và để sẽ rất k ó để kiểm soát. Nguyễn Hải gật đầu, kiểm Hải nghiêm mặt soát. gật t Nguyễn vẻ c h ư n ông vẫn kiên định ta r o n định g quyết c ủ mình. Chúng ta sẽ tiến hành một chiến lược toàn diện chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn phải làm việc trong chính nội bộ triều đình ta sẽ mở những cuộc thảo luận công khai về các vấn đề xã hội và chính trị nhưng còn lại dù cấp tiến hay bảo thủ sẽ có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình chúng ta sẽ thấy ai đứng về phía cải cách và ai vẫn kiên quyết bảo vệ quá khứ tuy nhiên mọi quyết định của ta sẽ không vội vàng ta cần phải thuyết phục và kiên nhẫn cải cách là một con đường dài và chúng ta phải đi từng bước vững chắc tôn thất thuyết im lặng cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của nguyễn hải ông biết rằng nhà v u a đang đi theo con đường khó khăn và đầy thử thách nhưng cũng hiểu rằng đó là con đường duy nhất để đại nam có thể thay đổi để đất nước này không bị bỏ lại phía sau trong thế giới đang chuyển mình cuộc họp kết thúc nhưng trong lòng nguyễn hải một mối lo ngại lớn vẫn âm bị cháy cậu biết rằng cuộc chiến này không chỉ để bảo vệ ngai vàng mà còn để bảo vệ tương lai của đất nước mình những trận chiến trên chiến trường có thể giành lại được lãnh thổ nhưng nếu không thể chiếm được lòng tin của những người trong triều đình thì những chiến thắng đó sẽ trở nên vô nghĩa họ sẽ chỉ làm những chiến thắng đó trở nên mỏng manh và dễ dàng bị lật đổ nguyễn hải không chỉ cần sự ủng hộ của quân đội mà còn cần sự trung thành của các quan lại cốt cán trong triều đình và để làm được điều đó cậu phải khéo léo và kiên trì từng bước thuyết phục họ rằng cải cách không phải là sự phản bội lại quá khứ mà là cách duy nhất để bảo vệ tương lai của đại nam sau một thời gian dài suy nghĩ và trăn trở nguyễn hải cuối cùng cũng quyết định hành động cậu nhận ra rằng chỉ có những thay đổi sâu rộng và kiên quyết mới có thể cứu vãn tình hình hiện tại của đại nam đất nước đã rơi vào tình trạng trì trệ lạc hậu và chỉ có sự cải cách mạnh mẽ mới có thể đưa đại nam ra khỏi những khó khăn đó giúp đất nước bước vào một thời kỳ mới hùng mạnh hơn nguyễn hải hiểu rằng những thay đổi này không chỉ nhằm củng cố quyền lực của mình mà còn mang đến một tương lai tươi sáng cho quốc gia cậu cần tạo ra một bước ngoặt để dân chúng cả những tầng lớp lãnh đạo và người dân nhận thức được rằng chỉ có cải cách mới có thể giúp đất nước phát triển nhưng hành động không phải là điều dễ dàng cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong chính lòng người nơi những tư tưởng bảo thủ vẫn còn rất mạnh mẽ nhận thức được tầm quan trọng của cuộc cải cách nguyễn hải quyết định triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm củng cố quyền lực và bảo vệ triều đình cậu triệu tập tất cả các tướng lĩnh trung thành để tham gia cuộc họp quan trọng trong buổi họp này nguyễn hải tuyên bố một quyết định quan trọng chúng ta không thể đứng yên trong lúc đất nước đang lâm uy các ngài hãy nhớ rằng bảo vệ vương triều không chỉ là bảo vệ ngai vàng của trâm mà là bảo vệ cả tương lai của đại nam chúng ta sẽ hành động mạnh mẽ nhưng cũng phải khôn khéo để vừa giữ vững thế lực vừa thu phục được lòng dân mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhà v u a trẻ những tướng lĩnh dù đã quen thuộc với những trận chiến ác liệt nhưng trong lúc này họ hiểu rằng cuộc chiến này không đơn giản chỉ là về quân sự đây là cuộc chiến giữa hai tư tưởng giữa sự bảo thủ và cải cách giữa sự duy trì trật tự cũ và xây dựng một trật tự mới một tướng lĩnh cao cấp với kinh nghiệm lâu năm trong triều đình lên tiếng thưa bệ hạ chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước nhưng đây là một trận chiến khác nếu chúng ta muốn thành công ngoài sức mạnh quân sự chúng ta còn phải thu phục lòng người cải cách quá nhanh sẽ khiến nhiều người hoang mang và dễ dàng bị kẻ thù lợi dụng nguyễn hải mỉm cười mắt sáng lên với quyết tâm tôi hiểu những lo ngại của ngài thương quân nhưng nếu không thay đổi ngay lúc này đại nam sẽ không còn cơ hội để phát triển chúng ta không chỉ đối phó với kẻ thù bên ngoài mà còn phải chiến thắng chính những trở ngại trong lòng xã hội chúng ta sẽ tiến hành những cải cách dứt khoát nhưng mỗi bước đi đều sẽ được tính toán kỹ lưỡng để không gây xáo trộn lớn những lời của nguyễn hải thuyết phục được các tướng lĩnh trong phòng dù còn nhiều hoài nghi họ vẫn hiểu rằng trong tình thế hiện nay chỉ có sự quyết đoán mới có thể mang lại sự thay đổi thực sự họ bắt đầu triển khai kế hoạch hành động chuẩn bị cho chiến dịch quân sự lớn để bảo vệ vương t r i ề u và giành lại niềm tin của dân chúng trong quá trình triển khai chiến dịch nguyễn hải không chỉ tập trung vào quân sự mà còn đặc biệt chú trọng đến những thay đổi nội bộ trong triều đình cậu bắt đầu tìm cách thuyết phục những tướng lĩnh và quan lại trung thành với phe bảo thủ một cuộc gặp gỡ bí mật đã được tổ chức và nguyễn hải đã dùng tất cả tài năng thuyết phục của mình để đưa ra những hứa hẹn về cải cách cho phép họ giữ lại quyền lực thậm chí củng cố vị trí trong triều đình nếu họ ủng hộ những thay đổi này một trong số các tướng lĩnh lâu năm người từng đứng về phía bảo thủ đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với nguyễn hải thưa bệ hạ thần không phản đối cải cách nhưng mọi thứ cần phải thực hiện từ từ những thay đổi quá nhanh sẽ khiến dân chúng hoang mang và kẻ thù trong triều đình sẽ lợi dụng cơ hội này để lật đổ chúng ta nguyễn hải lắng nghe rồi nhìn vị tướng linh với ánh mắt đầy thấu hiểu ta hiểu sự lo ngại của ngài nhưng chúng ta không còn thời gian để do dự nữa những thay đổi dù nhanh chóng nhưng nếu được thực hiện một cách có lý do và hợp lý sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho đại nam tướng quân hãy tin ta ta sẽ làm mọi thứ để đảm bảo sự ổn định trong quá trình cải cách vị tướng lĩnh này không nói gì thêm chỉ im lặng nhìn nguyễn hải với ánh mắt đầy suy tư dù chưa hoàn toàn đồng ý vị tướng lĩnh cảm nhận được sức mạnh và quyết tâm trong ánh mắt của nhà v a trẻ và đó chính là điều không thể khước từ trong suốt thời gian này nguyễn hải đã thực hiện hàng loạt cải cách mạnh mẽ đặc biệt trong quân đội giáo dục và kinh tế một trong những cải cách quan trọng là việc tổ chức lại quân đội dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải quân đội đã được huấn luyện theo phương pháp mới sử dụng vũ khí hiện đại và chiến thuật phù hợp với tình hình chiến tranh hiện tại các tướng lĩnh được đào tạo không chỉ để chiến đấu mà còn để lãnh đạo và chỉ huy trong một xã hội đang thay đổi ngoài ra nguyễn hải cũng thúc đẩy cải cách giáo dục sâu rộng cậu hiểu rằng muốn đất nước phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào quân đội hay các chính sách kinh tế mà cần phải có một thế hệ công dân trí thức năng động có khả năng đối mặt với thách thức của thời đại những trường học mới được xây dựng phương pháp giảng dạy hiện đại được áp dụng và quan trọng hơn hết là cậu đã đầu tư vào việc đào tạo một thế hệ lãnh đạo trẻ không bị ràng buộc bởi những tư tưởng bảo thủ tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với những cải cách này trong triều đình phe bảo thủ vẫn còn rất mạnh mẽ họ tiếp tục gây sức ép tìm cách phá hoại những chính sách của nguyễn hải một buổi chiều khi nguyễn hải đang làm việc trong thư phòng một người hầu mang đến một bức thư n ạ c danh bức thư cảnh báo về một cuộc nổi loạn sắp xảy ra với sự tham gia của phe bảo thủ ngay trong đêm khuya nguyễn hải đã được thông báo về một cuộc họp bí mật của phe bảo thủ hưng bảo một trong những người đứng đầu phe này đã thốt lên đầy giận dữ chúng ta không thể để cho nguyễn hải tiếp tục cầm quyền nếu để hắn thực hiện những cải cách này đại nam sẽ bị xóa bỏ đất nước sẽ không còn bản sắc nữa lời nói của hồng bảo khiến những người tham gia cuộc họp càng thêm c a m phẫn những quan lại bảo thủ lo sợ rằng quyền lực của họ sẽ bị đe dọa nếu các cải cách của nguyễn hải được thực hiện họ lo ngại rằng nền văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ bị xóa nhòa trước những thay đổi mạnh mẽ một trong những quan lại bảo thủ đứng lên phản bác đúng là đất nước cần thay đổi nhưng không phải thay đổi theo kiểu phá bỏ tất cả như nguyễn hải chúng ta cần giữ gìn truyền thống không thể để những cải cách này dẫn đến sự sụp đổ của nền văn hóa cả căn phòng trở nên ồn ào khi các quan lại bắt đầu tranh cãi những âm mưu lật đổ nhà vua bắt đầu được hình thành và một cuộc nổi loạn có thể chỉ là vấn đề thời gian nguyễn hải hiểu rằng để đối phó với tình hình này cậu cần phải hành động quyết liệt hơn cậu không thể chỉ trông chờ vào những cải cách trong triều đình mà phải mở rộng ảnh hưởng của mình ra ngoài xã hội cậu bắt đầu xây dựng một mạng lưới ủng hộ vững chắc từ các tầng lớp trí thức thương nhân và dân chúng qua đó củng cố sức mạnh của mình cùng lúc nguyễn hải tiếp tục củng cố lực lượng quân đội những tướng linh trung thành được trao quyền hành lớn hơn trong việc đối phó với các cuộc nổi loạn từ phe bảo thủ quân đội đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ không chỉ để bảo vệ đất nước mà còn để bảo vệ những cải cách mà nguyễn hải đã bắt đầu thực hiện khi cuộc chiến giữa hai phe ngày càng căng thẳng nguyễn hải nhận thức rõ ràng đây là cuộc chiến quyết định không chỉ là cuộc chiến của một cá nhân mà là cuộc chiến vì tương lai của đại nam cải cách có thể mở ra một thời kỳ mới cho đất nước nhưng cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường nếu không được thực hiện một cách khéo léo và quyết đoán chương mười một cơn lốc là đổ chương mười một cơn lốc là đổ xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán cây cổ thụ nhuộn vàng cả không gian rộng lớn của cung điện hơi ấm của buổi sáng mùa thu len lỏi vào những góc tối làm dịu đi cái lạnh lẽo của những bức tường đá mỗi tia sáng mỗi gọn sóng phản chiếu trên mặt đất như một lời nhắc nhở về những gì đang diễn ra dưới ánh mắt của quyền lực nhưng giữa sự thanh bình ấy không khí trong triều đình lại nặng chịu những âm mưu n h ữ n g toan tính không ai có thể đoán trước được trong vòng xoáy chính trị đầy mưu mẹo này ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người gục ngã nguyễn hải hiện giờ là vị trẻ tuổi đứng trước thử thách lớn nhất trong đời mình những tháng ngày cải cách dù c a n go g đã chứng minh cho cậu thấy một điều là đất nước cần thay đổi và không ai có thể ngừng lại sự phát triển của xã hội Tuy nhiên, giờ đây cậu không chỉ đối diện với sự phản kháng từ phe bảo thủ mà còn phải đối mặt với những thế lực ngầm trong chính triều đình của mình hồng bảo người từng là đồng minh thân thiết giờ đây lại đứng ở phía đối lập kiên quyết bảo vệ những giá trị xưa cũ mà ông cho là không thể thay đổi đây không còn chỉ là một cuộc chiến giữa hai cá nhân mà là một cuộc đối đầu giữa hai thế giới quan hai tầm nhìn đối lập về tương lai của đại nam nguyễn hải hiểu rằng nếu để cho tình hình tiếp tục căng thẳng như hiện tại đất nước sẽ không thể nào phát triển được cậu nhận thức rõ rằng những cải cách của mình dù mang lại tiềm năng lớn lao nhưng lại gây ra sự xáo trộn trong lòng xã hội nhiều người cảm thấy lo sợ khi thấy những truyền thống lâu đời bị xâm hại trong khi không ít quan lại trong triều cũng bất mãn lo lắng về sự thay đổi đột ngột dẫu vậy nguyễn hải vẫn quyết tâm tiến bước không thể lùi lại bởi nếu không thay đổi đại nam sẽ mãi nằm trong vũng lầy của sự trì trệ và phụ thuộc dân chúng ở các vùng nông thôn nơi truyền thống còn mạnh mẽ bắt đầu lan truyền những tin đồn về sự bất ổn trong triều đình họ lo ngại rằng những cải cách sẽ đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng là mất m đi những giá trị cốt loi mà họ đã gìn giữ bao đời nay những cuộc bạo loạn lẻ bắt đầu nổ ra khiến tình hình thêm căng thẳng triều đình n ụ p đục nhưng nguyễn hải vẫn kiên định cậu hiểu rằng nếu không hành động nhanh chóng và kiên quyết tất cả những gì mình đã xây dựng sẽ sụp đổ như lâu đài cắt trước s ó n g dữ và một buổi sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống cung điện nguyễn hải quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với những quan lại thân tín cậu cần phải tìm ra hướng đi đúng đắn tránh những sai lầm có thể dẫn đến mất mát to lớn buổi họp này không chỉ là một cuộc thảo luận thông thường mà còn là cơ hội để cậu đánh giá lại sức mạnh của chính quyền và xác định chiến lược đối phó với phe bảo thủ tôn thất t u y ế t một trong những tướng lĩnh uy tín và trung thành nhất của nguyễn hải là người đầu tiên thưa bệ hạ tình hình trong triều không còn khả quan nữa phe bảo thủ đã bắt đầu tập hợp lực lượng họ không chỉ phản đối mà còn tìm cách phá hoại các cải cách của chúng ta thậm chí chúng tôi đã phát hiện ra một số âm mưu tấn công vào triều đình nếu không hành động ngay lập tức đại nam sẽ lâm vào nguy cơ sụp đổ nguyễn hải gật đầu ánh mắt s ắ c l ạ n h không chút do dự ta biết nhưng chúng ta không thể hành động vội vàng nếu tấn công mà không có sự chuẩn bị kỹ c ả g mọi việc sẽ rối tung lên lợi bất cập hại cần phải làm cho họ tin rằng chúng ta sẽ không n ộ bộ nhưng đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công không thể tránh khỏi p h a nguyễn Thanh i ả n tướng lao Thành đã sát cánh cùng n g g một sát vị Lao đã hải từ những ngày đ suy cải cách, tĩnh liền tiếp lời, giọng nói nhưng tiếp trầm đ nghĩ c một lúc rồi quay sang các quan lại khăn nói các ngươi sẽ được phân công đến các khu vực chiến lược nơi phe bảo thủ có ảnh hưởng mạnh mẽ Các nhưng đồng thời nguyễn hải cũng hiểu rằng nếu chỉ phụ thuộc vào những biện pháp quân sự đại nam sẽ chỉ rơi vào một cuộc chiến tranh nội bộ không hồi kết do đó Cậu trong số này có những quan lại đã từng là đồng minh của hồng bảo những người có quan hệ mất thiết với các thế lực bảo thủ cậu cần phải thuyết phục họ hoặc lôi kéo họ về phe mình hoặc làm cho họ trở thành đồng minh bất đắc dĩ bầu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt các quan lại đều biết rằng cuộc họp này sẽ quyết định không chỉ sự tồn vọng của họ trong triều mà còn là vận mệnh của đại nam nguyễn hải nhìn vào từng người trong phòng ánh mắt bình tĩnh nhưng đấu suốt lúc này đây nguyễn hải hỏi các ngươi đều biết thời gian không còn nhiều đã đến lúc chúng ta phải lựa chọn các ngươi muốn tiếp tục làm những con rối trong tay của phe bảo thủ hay sẽ đứng về phía ta giúp đại nam vươn lên trở thành một quốc gia độc lập tự cường một vị quan lão thành trước đây luôn là đồng minh của hồng bảo cuối cùng cũng không tìm được sự lo lắng mở miệng thưa bệ hạ chúng tôi hiểu rằng cải cách là cần thiết nhưng liệu chúng ta có đủ sức mạnh để chống lại phe bảo thủ họ không chỉ có thế lực trong triều mà còn có mối quan hệ chặt chẽ trong dân chúng chúng tôi sợ rằng nếu làm vậy sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến không thể kiểm soát được nguyễn hải nở một nụ cười lạnh lùng đôi mắt cậu như dao sắc không hề nao đúng các ngươi lo lắng về sức mạnh ạ hãy lo lắng về tương lai của đại nam đi nếu chúng ta không đứng lên ngay bây giờ những kẻ bảo thủ sẽ đưa đất nước này vào con đường suy vong các ngươi có muốn trở thành một phần trong lịch sử của đất nước hay sẽ bị lãng quên như những kẻ phản bội lời nói của nguyễn hải như một đòn trí mạng đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của những kẻ do dự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây cuối cùng một người trong số họ đứng lên ánh mắt quyết tâm thần xin theo hạ lệnh của bệ hạ nguyễn hải nhìn họ ánh mắt sáng ngời như một tia chớp cậu biết rằng một khi đã quyết định đi theo con đường này thì không thể quay lại nhưng cậu cũng hiểu rằng mỗi quyết định đều phải trả giá chỉ có sự kiên quyết và khôn ngoan mới giúp cậu vượt qua được thử thách này cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp tốt lắm hay chuẩn bị ngay lập tức chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài mà còn phải đối mặt với những âm mưu trong chính nội bộ triều đình sự tôn vong của đại nam phụ thuộc vào quyết định của chúng ta cuộc họp kết thúc trong im lặng mỗi người đều hiểu rằng từ giờ trở đi không còn đường lưu nữa trong bối cảnh triều đình đang dối gen các đại thần ngày càng đối đầu căng thẳng nguyễn hải vị vua đầy tài năng và nhiệt huyết nhận thức rằng đất nước không thể thay đổi chỉ bằng những s ắ c lệnh từ triều đình hay sức mạnh quân sự cậu hiểu rằng để thực sự giải thoát đất nước khỏi vòng x o á y trì trệ không chỉ cần một cuộc cải cách chính trị mà còn phải thay đổi cách thức tư duy của toàn thể xã hội đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cậu không thể trùm bước ngay từ khi lên ngôi nguyễn hải đã nhận thức sâu sắc rằng một nhà lãnh đạo không thể chỉ đơn giản là người áp đặt quyền lực mà phải là người dẫn dắt xã hội đưa đất nước đi đúng hướng cậu không chỉ cần thay đổi chính trị mà phải thay đổi cả tư duy của dân chúng để xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng trong tương lai cậu hiểu rằng m u vì vậy cậu quyết định thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục cậu muốn xây dựng những ngôi trường hiện đại nơi mà học sinh không chỉ được trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa lịch sử mà còn phải được đào tạo về khoa học tự nhiên kỹ thuật công nghệ và cả các chiến lược quân sự tiên tiến nguyễn hải tin rằng chỉ khi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ được tiếp cận với những kiến thức mới họ mới có thể phát triển tư duy độc lập sáng tạo và khả năng đối phó với mọi thay đổi trong xã hội một trong những buổi sáng mưa phùn đầu xuân nguyễn hải cùng các cô vẫn đã có mặt tại một trong những ngôi trường đầu tiên mà cậu sáng lập những học sinh ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng bài về các nguyên lý cơ bản của toán học và cơ học không khí trong lớp học ngập tràn sự tươi mới và hy vọng nguyễn hải bước vào lớp khuôn mặt sáng n g ờ i với quyết tâm chúng ta không chỉ dạy các em về lịch sử mà còn phải dạy các em về tương lai các em chính là tương lai của đất nước này các em sẽ là những người tạo ra một xã hội mới nơi tri thức và sáng tạo sẽ được tôn vinh những lời của nguyễn hải như một lời hứa hẹn với thế hệ trẻ rằng họ không chỉ học để sống mà còn học để thay đổi đất nước tuy nhiên cậu cũng biết rằng cuộc cải cách giáo dục không chỉ đơn giản là thay đổi sách vở hay phương pháp giảng dạy đó là một quá trình thay đổi tư duy trong cả xã hội một cuộc cách mạng về cách nhìn nhận giá trị của tri thức và sự sáng tạo nhận thức được tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy xã hội nguyễn hải tiếp tục tổ chức những cuộc hội thảo lớn về cải cách giáo dục mời các học giả các nhà khoa học từ phương tây đến để chia sẻ những tri thức mới nhất về khoa học kỹ thuật và phương pháp giáo dục tiên tiến những buổi hội thảo này không chỉ thu hút sự chú ý của các học giả trong triều đình mà còn làm dấy lên một làn sóng nhận thức mới trong giới trí thức và những người yêu mến sự đổi mới dù vậy không phải ai trong triều đình cũng đồng tình với những cải cách của nguyễn hải các quan lại bảo thủ những người gắn bó với những giá trị truyền thống phản đối kịch liệt những thay đổi này họ cho rằng xã hội không thể thay đổi quá nhanh rằng những giá trị truyền thống phải được bảo vệ và những cải cách quá lớn có thể làm xáo trộn trật tự hiện tại của đất nước một trong những vị quan lớn đứng đầu bộ lễ trong một cuộc họp triều đình đã nghiêm túc chất vấn hoàng thượng liệu chúng ta có thể duy trì được trật tự xã hội nếu mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng không nguyễn hải im lặng một lúc rồi quay lại nhìn thẳng vào vị quan ánh mắt đầy kiên quyết chúng ta không thể tiếp tục sống mãi trong quá khứ nếu không thay đổi đất nước này sẽ bị lạc hậu và bị các quốc gia khác bỏ xa chỉ khi nào chúng ta dám thay đổi dám bước ra khỏi bóng tối của quá khứ thì đất nước mới có thể bước vào ánh sáng của tương lai dù cậu đã nói như vậy sự phản đối từ các thế lực bảo thủ không dễ dàng bị dập tắt những quan lại bảo thủ bắt đầu âm mưu chống lại những cải cách của cậu tìm cách làm suy yếu uy tín của nguyễn hải trong triều đình họ bắt đầu âm thầm kích động những cuộc nổi loạn ở các vùng xa xôi nơi mà sự kiểm soát của triều đình còn yếu kém vào một đêm mưa bão khi cơn gió lạnh cắt qua những khe cửa nguyễn hải nhận được báo cáo từ các chỉ huy quân đội các cuộc nổi dậy đã bắt đầu bùng phát ở các vùng ven biển đặc biệt là ở đà nẵng nơi có một cảng lớn và là tuyến đường giao thương quan trọng của đất nước quân đội của phe phản loạn đã tập trung tại đó chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn không để mất thời gian nguyễn hải lập tức ra lệnh cho quân đội sẵn sàng hành động cậu biết rằng nếu đà nắng rơi vào tay phe bảo thủ nó sẽ tạo ra một cú sốc lớn cho triều đình nguyễn hải ra lệnh một cách cứng、rắn. nhưng quân đội của nguyễn hải được huấn luyện bài bản và có chiến thuật chiến đấu linh hoạt đã nhanh chóng giành lại thế trận cậu không chỉ dùng sức mạnh quân sự để giành chiến thắng mà còn thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc điều khiển quân đội theo những chiến thuật táo bạo bất ngờ dù phe phản loạn đông đảo hơn nhưng sự lãnh đạo tài ba của nguyễn hải đã giúp quân đội của cậu giành chiến thắng trong trận chiến quyết định đà nẵng bị giành lại trong sự tốn kém về nhân mạng tuy nhiên trận chiến này đã giúp nguyễn hải vạch trần những âm mưu phản loạn trong triều đình đồng thời củng cố uy tín của mình trong mắt quân dân sau khi đánh bại phe phản loạn nguyễn hải không dừng lại cậu quyết tâm dùng cơ hội này để thanh trừng những kẻ phản bội trong triều đình làm sạch bộ máy chính quyền một số đại thần trong phe bảo thủ bị bắt và đưa ra xét xử những kẻ này không chỉ bị vạch trần trong những l ư u đồ phản loạn mà còn bị loại bỏ khỏi chính quyền giúp triều đình củng cố quyền lực tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng mặc dù đã chiến thắng một trận lớn nhưng cuộc chiến này chưa kết thúc đối với cậu một đất nước mạnh mẽ không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn phải dựa vào sự đo vì vậy sau những cuộc chiến đẫm máu cậu tiếp tục đẩy mạnh các cải cách trong mọi lĩnh vực cải cách hành chính pháp luật và hệ thống chính trị trở thành những mục tiêu mới của nguyễn hải cậu xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch công bằng nơi mà mọi người đều có thể tin tưởng vào công lý những khó khăn vẫn còn phía trước và nguyễn hải biết rằng cuộc chiến thực sự không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong tâm trí và trái tim của mỗi người dân cậu phải kiên trì sáng suốt hơn nữa trong việc xử lý các mối nguy từ bên trong và bên ngoài để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai Lưu Huỳnh Pháp. cơn ả m báo ạ n ủng Cơn Mì Cà -xì đã ủng hộ 5, kẹo. b chính trị đã lắng xuống sau cuộc nổi loạn của phe bảo thủ nhưng nguyễn hải biết rằng sự bình yên này chỉ là tạm thời cậu hiểu rằng để có thể bước phá khỏi tình trạng trì trệ đại nam không chỉ cần sự củng cố quyền lực trong triều đình mà còn phải thay đổi sâu sắc từ cơ sở mở cửa hội nhập và tạo dựng một tương lai mới để làm được điều đó cậu không chỉ phải đối mặt với thách thức từ các tầng lớp quan lại bảo thủ trong triều mà còn phải giành lại lòng tin của dân chúng và sự đồng thuận của các vùng miền tuy nhiên nguyễn hải cũng không thể phủ nhận rằng trong bối cảnh những căng thẳng quốc tế đang gia tăng những thay đổi này sẽ không thể thực hiện một cách dễ dàng đất nước đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng và một quyết định sai lầm có thể kéo đại nam vào tình trạng nguy khốn hơn bao giờ hết một trong những bước đi đầu tiên của nguyễn hải là lập ra một kế hoạch cải cách toàn diện không chỉ là về chính trị mà còn bao gồm kinh tế giáo dục và quân sự cậu tin rằng một đất nước muốn mạnh phải tự xây dựng nền tảng vững chắc từ chính những yếu tố này trong các cuộc họp kín với những quan lại trung thành cậu bắt đầu bàn về những bước đi cải cách cụ thể trong đó việc thành lập các khu thương mại tự do tại các cảng lớn là một phần quan trọng nguyễn hải thuyết phục các quan chúng ta phải mở cửa phải thay đổi nếu muốn phát triển không phải là ta quên đi truyền thống của dân tộc mà ta chọn lọc và đón nhận những gì có thể giúp đại nam mạnh mẽ hơn những lời này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phe bảo thủ trong triều đình những người lo sợ rằng sự giao thoa với các nước ngoài sẽ làm suy yếu bản sắc dân tộc tuy nhiên với sự kiên định và khéo léo trong l ậ p luận nguyễn hải đã từng bước thuyết phục được những người khó tính nhất nguyễn hải nói tiếp chúng ta không cần phải học theo họ một cách mù quáng nhưng chúng ta cần phải học hỏi tiếp nhận những điều tốt nhất cải thiện những thiếu sót của mình sau nhiều ngày tranh luận căng thẳng kế hoạch cải cách được thông qua đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình mở cửa và hội nhập của đại nam nguyễn hải hiểu rằng cải cách chỉ thực sự thành công khi nó được sự ủng hộ của nhân dân chính vì vậy cậu quyết định không chỉ dừng lại ở triều đình mà còn thực hiện những chuyến đi thị sát khắp đất nước cậu đến các làng quê gặp gỡ người dân giải thích về các kế hoạch cải cách và giúp họ hiểu rằng những thay đổi này không phải là để phá bỏ truyền thống mà để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau tại một ngôi làng ven sông hương nguyễn hải gặp một lao nông tín bảy người đã sống cả đời trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn luôn kiên trì giữ gìn những truyền thống của làng lao bảy lo lắng về những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mình. khi gặp mặt ông lão nói với câu tâu bế hạ chúng thảo dân chỉ biết kiếm cơm ăn áo mặc chẳng biết m ấ y chuyện cải cách gì cả nguyễn hải mỉm cười và giải thích cải cách không phải để phá bỏ tất cả mà để tạo cơ hội cho các em nhỏ cho thế hệ sau có cuộc sống tốt hơn chúng ta có thể giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng cũng cần phải đón nhận những điều mới mẻ để đất nước không bị bỏ lại phía sau người dân trong làng bắt đầu nhận ra rằng những thay đổi này không phải là sự xâm phạm vào những giá trị cũ mà là cách để họ có một cuộc sống đầy đủ và ổn định hơn một trong những bước đi quan trọng của nguyễn hải là cải cách giáo dục cậu nhận thấy rằng muốn đất nước mạnh mẽ k h ô ngoài các môn học truyền thống cậu còn đưa vào các môn học hiện đại như khoa học toán học và quân sự nhằm trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để đối phó với những thay đổi của thế giới cậu còn mời các giáo sư nước ngoài đến giảng dạy mang theo những phương pháp giảng dạy mới mẻ hiện đại một buổi sáng khi thăm một trường học mới ở gần kinh thành huế nguyễn hải thấy các học sinh say mê nghe giảng bài về địa lý thế giới cậu ngồi yên lặng trong lớp học cảm nhận niềm vui khi thấy thế hệ trẻ đang nỗ lực học hỏi sau buổi học nguyễn hải gặp các học sinh và nói các em là tương lai của đại nam hãy học tập chăm chỉ để mai sau xây dựng đất nước này mạnh mẽ và phồn vinh các em có thể thay đổi thế giới này nếu các em đủ dũng cảm và kiên trì những lời động viên của nguyễn hải không chỉ khơi dậy niềm tin trong lòng các em học sinh mà còn thắp sáng một hy vọng mới cho tương lai của đại nam tuy đại nam đang từng bước phát triển nhờ vào những cải cách của nguyễn hải nhưng thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi các cường quốc phương tây đặc biệt là pháp và anh đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện tại đông nam á những quốc gia này không chỉ muốn mở rộng thị trường mà còn có tham vọng xâm lược và kiểm soát các vùng đất bé nhỏ giàu tài nguyên nhận thức rõ điều này nguyễn hải nhanh chóng triệu tập các quan lại quân sự để thảo luận về cách bảo vệ đất nước cậu cho xây dựng các công trình phòng thủ dọc theo bờ biển đồng thời hiện đại hóa quân đội bằng cách trang bị vũ khí và kỹ thuật quân sự mới cậu biết rằng nếu đại nam không chuẩn bị kỹ lưỡng nguy cơ xâm lược từ các thế lực ngoại bang sẽ là mối đe dọa lớn người pháp không chỉ muốn buôn bán mà còn muốn kiểm soát đất nước của chúng ta nguyễn hải nhìn vào tôn thất thuyết nói ánh mắt đầy kiên định ta biết và chính vì thế chúng ta phải mạnh mẽ không chỉ từ bên trong mà còn phải đủ mạnh mẽ để đối phó với thế lực bên ngoài chỉ khi chúng ta mạnh họ mới không dám xâm phạm những nỗ lực của nguyễn hải bắt đầu mang lại kết quả đất nước dần ổn định nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc và quân đội cũng được trang bị tốt hơn để đối mặt với các nguy cơ từ bên ngoài những khu thương mại tự do đã thu hút nhiều thương gia không chỉ từ các nước phương tây mà còn từ các quốc gia láng giềng mở ra cơ hội phát triển cho đất nước bên cạnh đó hệ thống giáo dục cũng bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt là từ các tầng lớp nhân dân những đứa trẻ học hỏi chăm chỉ không chỉ hiểu biết về thế giới mà còn bắt đầu ấp ủ ước mơ thay đổi đất nước trong quá trình cải cách đất nước nguyễn hải nhận ra rằng một vấn đề lớn vẫn đang tồn tại trong xã hội đại nam sự bất công trong phân phối đất đai các quan lại và địa chủ chiếm giữ phần lớn đất đai trong khi người dân lao động đặc biệt là nông dân lại sống trong cảnh thiếu đất canh tác điều này không chỉ làm tăng sự bất bình trong xã hội mà còn là một yếu tố ngăn cản sự phát triển bền vững của đất nước nguyễn hải quyết định phải can thiệp vào vấn đề này cậu ban hành một s ắ c lệnh yêu cầu điều tra và phân phối lại đất đai, đảm bảo rằng mỗi người dân có quyền sở hữu đất canh tắc và không phải sống trong cảnh nghèo đói những cải cách này gặp phải sự phản đối dữ dội từ phe bảo thủ và những người có quyền lợi trong việc chiếm giữ đất đai, nhưng nguyễn hải không n a o đúng cậu quyết tâm thực hiện cải cách mặc cho những khó khăn và thách thức phía trước nguyễn hải tuyên bố với các quan lại trong triều đình cải cách quyết định sự sống còn của đất nước chúng ta không thể để đất đai rơi vào tay những kẻ lợi dụng lỗ hổng trong luật pháp trong khi hàng triệu người dân phải vật lộn với cảnh thiếu thốn cậu còn thành lập các tòa án công lý đặc biệt để xử lý các vụ tranh chấp đất đất những tòa án này không chỉ giải quyết những vấn đề pháp lý mà còn thực thi công lý bảo đảm rằng mọi người đều có quyền tiếp cận đất đai một cách công bằng những cải cách này đã giúp ổn định xã hội giảm thiểu sự phân hóa trong cộng đồng và thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển người dân đặc biệt là những người nông dân nghèo dần cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống họ có đất canh tác có cơ hội làm ăn và có thể nuôi sống gia đình mình mà không phải chịu sự áp bức từ những kẻ giàu có với mỗi bước cải cách nguyễn hải nhận thấy lòng dân ngày càng gắn bó và đoàn kết hơn đất nước từng trải qua những thời kỳ đầy biến động nhưng giờ đây đại nam đang dần phục hồi và vươn lên mạnh mẽ trong khi đó nguyễn hải biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách cải cách chưa bao giờ là một công việc dễ dàng và những kẻ phản đối vẫn âm mưu tìm cách cản trở tuy nhiên cậu đã có được sự ủng hộ vững chắc từ một phần lớn nhân dân chính họ là những người đã đứng về phía cậu là nguồn động lực mạnh mẽ giúp nguyễn hải tiếp tục con đường gian nan của mình khi đại nam đang trong quá trình hồi sinh và phát triển thế giới bên ngoài cũng không ngừng thay đổi các cường quốc phương tây như anh và pháp bắt đầu gia tăng sự hiện diện tại đông nam á họ không chỉ muốn buôn bán mà còn bắt đầu bộc lộ rõ tham vọng xâm chiếm và kiểm soát các vùng đất giàu tài nguyên trong khu vực điều này không chỉ tạo ra một môi trường đầy bất ổn mà còn khiến nguyễn hải phải tính đến việc xây dựng một lực lượng quân sự đủ mạnh để đối phó với các nguy cơ nguyễn hải hiểu r với những bước cải cách mạnh mẽ trong nước đại nam sẽ khó tránh khỏi sự đe dọa từ các quốc gia phương tây cậu triệu tập các quan lại quân sự và các chuyên gia quân sự để thảo luận về việc nâng cấp và hiện đại hóa quân đội cậu quyết định áp dụng một chiến lược phòng thủ mạnh mẽ tập trung vào việc cải thiện trang bị vũ khí huấn luyện quân lính và xây dựng các công trình phòng thủ dọc theo bờ biển nguyễn hải nói với các tướng lĩnh trong buổi họp chúng ta không thể ngồi chờ cho đến khi nguy cơ đến gần chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ xây dựng quân đội hùng mạnh đủ sức bảo vệ đất nước tôn thất t u y ế t nói với nguyễn hải với sự lo ngại thưa bế hạ người pháp không chỉ muốn buôn bán mà còn có tham vọng kiểm soát đất nước chúng ta. nếu không chuẩn bị kịp thời chúng ta sẽ rất khó đối phó nguyễn hải quyết đ và nói ta hiểu và đó là lý do tại sao chúng ta phải mạnh mẽ chúng ta sẽ không chỉ bảo vệ đất đai mà còn bảo vệ quyền tự do của dân tộc chúng ta phải luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức không sợ hãi dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam từng bước trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển quân đội mạnh mẽ và một xã hội ổn định những cải cách trong thương mại giáo dục và đất đai đã giúp nền kinh tế đại nam phục hồi và phát triển bền vững người dân đã cảm nhận được sự thay đổi không chỉ trong cuộc sống mà còn trong tư duy và niềm tin vào tương lai mặc dù vậy n g một, một, một buổi sáng đẹp trời khi nguyễn hải đứng trên ban công của cung điện nhìn ra thành phố đang nhộn nhịp và tràn đầy sức sống cậu cảm nhận rõ ràng sức mạnh của lòng tin và niềm hy vọng trong lòng mỗi người dân đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ để cậu tiếp tục công cuộc cải cách xây dựng một đại nam vững mạnh tự do và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau nguyễn hải biết rằng con đường phía trước sẽ không bao giờ dễ dàng nhưng một điều cậu chắc chắn là chỉ cần đại nam có sự đoàn kết niềm tin và lòng kiên cường thì tương lai sẽ luôn tươi sáng và đại nam sẽ mãi mãi tồn tại như một quốc gia mạnh mẽ vững chãi giữa thế giới đầy biến động dù những cải cách của nguyễn hải đã bắt đầu cho thấy kết quả tích cực nhưng cậu hiểu rằng chỉ với những thay đổi trong nội bộ đất nước là chưa đủ đại nam vẫn phải đối mặt với những thách thức từ thế giới bên ngoài đặc biệt là sự xâm lấn của các cường quốc phương tây cậu biết rằng để bảo vệ nền độc lập và phát triển của đất nước đại nam cần phải mở rộng mối quan hệ quốc tế và tìm kiếm đồng minh vì vậy nguyễn hải quyết định cử các sứ giả đi đàm phán với các quốc gia lân cận như Trung quốc. s i a m thái lan và các vương quốc tại đông nam Á cậu hy vọng thông qua các liên minh đại nam c ó thể tạo ra một thế trận vững chắc không chỉ trong việc đối phó với sự đe dọa từ phương tây mà còn tạo ra cơ hội hợp tác kinh tế văn hóa cùng với đó nguyễn hải không ngừng cải tiến quân đội tiếp tục tìm kiếm và áp dụng những chiến thuật mới hiện đại để tăng cường khả năng phòng thủ cậu nhận thấy rằng trong bối cảnh các quốc gia lớn đang mở rộng ảnh hưởng đại nam phải đứng vững không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng sự khéo léo trong chính sách đối ngoại bên cạnh đó cậu cũng không nên chú trọng đến việc bảo vệ môi trường sống duy trì nền nông nghiệp bền vững và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống Cải cách của chỉ Hải không Nguyễn là sự trong h chính a y đổi về mặt t ị mà còn là một mạng là còn cuộc cách t à diện, từ việc bảo vệ tài vệ n từ bảo u y ê n tâm i nhiên cho đến phát triển văn hóa, tạo dựng một Đại ê n đến văn dựng Nam hùng mạnh. Trong cho phát hóa, tạo một t trí nguyễn hải xây dựng một đại nam hùng mạnh không chỉ là nhiệm vụ của riêng cậu mà là của toàn thể nhân dân mỗi người dân đều có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai tươi sáng của đất nước Trưng thời trưng thời đại. Xuyên về thời tự、đức. Tác rẽ rẽ Lưu ngã ngã Xuyên Hình giả, 13, 13, Ph đại, đại. đức. về những cải cách mà cậu thực hiện đã giúp đất nước dần bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới tạo ra một diện mạo mới mạnh mẽ hơn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai tuy nhiên những bước đi ấy không phải không gây tranh cãi mặc dù phần lớn người dân ủng hộ nhưng những cải cách này lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe bảo thủ đặc biệt là những người có quyền lợi gắn bó chặt chẽ với truyền thống cũ nguyễn hải hiểu rằng dù các cải cách là cần thiết để đưa đại nam ra khỏi tình trạng lạc hậu nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi đột、nột. cậu biết rằng để thay đổi một quốc gia không chỉ cần sự quyết đoán mà còn phải có sự kiên nhẫn và thấu hiệu lòng dân chính vì vậy cậu bắt đầu tập trung vào việc cải tổ các lĩnh vực quan trọng như giáo dục quân sự ngoại giao và kinh tế đồng thời cũng chú trọng đến việc duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước cậu mở cửa giao thương với phương tây để học hỏi những thành tựu khoa học và kỹ thuật đồng thời cải cách hành chính để đất nước trở nên hiệu quả hơn tuy nhiên một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của nguyễn hải là việc mở cửa cho các thương nhân và tiếp thu công nghệ phương tây cậu tin rằng đây là con đường duy nhất giúp đại nam không chỉ vươn lên trong khu vực mà còn có thể đứng vững trên trường quốc tế nhưng chính sự thay đổi này đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những người bảo thủ trong triều đình họ tin rằng đất nước sẽ mất đi bản sắc dân tộc và suy yếu nếu quá dựa vào các quốc gia phương tây trong khi đó hưng bảo đã nhận thấy nguy cơ từ những cải cách này hắn là người luôn đứng vững trên lập trường bảo vệ truyền thống và quyền lực của những thế hệ trước dưới vỏ bọc của một người yêu nước hưng bảo bắt đầu âm thầm xây dựng kế hoạch lật đổ nhà vua nhằm bảo vệ những giá trị mà hắn tin là bất d i ệ t hưng bảo hiểu rằng dù quân đội giới quyền nguyễn hải rất mạnh mẽ và trung thành nhưng vẫn có những kẽ hở trong hệ thống chính trị vì vậy hắn quyết định không đối đầu trực diện mà chọn cách xâm nhập vào các tầng lớp quan lại trong triều đình thuyết phục họ cùng tham gia vào âm mưu những người như hắn không thể trực tiếp lật đổ nhà vua nhưng họ có thể gieo rắc sự hoài nghi kích động những người khác trong triều một đêm trong căn phòng bí mật tại dinh thự của mình hồng bảo h ọ p với một số đại thần thân cận giữa ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu hắn lên tiếng với giọng đầy sắc bén các vị thử nghĩ mà xem bao đời nay đại nam đã sống bằng những giá trị truyền thống bằng sự tự chủ và độc lập của mình nhưng giờ đây tên vua đó lại đang muốn kéo đất nước vào một con đường mà chúng ta không thể kiểm soát một con đường của sự tây phương hóa của sự phụ thuộc vào những cường quốc bên ngoài nếu không ngăn chặn kịp thời chẳng bao lâu nữa đất nước này sẽ không còn là đại nam mà chúng ta biết nữa những đại thần bảo thủ lắng nghe từng lời của hồng bảo trong lòng họ dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ họ nhìn thấy những thay đổi đang diễn ra trong triều thấy sự đe dọa đối với những đặc quyền và quyền lợi mà họ đã duy trì suốt bao nhiêu năm qua một số người trong số họ bắt đầu lên tiếng bày tỏ lo ngại về những quyết định của nguyễn hải một đại thần lớn tuổi nói giọng đầy lo lắng nhà vua đang đi quá xa rồi những cải cách quá mạnh mẽ như vậy không thể thay đổi một quốc gia một cách nhanh chóng chúng ta sẽ mất đi bản sắc dân tộc và rồi chỉ còn lại một đất nước không hồn không còn cốt loi truyền thống lúc này một đại thần khác trẻ tuổi và ít kinh nghiệm hơn vẫn tỏ ra bồi r ố i không chắc chắn về những gì mình nghe thấy nhưng hồng bảo với sự khôn khéo và tầm nhìn xa đã nhanh chóng khơi dậy nỗi sợ hãi trong họ chính vì vậy mà chúng ta cần phải hành động nếu chúng ta không ngăn chặn ngay lập tức những cải cách này chúng ta sẽ mất tất cả không chỉ là quyền lực của chúng ta mà là quyền lợi của toàn thể đất nước với lời nói đầy thuyết phục hồng bảo đã thành công trong việc kích động lòng bất mãn trong lòng các đại thần những người này bắt đầu cảm thấy sự cần thiết phải đứng lên chống lại nhà vua và thế là họ đồng lòng ủng hộ hồng bảo hứa hẹn sẽ hỗ trợ hắn trong kế hoạch lật đổ nguyễn hải tuy nhiên kế hoạch của hồng bảo đã không thể thực hiện dễ dàng một đêm khi nguyễn hải đang kiểm tra các báo cáo từ các vùng xa một tên cận vệ vội vã bước vào vẻ mặt hốt hoảng tâu bệ hạ có một t i n k h ẩ n hồng bảo và phe bảo thủ đã âm thầm liên kết với nhau họ đang lên kế hoạch để phế chuất này đưa hồng bảo lên ngôi nguyễn hải thoáng giật mình nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cậu biết rằng việc này là khó tránh khỏi dù cậu có thể cảm nhận được sự trung thành từ quân đội nhưng việc đối phó với phe bảo thủ trong triều đình sẽ là một thử thách không hề đơn giản cậu suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho các cận vệ chuẩn bị ngay lập tức họ sẽ phải tiếp cận những người trong phe bảo thủ và cố gắng nắm bắt mọi động thái của họ tuy nhiên nguyễn hải không muốn hành động một cách vội vàng cậu quyết định sẽ đợi thời cơ và đối phó với âm mưu này một cách cẩn thận mặc dù tình hình trở nên căng thẳng nguyễn hải vẫn giữ vững niềm tin vào con đường mà mình đã chọn cậu hiểu rằng nếu muốn chiến thắng cậu không chỉ cần đối phó với những kẻ đối địch mà còn phải tiếp tục củng cố niềm tin của người dân vào những cải cách mà mình thực hiện cậu không muốn đất nước phải đối mặt với một cuộc nội chiến nơi mà mọi thứ sẽ bị xé nát với sự thận trọng nguyễn hải đã lên kế hoạch để đối phó với hồng bảo và phe bảo thủ một cách khéo léo tìm cách lật ngược tình thế mà không gây đổ máu cậu biết rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai con người mà còn là cuộc chiến giữa hai tầm nhìn khác nhau về tương lai của đại nam trận chiến này sẽ quyết định số phận của đất nước của cả một nền văn hóa và sẽ đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của quốc gia trong thế giới đầy biến động nguyễn hải đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đấu tranh này cậu biết rằng nếu không hành động quyết liệt đất nước sẽ rơi vào tay những kẻ mưu mô như hồng bảo Cải c c á ngay từ khi bắt tay vào cải cách nguyễn hải đã nhận ra rằng sự ủng hộ của lòng dân là yếu tố quyết định một chính quyền không có sự ủng hộ của dân sẽ khó có thể tồn tại lâu dài cậu hiểu rằng nếu không đảm bảo sự đồng lòng từ mọi tầng lớp từ quan lại đến người dân mọi nỗ lực cải cách sẽ trở thành công cốc mỗi quyết sách mà cậu đưa ra không chỉ phải đem lại lợi ích cho một bộ phận mà phải mang lại lợi ích cho toàn dân dân chúng từ thành thị cho đến nông thôn đều phải nhận thấy sự thay đổi tích cực và cảm thấy họ có phần trong những đổi mới ấy cuộc đấu tranh không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự mà còn diễn ra trong lòng dân ở những vùng xa xôi những nơi mà truyền thống được gìn giữ một cách nghiêm ngặt những thay đổi mà nguyễn hải đưa ra bắt đầu gây ra sự hoài nghi những người dân sống xa triều đình không được chứng kiến những lợi ích trực tiếp từ các cải cách bắt đầu nghe theo những lời đồn đãi và cảm thấy lo sợ trước những gì mà cải cách mang lại một số người trong các thôn làng thậm chí từ chối tham gia vào các buổi thuyết giảng hoặc tụ họp về cải cách cho rằng những thay đổi này sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của họ đồng thời trong triều đình cuộc đấu tranh giữa nguyễn hải và hồng bảo vẫn âm ỉ nhưng hết sức căng thẳng hồng bảo là người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu hắn lợi dụng những quan lại bảo thủ những người gắn bó với lợi ích từ phương thức cai trị cũ để tạo thành một thế lực đối trọng với nguyễn hải những lời đồn về sự suy yếu của nhà vua về sự tây phương hóa trong cải cách đã được hồng bảo khai thác triệt đề v à một buổi chiều mượt khi ánh nắng đã phai dần nguyễn hải đang ngồi trong thư phòng trầm tư suy nghĩ về tình hình hiện tại. mọi việc đang dần trở nên khó kiểm soát một cận vệ bước vào khét túi đầu thông báo tâu bệ hạ tôn thất thuyết cùng một số đại thần thân tín đã yêu cầu được gặp mặt họ có vẻ lo lắng về tình hình hiện tại nguyễn hải ngẩng lên ánh mắt đầy suy tư và lo lắng cậu đã biết tình hình trong triều đình đang căng thẳng mối đe dọa từ hồng bảo ngày một rõ rệt cậu ra lệnh hãy mời họ vào đây ta cần nghe những gì họ nghĩ chỉ trong giây lát tôn thất thuyết cùng các đại thần cấp tiến bước vào phòng không khí trong phòng trở nên căng thẳng tôn thất t u y ế t người luôn trung thành với nguyễn hải nhìn nhà vua với vẻ mặt trầng âm ông im lặng trong một khoảnh khắc rồi lên tiếng thưa bệ hạ hồng bảo không phải là kẻ dễ đối phó nếu hắn đã âm mưu l à đổ chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào chúng ta cần phải hành động trước khi hắn kịp thực hiện kế hoạch nguyễn hải thở dài không vội đáp lời cậu nhìn vào từng gương mặt lo lắng của các quan lại thân tín hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng họ trong thời gian qua cậu đã phải đối mặt với quá nhiều thử thách nhưng chưa bao giờ tình hình lại trở nên cấp bách như lúc này cậu cất giọng đầy trầm ngâm ta hiểu nhưng trước khi hành động chúng ta cần phải củng cố lòng dân và lòng trung thành của các quan lại ta không muốn cuộc đấu tranh này trở thành một cuộc nội chiến gây đau thương cho dân chúng để bảo vệ đại nam ta sẽ không để cho những kẻ tham vọng chia rẽ chúng ta tôn thất thuyết gật đầu nhưng ánh mắt ông vẫn đầy lo lắng ông lên tiếng thưa bệ hạ thời gian không còn nhiều nếu hồng bảo liên kết với những thế lực trong triều đình và ngoài xã hội chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn ngài cần phải ra tay sớm nguyễn hải nhìn thẳng vào mắt tôn thất thuyết ánh mắt không hề dao động cậu biết rằng một cuộc đối đầu quá sớm có thể đẩy đất nước vào cảnh loạn nhưng cũng không thể để hồng bảo lấn át cậu im lặng lặng lẽ suy ngẫm về kế sách tiếp theo vài ngày sau trong một cuộc họp bí mật với các quan lại trung thành nguyễn hải thẳng thắn nói chúng ta đã cố gắng hết sức để giữ hòa bình nhưng có lẽ thời khắc cuối cùng đã đến nếu hồng bảo muốn đoạt ngôi bằng mọi giá chúng ta sẽ phải chiến đấu để bảo vệ đại nam khỏi bàn tay tham vọng của hắn không khí trong phòng trở nên nặng nề những lời nói của nguyễn hải không chỉ là một lời tuyên chiến mà còn là lời thề bảo vệ đất nước bảo vệ những giá trị mà cậu đã d i y công xây dựng các quan lại trung thành nhìn nhau ánh mắt họ tràn ngập sự quyết tâm mọi người đều hiểu rằng nếu không hành động ngay bây giờ không chỉ ngôi vương mà cả sự tồn vọng của đại nam sẽ bị đe dọa một vị đại thần đã trung thành với nguyễn hải từ những ngày đầu cải cách lên tiếng thưa bệ hạ chúng thần sẽ theo ngài đến cùng dù có phải đánh đổi tính mạng trong những ngày tiếp theo nguyễn hải bắt đầu triển khai các kế hoạch đối phó với hương bảo cậu bí mật điều động quân đội cử những người trung thành đến các vị trí trọng yếu trong triều đình đồng thời củng cố các tuyến giao thông bảo vệ các cảng biển và những khu vực chiến lược khác những động thái này không thể giấu được sự cảnh giác của quân đội và triều đình trước nguy cơ từ hương bảo dù vậy nguyễn hải vẫn kiên quyết giữ vững lập trường cậu hiểu rằng nếu để hồng bảo lấn át những cải cách mà cậu thực hiện sẽ bị hủy hoại và đại nam sẽ rơi vào tay những kẻ tham vọng cậu cần phải bảo vệ sự tồn vong của đất nước không chỉ bảo vệ ngai vàng mà còn bảo vệ tương lai của tất cả mọi người một buổi tối, khi trời vừa bung ô xuống nguyễn hải triệu tập những người thân tín nhất a n h đến mở ả o chiếu sáng những gương mặt trầm t ư cậu ngẩng lên ánh mắt kiên quyết nhìn vào những người đứng trước mặt và cất giọng chắc chắn cuộc đối đầu này không chỉ là giữa ta và hưng bảo đây là cuộc chiến giữa hai tầm nhìn khác nhau về tương lai của đại nam chúng ta phải thắng vì không chỉ một cá nhân mà là cả tương lai của đất nước này đang phụ thuộc vào chúng ta những người trung thành lặng lẽ túi đầu cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời của nhà vua cậu đã không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là người dẫn dắt dân tộc qua thời kỳ khó khăn này tất cả đều biết rằng nếu thất bại đại nam sẽ không còn như xưa và thế là cuộc chiến ngầm giữa các thế lực trong triều đình đã bước vào giai đoạn quyết định nguyễn hải và hồng bảo hai con người với hai tầm nhìn khác nhau về đại nam sẽ phải đối mặt với nhau trong một trận chiến không chỉ quyết định số phận của riêng hai người mà còn của cả một đất nước chương mười bốn cuộc đối đầu không khoan nhượng chương mười bốn cuộc đối đầu không khoan nhượng xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát cuộc đấu tranh giữa nguyễn hải và hồng bảo không chỉ là cuộc chiến của những con người tranh giành quyền lực mà còn là thử thách lớn đối với cả đất nước từng bước đi trong bóng tối mờ mịt nguyễn hải cảm nhận được nỗi lo sợ từ cả hai phía những tín hiệu nhỏ bé như một đám mây đen nổi lên giữa trời quang báo trước một cơn bão cuộc sống trong kinh thành huế trở nên căng thẳng đôi mắt của mọi người đều hướng về nhà vua hy vọng một quyết định mạnh mẽ sẽ giữ vững được hòa bình dù quyết tâm bảo vệ đại nam khỏi những âm mưu nguyễn hải không thể không thừa nhận rằng tình hình ngày càng trở nên phức tạp sự xâm nhập của âm mưu lật đổ từ trong nội bộ triều đình sự giao động của các tầng lớp còn lại và những bất ổn trong lòng dân khiến cậu không thể yên tâm nhất là khi những tin đồn về h ư n g bảo về một cuộc binh biến lật đổ ngai vàng không ngừng rộ lên trong các cuộc nói chuyện kín đáo một hôm trong một cuộc họp kín tại cung điện khi các tướng l ĩ n h và quan lại thân cận đang tập trung bàn luận nguyễn hải lên tiếng với vẻ mặt trầm tư ta đã nghe nhiều lời bàn tán và ta cảm nhận được sự chuyển biến trong lòng dân sự bình yên mà chúng ta gìn giữ bấy lâu nay đang bị đe dọa tôn thất thuyết người luôn sát cánh bên nguyễn hải không kìm được mà lên tiếng ngay thưa bệ hạ nếu cuộc binh b i ế n thực sự nổ ra thần sẽ không để đại nam rơi vào tay kẻ phản loạn chúng ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngai vàng nguyễn hải gật đầu ánh mắt cậu nhìn xa xăm như đang nghĩ về những quyết định khó khăn sắp tới nguyễn hải nói dọc dịu xuống nhưng vẫn kiên quyết tôn thất tuyết ta khé ô không n muốn phải dùng đến quân đội để đối phó với nội bộ. Máu của người g Máu đối phải phó p h đội với Việt để được bộ. của sẽ p đổ túi r ê n chính mảnh đất này. kín không để đất nước lâm vào cảnh hỗn loạn. Tôn phải Thất khẽ Mọi lâm đất đều đáo, để đất Tuyết vào sự xử lý đầu hiểu do ý của nguyễn hải ông là người h i ể u tâm tư của nhà vua hơn ai hết và đã nhiều lần chứng kiến sự khôn ngoan trong cách lãnh đạo của cậu thân hiểu rồi thưa bệ hạ mọi việc sẽ được thực hiện theo cách mà ngài mong muốn nguyễn hải với bản tính cẩn trọng và thông minh đã nhanh chóng nhận ra rằng nếu không dùng cách quyết liệt hồng bảo sẽ không bao giờ từ bỏ mưu đồ của mình h ắ ta không chỉ thèm khát quyền lực mà còn xem đại nam như một con cờ để vươn lên nhưng để tránh những cuộc đổ máu đấm nguyễn hải quyết định sẽ sử dụng chính lòng tham của hồng bảo để bẫy hắn vào một cái bẫy mà hắn không thể nào thoát được tin đồn về sự yếu kém của nhà vua về những nội bộ dối gen trong triều đình nhanh chóng được khéo léo đưa tới thai hồng bảo những người xung quanh hắn đều khuyến khích hắn hành động và như một lẽ tất yếu hồng bảo bị cuốn vào cơn lốc tham vọng mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được tại phủ của hồng bảo đêm hôm ấy hắn ngồi đối diện với các đại thần thân tín gương mặt của hắn rạ rỡ ánh mắt đầy lửa những tin tức về sự suy yếu của nhà vua đã làm lòng hắn bừng lên hy vọng mới hồng bảo nói giọng đầy phân kh những g ô i vua sẽ t ta, lời nói này của hồng bảo như một dấu hiệu rõ ràng cho những bước đi tiếp theo của hắn và không lâu sau những hoạt động của hắn và các thân tín đã bắt đầu có dấu hiệu đáng ngờ mỗi bước đi mỗi hành động của hắn đều được nguyễn hải giám sát cẩn thận qua hệ thống mật thắm mà nhà vua đã dựng lên khi mọi thông tin đã rõ ràng nguyễn hải biết rằng không thể trần trừ thêm được nữa và một đêm khuya khi hồng bảo và đồng đảng của hắn đang tụ tập tại một căn cứ bí mật n g o à i thành quân lính trung thành với nhà vua đã nhanh chóng tiến hành bao vây toàn bộ khu vực mệnh lệnh của nguyễn hải rất rõ ràng đó là phải bắt giữ tất cả mà không để xảy ra bất kỳ thương vong nào ánh sáng từ đèn lồng mở nhà chiếu lên những gương mặt căng thẳng của quân lính hồng bảo khi quân đội của nguyễn hải bao vây sự hoảng loạn và hồng bảo nhận ra mình đã bị mắc kẹt nhưng hắn không c h ú n g bước khi hồng bảo bị áp giải vào cung hắn vẫn giữ vẻ ngạo nghễ như thể hắn không hề cảm thấy sự thất bại được đưa đến trước nguyễn hải hắn không thể kìm nổi sự giận dữ tự đức ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng sao ngươi chỉ là một kẻ yếu đ ố i không xứng đáng ngồi trên n g a i vàng ngôi vua này không dành cho loại người như ngươi nguyễn hải đ ứ n g y ê n ánh mắt s ắ c l ạ n h nhưng tràn ngập sự kiên nhẫn cậu nhìn hồng bảo giọng nói chầm nhưng không kém phần kiên quyết hồng bảo ta không xem nai vàng là một vật để tranh giành ta chỉ muốn giữ vững hòa bình cho đại nam ngươi là người thân của ta nhưng tham vọng của ngươi đã vượt qua giới hạn hồng bảo trừng mắt nhìn nguyễn hải gan từng chữ ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm như vậy lòng dân không bao giờ đứng về phía ngươi nguyễn hải nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn của hồng bảo rồi đáp lại trong sự im lặng kéo dài ta không cần lòng dân mãi mãi ta chỉ cần giữ được đất nước này để không ai phải chịu cảnh chiến tranh đó là sứ mệnh của ta sau khi hồng bảo bị đưa đi giam giữ nguyễn hải biết rằng việc xử lý kẻ này là cần thiết để bảo vệ đại nam tuy nhiên cậu cũng nhận thức rõ ràng dù cuộc binh biến đã bị ngăn chặn mà không đổ máu những vết thương trong lòng dân sẽ khó mà lệnh lại cậu đứng bên cửa sổ ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống những con phố vắng trong lòng nguyễn hải tự nhủ rằng đôi khi sự lựa chọn đúng đắn nhất lại là sự lựa chọn đau đớn nhất sau cuộc nổi dậy thất bại của hồng bảo nguyễn hải đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời cậu phải đối diện với những quyết định mang tính chất sống còn không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của đại nam mà còn tác động sâu sắc đến hình ảnh của nhà v u a trong mắt dân chúng giữa những lựa chọn đầy căng thẳng và phức tạp nguyễn hải hiểu rằng phải xử lý mọi việc một cách thận trọng và khôn ngoan vì chỉ có vậy cậu mới có thể duy trì được sự ổn định của đất nước và không làm tổn hại thêm mối quan hệ giữa triều đình và dân chúng. cải cách mà cậu đã đặt ra sẽ không thể thành công nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hoặc sự áp đặt từ trên xuống để thay đổi thật sự nguyễn hải phải tạo ra một môi trường nơi lòng dân có thể hướng về sự đổi mới chấp nhận và ủng hộ những bước đi táo bạo n g à y xét xử những kẻ tham gia cuộc nổi dậy của hồng bảo không khí trong cung điện trở nên nặng nề người dân đứng xung quanh cung điện tất cả đều mong đợi xem nhà vua sẽ làm gì liệu có tiếp tục sử dụng phương thức cũ của các triều đại trước đó là khiến kẻ phản nghịch phải chịu cái chết hay sẽ có một hướng đi khác một sự khoan hồng có thể giút hòa giải những mâu thuẫn trong lòng xã hội phiên xét xử diễn ra trong một căn phòng trang nghiêm nơi tất cả các quan lại và người dân đều tập trung nguyễn hải ngồi trên n g a i vàng mặt mày nghiêm nghị nhưng ánh mắt không thiếu sự bao dung cậu nhìn quanh một lượn đánh giá từng gương mặt của các quan lại trong triều rồi dừng lại trên những khuôn mặt của những người bị xét xử hồng bảo mặc dù bị bắt giữ nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tiêu h á n h hắn đứng thẳng người đôi mắt sáng ngời đầy thách thức như thể hắn không hề sợ hai trước án phạt mà nhà vua sẽ tuyên dù đã bị bắt giam và dẫn đến phiên tòa nhưng trong tâm trí của hồng bảo hắn vẫn không nghĩ mình sai cái mà hắn muốn là một triều đại mới một đại nam vĩ đại mà hắn sẽ dẫn d Nguyễn phiên bằng đầu Hải bắt đầu phiên xét xử cộng i trầm ngừng ta k h lại để lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí mọi người rồi tiếp tục cải cách không phải là sự phủ nhận truyền thống mà là sự tiến bộ từ những giá trị tốt đẹp của quá khứ chúng ta có thể giữ gìn những giá trị đó nhưng đồng thời cũng phải tiến về phía trước nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau lời nói của nguyễn hải v ă n g lên không chỉ là một tuyên bố chính thức mà còn là một thông điệp gửi tới tất cả mọi người có mặt trong phòng những quan lại vốn đã có những nghi ngờ những lo lắng về cải cách giờ đây cảm nhận được sự sâu sắc trong suy nghĩ của nhà vua nguyễn hải nhìn về phía hưng ơ bảo người đang đứng đối diện với mình cậu nói tiếp giọng nói vẫn điểm tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết hưng ơ bảo ngươi là người thân của ta nhưng tham vọng của ngươi đã khiến ngươi lầm đường lạc dối ta không muốn máu người việt đổ trên đất việt ta chỉ muốn một đại nam hòa bình thịnh vượng Ta hưng i ể u rằng n g ơ i làm lo l vậy vì ắ cho tương lai đất nước, nhưng cách ngươi hành động lại chỉ nhưng hành thương những tương đất tổn ngươi người ngươi động muốn lai lại làm mà bảo vệ. h nghiến bảo n g răng nhưng vẫn giữ vẻ n g ạ o n g h ĩ hắn biết rằng lời nói của nguyễn hải không chỉ là sự thuyết phục mà là sự thật không thể chối cãi nhưng trong lòng hắn vẫn còn một niềm tin mãnh liệt rằng mình là người xứng đáng cai trị đất nước này hưng bảo cắt lời giọng hắn đầy cay đắng và sự khinh miệt ngươi nói về hòa bình và thịnh vượng nhưng làm sao có thể có sự thay đổi khi đất nước này vẫn mãi dậm chân tại chỗ nguyễn hải không đội đáp cậu nhìn sâu vào mắt hồng bảo ánh mắt đầy kiên định để có sự thay đổi thật sự ta không cần phải phá vỡ tất cả đôi khi sự thay đổi đến từ việc bảo vệ những giá trị lâu dài chứ không phải từ sự cấp đoạt quyền lực ngươi muốn một đại nam hùng mạnh ta cũng vậy nhưng con đường đó không thể đi qua thù hận và xung đột được, được sau một lúc im lặng nguyễn hải tiếp tục ngươi và những người cùng phe với ngươi sẽ không phải chịu cái chết nhưng sẽ bị lưu đày hãy để cho những năm tháng trong lưu đày giúp ngươi suy nghĩ lại về những gì đã làm ta hy vọng rằng sau khi hối lỗi ngươi sẽ trở lại và làm điều tốt cho đất nước hồng bảo nghe thấy lời tuyên án của nguyễn hải trong lòng hắn trào dân một cảm xúc phức tạp hắn muốn phản kháng nhưng trước mắt hắn là sự bình thản và kiên quyết của nhà vua hắn nhận ra rằng mình không còn đường nào để chạy trốn và dù có muốn nổi loạn thêm lần nữa cũng không thể mọi người trong phòng đều im lặng không ai nói thêm lời nào các quan lại mặc dù có những người vẫn còn phân vân về quyết định của nguyễn hải nhưng không thể không công nhận rằng sự khoan dung mà nhà vua thể hiện chính là cách để đất nước tránh được một cuộc nội chiến không cần thiết nguyễn hải đứng dậy đôi mắt sáng lên một niềm tin vững vàng cái giá của sự tha thứ không phải là dễ dàng nhưng ta tin rằng đó là con đường đúng đắn chúng ta không thể xây dựng một đất nước hùng mạnh bằng sự chia rẽ ta sẽ tiếp tục cải cách nhưng chỉ khi tất cả chúng ta từ triều đình đến dân chúng cùng nhau hợp tác sau phiên xét xử nguyễn hải trở lại cung điện lòng cậu n ặ n g t r u cải cách của cậu đã đi đúng hướng nhưng con đường phía trước còn rất dài cậu hiểu rằng sự thay đổi không thể đến trong một sớm một chiều nhưng với lòng kiên định và sự bao dung nguyễn hải tin rằng đại nam sẽ vững bước vào tương lai nơi mọi người đều có thể sống trong hòa bình và tiến bộ với những quyết định k h ô n ngon a đó lòng dân càng thêm vững tin vào nhà vua và cải cách của nguyễn hải bắt đầu thấm nhuần vào từng tầng lớp trong xã hội các chính sách giáo dục phát triển kinh tế và đổi mới văn hóa dần dần được chấp nhận và trở thành nền tảng để đại nam phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại r o n g m ộ hoàng cung trong những ngày sau phiên xét xử một cuộc họp quan trọng được tổ chức với sự tham gia của các đại thần mặc dù một số người vẫn còn nghi ngờ về các cải cách của nhà vua nhưng đa số đều cảm nhận được tầm quan trọng của sự thay đổi mà nguyễn hải đang dẫn dắt những thay đổi này không chỉ liên quan đến quyền lợi của tầng lớp thống trị mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ xã hội nguyễn hải ngồi ngay ngắn trên ngai vàng đối diện với các con lại những gương mặt của họ thể hiện sự căng thẳng và dường như tất cả đều đang chờ đợi quyết định tiếp theo của nhà vua nguyễn hải lên tiếng giọng nói t r ầ m ấm đầy sự kiên định các ngươi đã thấy rõ ràng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi đại nam không thể tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ cải cách không phải là điều mới mẻ nhưng ta sẽ không để cải cách trở nên quá nhanh chóng mà cứ làm từ từ chúng ta cần phải làm cho tất cả mọi người trong xã hội này nhận thức được rằng mỗi cá nhân đều có vai trò và vai trò đó sẽ được xác định qua hành động không phải lời nói cậu nhìn quanh một lượn bắt gặp ánh mắt của các q u a n lại rồi tiếp tục ta hiểu rằng sự thay đổi này không dễ dàng nhưng ta cũng biết rằng nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ đất nước này sẽ mãi bị kìm hãm và triều đại này sẽ chỉ là một cái bóng mở trên bản đồ lịch sử chúng ta phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất nhưng phải kiên trì và dứt khoát một quan lại lớn tuổi với mái tóc bà sơ là người đầu tiên lên tiếng ông ta túi đầu chào nhà vua rồi nói dọn đầy sự kính trọng nhưng cũng không thiếu sự nghi ngại vậy hạ thân hiểu tấm lòng của người đối với đất nước nhưng cải cách không phải là một con đường dễ đi và không phải ai cũng có thể chấp nhận những thay đổi đó những người bảo thủ sẽ không dễ dàng buông tay khỏi quyền lực đã được xây dựng suốt bao năm chúng ta phải đối diện với những thử thách không chỉ từ trong triều đình mà còn từ những thế lực bên ngoài nguyễn hải im lặng một lúc suy nghĩ về những lời của vị quan cậu hiểu rằng ông ta nói đúng nhưng lòng cậu vẫn không lay chuyển cải cách là con đường duy nhất để bảo vệ đất nước khỏi sự tử hậu cậu nhìn thẳng vào mắt vị quan lại và trả lời ta biết điều đó nhưng nếu chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ tương lai sẽ càng mù mịt hơn chúng ta có thể gặp phải sự phản đối nhưng đó là điều không thể tránh khỏi khi muốn thay đổi chúng ta không thể để sợ hãi chi phối mọi quyết định đã đến lúc chúng ta phải chọn con đường đúng đắn dù biết rằng con đường đó sẽ không dễ dàng cả phòng lặng im những lời của nguyễn hải như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng nhà vua sẽ không lùi bước dù có phải đối diện với khó khăn nào sau một lúc im lặng một quan lại khác lên tiếng với giọng nói đầy tán thành bệ hạ đã đúng chúng ta không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ đã đến lúc đại nam phải vươn mình ra thế giới mở rộng cửa để đón nhận những điều mới mẻ nếu chúng ta không làm vậy những thế lực bên ngoài sẽ không ngừng xâm lấn và chúng ta sẽ mãi mãi là một đất nước nhỏ bé nghèo nàn nguyễn hải mỉm cười cảm ơn lời nói đầy nhiệt huyết của quan lại này cậu hiểu rằng dù con đường phía trước còn dài nhưng những quyết định này sẽ không thể thay đổi được nếu không có sự đồng lòng của triều đình nguyễn hải nói cảm ơn các khanh ta biết con đường này sẽ không dễ dàng nhưng chúng ta không thể trần trừ thêm nữa các khanh mỗi người đều là một phần quan trọng trong hành trình này ta mong các ngươi sẽ đồng hành cùng ta vì đất nước này vì sự phổn thịnh của đại nam sau cuộc họp nguyễn hải tiếp tục công việc của mình cậu không chỉ cải cách trong triều đình mà còn tiến hành một loạt chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân việc đầu tiên cậu làm là cải cách hệ thống giáo dục cậu hiểu rằng để đất nước phát triển bền vững không thể thiếu một thế hệ công dân thông thái có khả năng hiểu biết và ứng phó với những thay đổi vì vậy nguyễn hải quyết định mở rộng hệ thống trường học khuyến khích việc học tập và sáng tạo và đặc biệt là mở rộng quyền lợi giáo dục cho mọi tầng lớp trong xã hội không phân biệt giàu nghèo cậu cũng chú trọng vào việc phát triển nông nghiệp cải cách hệ thống thuế và xây dựng cơ sở hạ tầng từ các con đường đến các công trình thủy lợi với tất cả những quyết định đó nguyễn hải không chỉ tạo ra sự thay đổi trong lòng dân mà còn nâng cao hình ảnh của nhà vua trong mắt họ người dân không còn chỉ xem nhà vua như một biểu tượng của quyền lực mà là một người dẫn dắt một người biết lắng nghe và quyết tâm vì tương lai của đất nước n h sau cuộc nổi loạn của hồng bảo triều đình đại nam rơi vào một thời kỳ biến động lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đất nước dần dần lấy lại thăng bằng tràng thiếu niên vốn nổi tiếng với những lý tưởng lý tưởng giờ đây đã trưởng thành trở cậu nhớ lại những l năm tháng cậu còn là một cậu học trò say mê sách vở khi cậu nhìn thấy trong những trang giấy ấy không chỉ là những lý thuyết khô khan mà là một kho tàng kiến thức khổng lồ là nền tảng để tạo nên những bước tiến vĩ đại chính vì vậy giáo dục trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách cải cách của cậu vào một buổi sáng mùa thu khi những chiếc lá vàng rơi rụng trên những con phố của kinh thành nguyễn hải đứng trên lễ đài của ngôi trường mới vừa được khánh thành nhìn về phía các học sinh và giáo viên đang tụ tập dưới ánh nắng nhẹ nhàng ánh mắt của cậu sáng lên như chứa được một niềm tin lớn lao vào thế hệ tương lai của đại nam cậu mỉm cười và cất tiếng nói âm thanh vững vàng nhưng tràn đầy cảm hứng hơi c ấ c thanh thiếu niên của đại nam tri thức là nền tảng của sức mạnh khi mọi người có tri thức mọi người sẽ có thể tự bảo vệ bản thân và quê hương có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hãy học hãy khát khao khám phá thế giới nhưng cũng đừng bao giờ quên t ộ nguồn của mình lời của nguyễn hải vang lên hòa trong tiếng gió. nguyễn h khúc ư một ca hải hiểu rằng để xây dựng một xã hội văn minh tri thức phải được truyền đến mọi tầng lớp trong xã hội cậu ra lệnh mở rộng hệ thống giáo dục xây dựng nhiều trường học ở cả thành thị và nông thôn không chỉ dạy chữ nho mà còn các kỹ năng thực tiễn từ nông nghiệp thủ công đến thương mại và kỹ thuật hệ thống giáo dục đại nam từ đó trở nên đa dạng và phong phú không còn phân biệt giai cấp cậu đặc biệt chú trọng đến việc tạo cơ hội cho phụ nữ học hành điều này không chỉ giúp họ nâng cao vị thế mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước dù vậy nguyễn hải biết rằng giáo dục là một phần trong bức tranh lớn và để đại nam thực sự phát triển cậu còn cần phải cải cách sâu rộng trong nền kinh tế trong suốt những năm đầu cầm quyền cậu tập trung vào việc cải tiến nông nghiệp vì đây là nền tảng của nền kinh tế nguyễn hải khuyến khích nông dân áp dụng những kỹ thuật canh tác mới sử dụng giống cây trồng tốt hơn và sáng tạo ra những phương pháp hiệu quả hơn những hội nông nghiệp được thành lập nơi các nông dân có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những phương pháp canh tác tiên tiến từ các nơi khác một ngày nọ khi các nông dân từ nhiều vùng khác nhau tụ họp tại một hội nghị lớn ở kinh thành nguyễn hải đứng lên phát biểu giọng cậu kiên định nhưng cũng tràn đầy cảm thông chúng ta cần phải làm việc không chỉ vì sự sống còn mà còn để xây dựng một đại nam thịnh vượng từng mảnh đất từng cây lúa đều góp phần xây dựng tương lai cho đất nước này mọi người là những người giữ vững nền tảng vững chắc cho đại nam hãy sáng tạo hãy cải tiến và cùng nhau vươn tới một tương lai tươi sáng hơn lời nói của nguyễn hải không chỉ là lời khuyến khích mà còn là một lời kêu gọi đoàn kết và đổi mới những lời ấy đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp của đại nam giúp tăng năng suất và cải thiện đời sống người dân nhưng nguyễn hải không chỉ dừng lại ở nông nghiệp cậu nhận thức rõ ràng nền kinh tế đại nam phải phát triển một cách toàn diện bao gồm cả thương mại và công nghiệp để không bỏ lỡ cơ hội cậu cho xây dựng những cảng biển lớn ở các thành phố ven biển như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu biến đại nam thành một trung tâm giao thương quốc tế cậu mở rộng quan hệ với các quốc gia trong khu vực đặc biệt là nhật bản trung quốc và xiêm la thái lan tạo ra các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ vừa trao đổi hàng hóa vừa học hỏi các tiến bộ về khoa học và kỹ thuật một lần khi tiếp đón các thương nhân nước ngoài tại h o à n g cung nguyễn hải đứng giữa phòng lớn ánh đèn lấp lánh chiếu sáng chiếc áo dài quyền lực của cậu các thương nhân sau khi được giới thiệu đều im lặng chờ đợi những lời phát biểu của nhà lãnh đạo đại nam nguyễn hải nhìn thẳng vào mắt từng người rồi lên tiếng g i ọ n g cậu trầm tính nhưng đầy sức nặng đại nam sẵn sàng giao thương và học hỏi từ bạn bè quốc tế nhưng không bao giờ đánh mất bản sắc dân tộc chúng ta không chỉ mong muốn p n t ị n h về kinh tế mà chúng ta còn muốn nhân dân đại nam sống sung túc hơn đó là mục tiêu lớn nhất mà chúng ta theo đổi lời của nguyễn hải vang lên như một lời t u y ê n chiến nhưng cũng đầy thiện trí cậu không chỉ muốn giao thương với thế giới bên ngoài mà còn muốn bảo vệ và khẳng định độc lập tự do của đại nam cậu biết rằng một đất nước vững mạnh không thể chỉ dựa vào kinh tế mà còn phải giữ gìn được bản sắc và tinh thần dân tộc trong khi tập trung phát triển kinh tế và giáo dục nguyễn hải cũng đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa truyền thống cậu hiểu rằng văn hóa là yếu tố cốt lôi tạo nên bản sắc dân tộc là nguồn sức mạnh nội tại giúp đại nam đứng bước trước mọi thử thách cậu khôi phục và phát triển các lễ hội truyền thống khuyến khích các hình thức nghệ thuật dân gian như tuồng trèo ca tr những buổi biểu diễn nghệ thuật không chỉ là dịp giải trí mà còn là cơ hội để người dân ôn lại những giá trị truyền thống của dân tộc một dịp lễ hội lớn được tổ chức tại kinh thành hàng nghìn người dân từ khắp nơi trong cả nước tụ tập về tham dự trong không khí rộn ràng của lễ hội nguyễn hải bước ra sân khấu ánh mắt cậu rực sáng như ngọn lửa đam mê cậu nhìn về phía đám đông đang háo hức chờ đợi và nói g i ọ n g cậu đầy tự hào ta muốn mọi người không chỉ sống trong hiện tại mà còn hiểu rõ về quá khứ của mình chúng ta là người việt có lịch sử và văn hóa riêng biệt không ai có thể cướp đi điều đó khỏi chúng ta hãy gìn giữ và tự hào về bản sắc của chúng ta vì đó chính là linh hồn của đại nam lời nói của nguyễn hải như một lời thề khẳng định rằng dù thế giới có thay đổi thế nào đại nam sẽ luôn giữ vững được bản sắc văn hóa và sức mạnh nội tại của mình cậu đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng dân chúng không chỉ về một đại nam giàu mạnh mà còn là một đại nam tự hào độc lập và không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam bắt đầu bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ một thời kỳ mà mọi công dân đều nhận thức được giá trị của bản thân và chung tay xây dựng đất nước những nỗ lực cải cách về giáo dục Kinh trong ế và văn mà không chỉ giúp đất nước ổn định mà còn đưa đại Nam hóa chỉ đưa giúp Đại đất t ở thành một tự mạnh h và à vững quốc gia vững mạnh và tự hào về b ả sắc dân tộc. dân n t r o năm đầu của triều đại nguyễn hải đất nước đại nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa mà còn cả chính trị đặc biệt quốc gia này đã khẳng định được vị thế của mình trong khu vực đông nam á trở thành một điểm sáng trong mắt các cường quốc những thành tiệu này không chỉ thu hút sự ngưỡng mộ của các quốc gia láng giềng mà còn khiến các thế lực phương tây đặc biệt là pháp và anh không thể bỏ qua những năm cuối thập niên b ố của thế kỷ m ộ khi các quốc gia phương tây bắt đầu mở rộng ảnh hưởng vào đầu năm một nghìn tám t r a m bốn m t ơ i n tám một phái đoàn của pháp do viên sứ thần lệ hồn nạt tợn rộng tợn gani éo giờ dẫn đầu đã đến thăm đại nam sứ thần này không chỉ là một người có thân phận cao quý mà còn là một người đầy toan tính mang theo những đề nghị đầy hấp dẫn nhằm mở rộng quyền lợi thương mại của pháp tại đại nam ông ta đề nghị một thỏa thuận hợp tác thương mại song phương Trong đó Pháp sẽ chúng tôi mong muốn được thiết lập một mối quan hệ đối tác bền vững với đại nam với sự hợp tác này đại nam sẽ không chỉ được hưởng lợi từ các công nghệ mới mà còn mở rộng giao thương nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu và đưa đất nước trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực trong thâm tâm nguyễn hải hiểu rõ mục đích thực sự của các thế lực phương tây mặc dù những lời hứa nghe có vẻ tốt đẹp nhưng cái giá phải trả sẽ là sự mất đi độc lập và chủ quyền của đại nam cậu không thể để đất nước mình trở thành một quốc gia bị chi phối chịu sự kiểm soát của các thế lực ngoại bang sau một khoảng im lặng ngắn nguyễn hải mở lời giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết đại nam chúng tôi luôn hoan nghênh các quốc gia bạn bè đến trao đổi buôn bán nhưng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ một hình thức gáp đ ặ n nào nếu các ngài muốn làm ăn tại đất nước này chúng tôi yêu cầu một sự trao đổi công bằng và tôn trọng lẫn nhau đại nam không phải là một quốc gia có thể dễ dàng bị điều khiển bởi những lời hứa xuông vị sứ thần nghe xong khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt ông ta một sự thất vọng đã rõ rệt sự kiên quyết của nguyễn hải khiến ông ta không thể tiếp tục thuyết phục dù đã cố gắng sử dụng mọi lời lẽ khéo léo sau một thời gh vậy nếu không thể đạt được thỏa thuận liệu đại nam sẽ tiếp tục duy trì tình trạng cô lập với thế giới bên ngoài nguyễn hải không chút do dự trả lời chúng tôi không cô lập chỉ đơn giản là chúng tôi muốn tự do quyết định vận mệnh của mình chúng tôi sẽ giao thương với bất kỳ quốc gia nào trên cơ sở bình đẳng và không ai có quyền ép buộc chúng tôi phải chấp nhận những điều kiện vô lý những lời nói của nguyễn hải như một nhát dao cắt phăng mọi hy vọng của vị sứ thần kia phái đoàn pháp rời đại nam trong thất bại không có bất kỳ một hiệp ước hay thỏa thuận nào được ký kết nhưng đối với nguyễn hải đây chỉ là một trận thắng nhỏ trong một cuộc chiến lớn hơn không lâu sau các đại diện của anh cũng đến đại nam với những lời đề nghị tương tự tuy nhiên lần này nguyễn hải đã chuẩn bị kỹ càng hơn cậu không chỉ từ chối những đề nghị thương mại bất bình đẳng mà còn bắt đầu củng cố sức mạnh quốc gia không chỉ về quân sự mà còn về mặt ngoại giao nguyễn hải nhận thức rõ ràng rằng trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi các cường quốc phương tây việc duy trì độc lập là một nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng quan trọng cậu quyết định tìm kiếm đồng minh trong khu vực nhất là với các quốc gia đông á như nhật bản trung quốc và các quốc gia nhỏ hơn xung quanh những quốc gia này đều có chung một mối lo ngại về sự can thiệp của phương tây và một liên minh giữa họ sẽ là một bước đi chiến lược để tạo ra một mặt trận đoàn kết đối phó với các thế lực bên ngoài không chỉ dừng lại ở đó Nguyễn Hải cùng ò n trọng đến việc tăng cường quân đội, biến đó thành nền tảng bảo vệ đất nước khỏi những nguy cơ tiềm tàng. Cậu lệnh cải cách hệ thống quân sự, chú trọng huấn luyện tướng sĩ, cập nhật các công nghệ quân nhất dựng ngũ chiến bén. chú việc cơ Cậu cải cách chú cập các chỉ có lược c khỏi hệ huy đất tiềm một ra đội, đó vệ và mới đội xây bảo sự, sĩ, sự sắp với đó nguyễn hải cũng không quên đầu tư vào các ngành công nghiệp quốc gia đặc biệt là trong sản xuất vũ khí và trang bị quân sự Một lần, trong cuộc trong tướng linh trong triều lần, lại linh kín quan đỉnh, Nguyễ các họp với và sức mạnh của đại nam không chỉ đến từ sự hòa bình mà còn từ khả năng tự vệ khi cần thiết hay chuẩn bị để bảo vệ từng tấm đất của quê hương này các tướng lĩnh và quan lại đều bày tỏ sự đồng tình họ hiểu rằng chỉ có một quân đội mạnh mẽ mới có thể giữ vững được nền độc lập của đại nam song song với các cải cách quân sự nguyễn hải cũng không quên thúc đẩy sự phát triển của đất nước từ nền tảng giáo dục nông nghiệp và công nghiệp cải cách giáo dục được triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao dân trí và đào tạo những nhân tài cho đất nước những trường học được xây dựng khắp nơi từ thành thị đến nông thôn giút cho những đứa trẻ từ khắp các vùng miền có cơ hội tiếp cận với trí thức bên cạnh đó nguyễn hải chú trọng phát triển nền nông nghiệp giúp cho các nông dân có thể áp dụng những phương pháp mới vào sản xuất các công cụ làm nông được cải tiến giúp cho việc canh tác trở nên dễ dàng hơn năng suất tăng cao giúp nông dân thoát khỏi cảnh đói nghèo các chính sách của nguyễn hải dần dần mang lại những thay đổi rõ rệt không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế của đại nam ngày càng vững mạnh một lần khi nguyễn hải thăm một làng trài ven biển cậu gặp một người đàn ông trung niên tay cầm chiếc nón lá đã bạc màu đứng đợi trước ngôi nhà của mình người đàn ông không l ư n g trào do ông ấm áp nhưng xúc động thưa hoàng thượng dưới sự trị vì của ngài cuộc sống của chúng thảo dân đã thay đổi rất nhiều không còn nạn đói không còn những mùa lũ hoành hành và con cái của chúng thảo dân có thể học hành đàng hoàng chúng thảo dân cảm tạ sao không hết được nguyễn hải nhìn vào ánh mắt người đàn ông cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại đó là công lao của toàn dân đại nam chính mọi người đã góp sức tạo dựng nên một đại nam cường thịnh như hôm nay chúng ta sẽ không dừng lại sẽ tiếp tục vươn lên với nguyễn hải không có niềm vui nào lớn hơn việc nhìn thấy đất nước của mình thịnh vượng người dân sống trong hòa bình và hạnh phúc cậu hiểu rằng Mặc có dù nhiều trong bối cảnh ấy nguyễn hải đưa ra một quyết định đầy tính chiến lược đó là kết hôn với võ thị duyên người con gái của một gia đình có uy tín lớn trong triều đình cuộc hôn nhân này không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa hai con người mà còn là một sự kiện quan trọng trong việc củng cố quyền lực và mở rộng tầm ảnh hưởng của cậu võ thị duyên là người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn có trí tuệ sắc xảo cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống học vấn và phẩm hạnh được giáo dục chú đáo về nhiều lĩnh vực từ những phong tục lễ nghi trong gia đình cho đến những kiến thức sâu rộng về chính trị và kinh tế đặc biệt với một tâm hồn thông minh và nhạy bén võ thị duyên dễ dàng chiếm lĩnh những buổi trò chuyện với nguyễn hải cô không chỉ đưa ra những nhận xét sắc bén mà còn có tầm nhìn xa trông rộng luôn nghĩ đến những giải pháp lâu dài và hiệu quả cho đất nước. những cuộc gặp gỡ giữa họ không chỉ đơn thuần là những buổi hẹn họ mà còn là những cuộc hội đàm nơi cả hai cùng chia sẻ những lý tưởng những ước mơ về một đất nước hùng mạnh và phát triển nguyễn hải dù vẫn còn trẻ đã là người dẫn đầu trong công cuộc cải cách của triều đình nhưng cậu biết rằng không có gì có thể đạt được một cách bền vững nếu thiếu đi sự hỗ trợ và đồng hành từ những người có cùng trí hướng võ thị duyên là người cậu tìm kiếm cô không chỉ là một người vợ lý tưởng mà còn là người đồng hành trong mọi quyết định lớn của cuộc đời từ những lần bàn bạc về tình hình chính trị đến những phương án cải cách triều chính võ thị duyên luôn sẵn sàng đứng bên ông đưa ra những lời khuyên tấu đáo và sắc bén những lời khuyên ấy đôi khi có sức mạnh tác động sâu sắc vào các quyết định của nguyễn hải khiến cậu tự tin hơn vào con đường mình chọn dù công việc cải cách luôn chiếm trọn tâm trí của nguyễn hải cậu vẫn không bao giờ bỏ quên gia đình cảm giác m ệ t mỏi và căng thẳng trong công việc dường như tan biến mỗi khi ông trở về nhà nơi có sự an ủi tuyệt vời từ vợ con võ thị duyên với tình yêu thương và sự thông cảm luôn là chỗ dựa vững chắc cho nguyễn hải cô không chỉ là người vợ mẫu mực mà còn là người bạn đời người tri kỷ luôn đồng hành và hỗ trợ ông vượt qua mọi khó khăn những lần ông trở về nhà sau những cuộc họp căng thẳng hay những chuyến đi dài đầy thử thách đều tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của vợ con. đó là nơi để ông nghỉ ngơi để tái tạo sức lực để chuẩn bị cho những quyết định tiếp theo trong công cuộc cải cách khi tin vui đến vào đầu năm 1848, n h ư một l u ồ n gió g mới thổi vào cuộc sống của cả hai mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết võ thị duyên mang thai đối với nguyễn hải đây là một niềm vui khô n g tả là người đàn ông luôn dồn hết tâm huyết vào công việc cải cách nhưng khi biết tin vợ mang thai trái tim cậu như t a n chảy đứa con sắp chào đời chính là niềm hy vọng là nguồn động viên mạnh mẽ để ông tiếp tục bước đi trên con đường đầy gian nan phía trước mặc dù công việc cải cách chưa bao giờ ngừng lại sự xuất hiện của đứa con trong bụng vợ như một niềm tin vào tương lai chính vì vậy mỗi ngày trôi qua nguyễn hải cảm thấy mình càng quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc thực hiện những kế hoạch thay đổi đất nước cuối năm 1848, t r o n g một đêm đông lạnh giá võ thị duyên sinh ra một trai và một gái nguyễn hải đứng bên giường vợ tay nắm chặt tay cô đôi mắt ông ánh lên niềm vui sướng không tả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh hai đôi mắt to tròn nhìn thế giới xung quanh cảm giác lần đầu tiên làm cha khiến ông cảm thấy một niềm hạnh phúc vô mờ bảo thiên con trai của họ được đặt tên với hy vọng rằng cậu sẽ trở thành người vĩ đại mang lại sự thịnh vượng và bảo vệ đất nước con Con gái của họ, mang một cái tên chứa mang tên đựng gái họ, một sự khi ỳ vọng về một người một p ụ nữ mạnh mẽ, thông mẽ, m nguyễn h và à sẵn s n bảo vệ nền độc lập của dân n độc tộc. của lập Khi g hải ôm hai đứa trẻ vào lòng ông cảm nhận được sự sống mới những hy vọng mới và những giấc mơ của một thế hệ tương lai khoảnh khắc ấy khi đôi bàn tay nhỏ bé của bảo thiên và vệ nhiên được đặt vào tay cậu nguyễn hải như quên hết mọi lo toan mệt mỏi niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng cậu khiến mọi khó khăn ngoài kia dường như mờ nhạt võ thị duyên mỉm cười nhìn chồng ánh mắt cô đầy áp sự tin tưởng và tình yêu vô hạn cả hai ngồi bên nhau nhìn con cái say rứt trong vòng tay nguyễn hải k h a nói g i n g cậu chầm lắng chúng ta đã có được những đứa con tuyệt vời ta sẽ làm tất cả để chúng có thể lớn lên trong một đất nước hùng mạnh mỗi ngày nhìn thấy con cái ta lại càng thêm quyết tâm võ thị duyên nắm lấy tay chồng giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định thân thiếp tin ngài đất nước này sẽ mạnh lên và những đứa trẻ này sẽ là niềm tự hào của chúng ta ngài đã đi quá xa trên con đường của mình và giờ đây chúng ta sẽ bước tiếp cùng nhau vì tương lai của đất nước vì tương lai của các con ngay qua ngày sự xuất hiện của bảo thiên và vệ nhiên mang đến cho gia đình nguyễn hải niềm vui và hy vọng vô tận bảo thiên với đôi mắt sáng ngời và trí tuệ sắc bén luôn tò mò về mọi thứ xung quanh luôn đặt ra những câu hỏi mà ngay cả người lớn cũng phải suy ngẫm cậu bé dù còn nhỏ đã bộc lộ những phẩm chất mà cha mẹ kỳ vọng đó là sự ham học hỏi và khả năng tư duy độc lập vậy nhiên dù mới chập chứng những bước đi đầu đời nhưng ngay từ khi còn bé cô đã thể hiện sự cứng cỏi mạnh mẽ giống như những bài học mà cha mẹ luôn dạy cô về sự kiên cường và tình yêu đối với đất nước những buổi tối muộn khi công việc trong triều đình đã xong xuôi nguyễn hải thường ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời đời sao võ thị duyên luôn sắt cánh bên chồng thường ra ngoài cùng ông đặt tay lên vai anh và cùng ngắm nhìn bầu trời đó là những khoảnh khắc yên bình khi mà những lo toan khó khăn của công việc đều tạm lắng xuống cả hai chia sẻ với nhau những suy nghĩ về đất nước về gia đình về tương lai của con cái một đêm khi bầu trời trong vắt và ánh trăng chiếu sáng mờ ảo võ thị duyên k h a nói giọng cô dịu dàng như những lời thủ thị ngài nhớ không khi chúng ta còn trẻ chúng ta mơ ước gì nguyễn hải quay sang vợ ánh mắt ông đầy hoài niệm và niềm tin vào tương lai ta nhớ chứ chúng ta mơ ước xây dựng một đất nước hùng mạnh nơi mà con cái chúng ta có thể tự hào và giờ đây chính chúng ta đang làm điều đó Võ Thị d u y ê những n ẹ nhàng cười, ánh mắt cô rực sáng niềm tin vào ngày、mai. Thân thiếp tin rằng chúng ta sẽ thành công. n thiếp h vào cười, cô rực mai. mắt ta sẽ đứa tháng r trưởng ẻ sẽ t à làm, n trong nước hơn. chúng tương tương h thứ thế hệ một đất tốt ta tất Mọi đẹp đều cả của c lai, lai vì vì c c o n n h ữ tiếp h á n g t theo cuộc sống gia đình nguyễn hải tiếp tục phát triển trong một môi trường đầy thử thách nhưng cũng không thiếu niềm vui dù công cuộc cải cách trong triều đình ngày càng trở nên căng thẳng nguyễn hải luôn biết cách tạo ra sự cân bằng giữa công việc và gia đình bảo thiên và vệ nhiên lớn lên trong một gia đình trí thức nơi cha mẹ dạy cho chúng những giá trị cốt lõi mà nguyễn hải luôn coi trọng lòng yêu nước sự hiếu học và đức tính cần cũ kiên nhẫn những giá trị này đã ăn sâu vào tâm trí các con từ khi còn nhỏ và chính những giá trị ấy đã giúp chúng phát triển trở thành những con người không chỉ tài giỏi mà còn có trách nhiệm với xã hội bảo tiên h con trai trưởng của nguyễn hải từ khi còn nhỏ đã bộc lộ sự thông minh vượt trội và một trí tuệ sắc sảo cậu bé luôn có khả năng nắm bắt kiến thức rất nhanh và mỗi lần cha mẹ đưa ra những bài học mới cậu đều có thể tiếp thu một cách dễ dàng tuy vậy bảo tiên h không chỉ là người học giỏi mà còn rất tham vọng những giấc mơ lớn về tương lai luôn hiện hữu trong đầu cậu và bảo tiên luôn muốn trở thành người có ảnh hưởng lớn đóng góp vào việc xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ v ậ nhiên cô con gái nhỏ dù còn khá trẻ nhưng lại nổi bật với khả năng nghiên cứu khoa học và những sáng kiến về cải tiến kỹ thuật cô bé có một niềm đam mê mãnh liệt với những thí nghiệm và luôn tìm cách phát triển những ý tưởng mới đặc biệt vệ n h i ê n rất quan tâm đến việc phát triển nền công nghiệp của đất nước cô bé tin rằng chỉ có công nghiệp hóa và khoa học kỹ thuật mới có thể giúp đại nam trở nên cường thịnh không còn bị lạc hậu như trước đây nguyễn hải rất tự hào về các con nhưng cậu không muốn chúng sống trong một môi trường b ả o bọc quá mức cậu biết rằng dù mình là người cha yêu thương nhưng nếu để các con sống quá khép kín không được tiếp xúc với thực tế chúng sẽ khó lòng trường thành một cách vững vàng vì vậy cậu luôn khuyến khích chúng học hỏi từ những người giỏi nhất tham gia vào các hoạt động xã hội và đặc biệt là luôn nhắc nhở chúng rằng sự thịnh vượng của đất nước phải được xây dựng từ chính sự công hiến của mỗi cá nhân một buổi tối mùa thu khi ánh hoàng hôn đã dần bông xuống bảo thiên đang say mê đọc sách còn vệ nhiên thì đắm chìm trong những thí nghiệm khoa học không khí trong nhà ấm áp yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và tiếng chuông đồng hồ vang lên đều đạn nguyễn hải bước vào ngắm nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy tự hào cậu nhẹ nhàng nói các hoàng nhi tương lai của đất nước này nằm trong tay các con hãy làm những gì tốt nhất có thể không chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả mọi người xung、quanh. đất nước cần những trí thức những người sáng tạo để phát triển mạnh mẽ bảo thiên nước mắt lên nhìn cha đôi mắt sáng rực như những ngôi sao trong đêm tối phụ hoàng con sẽ cố gắng hết sức v ệ nhiên ngẩng đầu lên từ chiếc bàn thí nghiệm mỉm cười và gật đầu đôi mắt cô bé sáng lời với niềm tin chúng con sẽ không làm phụ hoàng thất vọng nguyễn hải khẽ vỗ về đầu con lòng ngập tràn hạnh phúc mặc dù công cuộc cải cách của cậu còn đầy gian nan nhưng những lời nói từ các con đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh cậu tin rằng nếu có sự hỗ trợ của gia đình cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong cuộc hành trình này một ngày nọ khi công việc cải cách đang tiến triển mạnh mẽ nguyễn hải cảm thấy đã đến lúc cần chia sẻ một số suy nghĩ của mình với mẹ từ dũ thái hậu bà là người luôn là nguồn động viên và ủng hộ cậu trong suốt chặng đường qua trong suốt những năm tháng qua bà luôn đứng sau mỗi quyết định của cậu cung cấp những lời khuyên quý báu tuy nhiên nguyễn hải nhận thấy rằng sự can thiệp quá mức vào triều chính của bà có thể sẽ không tốt cho gia đình và cho cậu trong việc thực hiện những cải cách lớn một buổi chiều khi ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ nguyễn hải quyết định tìm một dịp để trò chuyện với mẹ sau một hồi im lặng cậu nghiêm túc nói thưa thái hậu con luôn biết ơn những lời khuyên của thái hậu nhưng con hy vọng thái hậu hiểu rằng con không muốn gia đình mình bị cuốn vào những tranh chấp triều chính thái hậu là người có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn nhưng con tin rằng thái hậu nên dành nhiều thời gian hơn để dạy dỗ các cháu đặc biệt là bảo thiên và vệ nhiên thay vì can thiệp vào chính trị chúng nó sẽ cần những giá trị mà thái hậu truyền dạy những phẩm chất tốt đẹp để tiếp nối công cuộc xây dựng đất nước từ dũ thái hậu im lặng một lúc ánh mắt bà đầy suy tư bà biết rằng những lời của con trai không phải không có lý và bà cũng hiểu rằng công cuộc cải cách của Nguyễn Hải không dễ dàng. cuối cùng bà mỉm cười đặt tay lên vai con trai dịu dàng nói con đã trưởng thành thái hậu tin rằng con biết rõ mình đang làm gì thái hậu sẽ luôn ở bên con dói theo các cháu và giúp đỡ con bằng tất cả tình thương nguyễn hải cảm nhận được sự ủng hộ ấm áp từ mẹ lòng cậu thêm vững vàng những lời của mẹ như tiếp thêm cho cậu một nguồn sức mạnh vô hình cậu tin rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc để cậu tiếp tục thực hiện sứ mệnh cải cách đưa đại nam tiến lên một thời đại mới đầy triển vọng cảm giác yên bình trong lòng gia đình nguyễn hải không kéo dài lâu cuộc sống ngoài xã hội vẫn đầy những thử thách khắc nghiệt những cuộc tranh cãi về cải cách ngày càng gây gắt và các thế lực trong triều đình cũng không ngừ mỗi khi trở về nhà nguyễn hải lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh những buổi tối ngồi cùng vợ con những buổi sáng sớm thức dậy cùng vợ bàn bạc những vấn đề lớn hay những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với các con tất cả đều là động lực để cậu không từ bỏ võ thị duyên dù là người phụ nữ của gia đình luôn ở bên chồng là người bạn đồng hành kiên định nhất trong cuộc sống mỗi lần nguyễn hải cảm thấy mệt mỏi cô lại là người giúp cậu vượt qua những lời động viên của cô như những làn gió mát lành giúp cậu cảm thấy bình tâm và mạnh mẽ hơn v ậ hạ đã làm rất tốt rồi đừng lo lắng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả vì tương lai của đất nước vì con cái chúng ta nguyễn hải mỉm cười cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của vợ với sự ủng hộ không ngừng nghỉ từ gia đình cậu cảm thấy mọi khó khăn ngoài kia dường như không còn đáng lo ngại con đường cải cách dù gian nan nhưng cậu đã sẵn sàng và hơn bao giờ hết cậu tin rằng gia đình chính là sức mạnh giúp cậu vững bước trên hành trình đó nguyễn hải cảm nhận rằng mỗi khoảnh khắc bên gia đình đều là nguồn động lực to lớn những ánh mắt đầy yêu thương của vợ con những buổi tối cùng nhau trò chuyện khiến cậu thêm quyết tâm dù con đường cải cách còn nhiều thử thách nhưng tình yêu và sự ủng hộ của gia đình chính là điểm tựa vững chắc để cậu kiên trì vượt qua cảm giác này khiến cậ Trưng Trưng Những cách mới, chương 17, Những cách mới. Xuyên Cách Cách thời Cải Cải Mới, Mới về tự đối ứ c Tác công cho phúc còn chỉ cha cho giấc của con. tháng trì, thuần từng Pháp giả, gia Nguyễn không người lắng ngủ nhiều kiên Hải Lưu là lo Huỳnh Sau vun hạnh đình, năm đơn ăn, đắp bữa dạy vợ đ với cậu nhìn thấy hai đứa con thơ là bảo thiên và vệ nhiên lớn lên mỗi ngày với đôi mắt trong sáng là niềm hy vọng lớn lao cho tương lai đất nước dù còn rất nhỏ nhưng trong đôi mắt ấy cậu thấy được một thế hệ mới một niềm tin vững chắc cho một tương lai tươi sáng hơn một đất nước đang vật lộn trong nhỏ đói thiếu thốn và sự lạc hậu những đứa trẻ ấy chính là ngọn đuốc soi sáng là lý do khiến cậu không thể khoanh tay đứng nhìn nguyễn hải hiểu rằng không thể để con mình lớn lên trong một xã hội không có tương lai một xã hội mà mọi hy vọng bị vùi lấp dưới lớp đất nặng nề của những thế lực bảo thủ những người chỉ biết giữ chặt quyền lực duy trì những giá trị c ổ hủ mơ hồ đất nước cần một sự thay đổi triệt đ ể cậu nhận ra rằng nếu không hành động ngay nếu không đứng lên thì cái tương lai mà cậu mơ ước cho các con sẽ chỉ mãi là một giấc mơ xa vời và thế là nguyễn hải quyết định bước vào con đường cải cách coi đó là một sứ mệnh t h i ê n liêng mà cậu sẽ thực hiện bằng mọi giá cải cách đất nước đối với nguyễn hải không phải là điều dễ dàng cậu biết rõ điều đó chúng ta không thể thay đổi một nền văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm chỉ bằng vài quyết định nhanh chóng đó là một hành trình dài đầy gian khó cần đến sự kiên trì lòng dũng cảm và trí tuệ để vượt qua mọi thử thách đất nước đại nam lúc bấy giờ đang chìm trong n g h è o khó với nền kinh tế yếu kém và xã hội trì trệ để có thể phát triển bền vững đất nước này phải thay đổi từ tận gốc dễ nguyễn hải không chỉ nhìn thấy sự cấp thiết của việc cải cách chính trị mà còn nhận thức rõ rằng nền tảng kinh tế phải được cải thiện để đất nước có thể bước ra khỏi sự nghèo đói và phát triển mạnh mẽ vào năm một n sau khi đã ổn định được phần nào hệ thống chính trị nguyễn hải quyết định dồn sức vào những cải cách kinh tế việc cải cách thuế trở thành ưu tiên hàng đầu của cậu một hệ thống thuế không công bằng chỉ tập trung vào những người nông dân những tầng lớp thấp bé không thể duy trì lâu dài nếu không thay đổi đất nước sẽ mãi mãi không thể phát triển tuy nhiên thay đổi trong thuế là một vấn đề nhạy cảm chính những quan lại trong triều đình những người đại diện cho các tầng lớp cũ sẽ không dễ dàng chấp nhận những thay đổi này bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ làm sao có thể thuyết phục được họ khi mà những lợi ích cũ của họ sẽ bị đe dọa một buổi chiều mưa trong một căn phòng kín của triều đình nguyễn hải ngồi đối diện với tôn thất thuyết người mà cậu tin tưởng nhất trong công cuộc cải cách tôn thất thuyết một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đánh đạc nhưng ánh mắt của ông không giấu được nỗi lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt đầy quyết tâm của nguyễn hải không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ tạo nên một bầu không khí chầm lắng đủ để những quyết định quan trọng được đưa ra nguyễn hải sau một tháng suy nghĩ cất tiếng chúng ta phải thay đổi cách thu thuế đất nước này đã nghèo khó bao nhiêu năm rồi nhưng thuế má vẫn chỉ tập trung vào những người nông dân nghèo khổ nếu không thay đổi cách thu thuế đại nam sẽ không bao giờ phát triển được tôn thất thuyết ngồi im ánh mắt lộ do sự trầm tư ông biết rằng những gì nguyễn hải nói là đúng nhưng ông cũng hiểu rằng sự thay đổi sẽ không dễ dàng gì thưa bệ hạ thần hiểu ý ngài nhưng trong triều đình những quan lại bảo thủ sẽ không dễ dàng đồng ý với việc thay đổi này đâu họ sẽ cảm thấy bị mất quyền lợi và không thể chấp nhận điều đó nguyễn hải thở dài ánh mắt cậu như xuyên qua không gian nhìn về một tương lai mà cậu hàng mơ ước cậu đáp ta biết nhưng không có sự thay đổi nào mà không phải trả giá đất nước này không thể cứ mãi chịu đựng cảnh nghèo đói như thế này chúng ta phải tìm cách thay đổi không thể để người nghèo mãi gánh vác cả đất、nước. chúng ta cần một hệ thống thuế công bằng hơn để những người dân có thể sống và làm việc mà không phải chịu đựng cảnh nghèo khổ như trước ánh mắt của nguyễn hải đầy kiên định bàn tay siết chặt như muốn truyền tải hết sức mạnh của quyết tâm tôn thất thuyết ngồi im nhưng trong lòng ông sự nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn ta biến cuối cùng ông cất tiếng nếu như thay đổi này khiến những quan lại phản đối kịch liệt thì bệ hạ sẽ thuyết phục họ thế nào nguyễn hải mỉm cười ánh mắt sáng lên với sự tự tin chính vì thế chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng phải có một kế hoạch rõ ràng để chứng minh rằng cải cách này không chỉ vì lợi ích của dân chúng mà còn vì lợi ích lâu dài của triều đình nếu chúng ta không thay đổi đ ấ trong, trong suốt những tháng sau đó nguyễn hải cùng các quan lại tiến hành việc sửa đổi hệ thống thuế việc này không phải là điều dễ dàng khi mà nhiều tầng lớp trong xã hội đặc biệt là tầng lớp cầm quyền đã quen với việc thu thuế nặng nề từ những người nghèo nhưng nguyễn hải đã kiên quyết và cuối cùng một hệ thống thuế công bằng hơn được thiết lập điều này không chỉ giúp tăng trưởng nền kinh tế mà còn làm nền tảng cho các ngành nghề khác trong xã hội đặc biệt là nông nghiệp và thương mại một trong những quyết định quan trọng nhất của nguyễn hải trong thời gian này là việc mở cửa các cảng biển một quyết định có thể nói là mang tính bước ngoặt trước đó chính sách bê quan tỏa cảng đã khiến đại nam bị cô lập với thế giới bên ngoài việc này không chỉ khiến đất nước tụt lại phía sau mà còn tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa đại nam và các quốc gia tiên tiến nguyễn hải biết rằng muốn đất nước phát triển không thể mãi sống trong cảnh cô lập cậu quyết tâm mở cửa các cảng biển đặc biệt là các cảng lớn như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu mặc dù gặp phải sự phản đối từ các quan lại bảo thủ trong triều đình nguyễn hải vẫn không lùi bước cậu tổ chức nhiều cuộc họp giải thích tầm quan trọng của việc mở cửa các cảng biển để phát triển giao thương quốc tế nguyễn hải nói chúng ta không thể cứ mãi sống trong tình cảnh bế quan tỏa cảng như vậy được các quốc gia phương tây đã có những tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ và thương mại nếu chúng ta không mở cửa chúng ta sẽ mãi mãi lạc hậu và bị bỏ lại phía sau chúng ta không thể để con cái chúng ta phải sống trong một đất nước như thế được với sự quyết tâm ấy các cảng biển của đại nam đã dần trở thành những trung tâm giao thương xâm l ư t thu hút thương nhân từ nhiều quốc gia phương tây và nguyễn hải nhìn thấy trong đó một tương lai sán lạn cho đất nước cho thế hệ con cái của cậu nguyễn hải biết rằng cuộc chiến mà cậu đang chiến đấu không chỉ là về sự phát triển mà còn là sự tồn vọng của một quốc gia đối mặt với những sức ép từ bên ngoài và những phản đối từ trong nước cậu không cho phép bản thân bị khuất phục dù có những người ủng hộ những người đồng hành cùng cậu trên con đường đổi mới nhưng vẫn có không ít kẻ phản đối quyết liệt cho rằng những cải cách quá mạnh mẽ sẽ làm thay đổi bản sắc dân tộc làm xói mòn truyền thống mà ông cha để lại v à một buổi sáng mượn khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ cung điện nguyễn hải ngồi im lặng trong phòng làm việc lặng lẽ quan sát bản đồ chiến lược mà cậu đang chuẩn bị cho đại nam những tuyến đường giao thông mới những cảng biển sông ớt và những trung tâm công nghiệp đang dần hình thành trên các trang giấy tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất đưa đại nam vươn ra thế giới nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cậu vẫn không thể tránh khỏi những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu mình liệu đất nước này có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thay đổi lớn lao này liệu người dân có chấp nhận một nền tảng kinh tế mới một cách sống mới khi họ đã qua quen với những gì đã tồn tại hàng thế kỷ Nguyễn không Hải các chuyên gia trong lĩnh vực vật lý sinh học nông nghiệp và kỹ thuật công nghiệp đã bắt đầu làm việc tại các viện nghiên cứu các nhà máy chế tạo cùng với họ những công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng ở đại nam từ máy móc công nghiệp máy móc nông nghiệp đến những phương pháp chăm sóc sức khỏe giáo dục tiên tiến tuy nhiên sự đổi mới này không phải lúc nào cũng dễ dàng các nhà khoa học phương tây đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi cố gắng truyền đạt kiến thức của mình cho người dân đại nam những quan điểm cũ những cách thức sản xuất truyền thống đã ăn sâu vào tư duy của người dân khiến họ không dễ dàng chấp nhận những thay đổi một lần khi các nhà khoa học phương tây giới thiệu một phương pháp canh tác lúa mới một nông dân giả tên là lê văn minh đứng lên tay chống gậy ánh mắt được mượn cái này chưa bao giờ nghe đến làm sao mà tin được lúa này chẳng qua là giống lạ từ bên ngoài không phải giống ta trồng từ bao đời nay nếu chúng ta làm như vậy chẳng phải sẽ làm hỏng đất này sao nguyễn hải đứng lên bước đến gần ông giọng đ i ề m đạm nhưng đầy quả quyết ta hiểu sự lo lắng đó nhưng nếu chúng ta không thử nghiệm và không mở lòng đón nhận điều mới chúng ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau công nghệ mới có thể làm cho đất đai màu mỡ hơn năng suất cao hơn mà không làm hại đất đai. dù lòng tin còn chưa hoàn toàn nhưng sau vài mùa vụ thử nghiệm những người nông dân như lê văn minh dần dần nhận ra hiệu quả rõ rệt của việc áp dụng công nghệ vào sản xuất những cánh đồng lúa này không còn chỉ là những thửa đất mưa nắng mà là những khu canh tác ứng dụng khoa học tiên tiến nơi mà mỗi hạt giống đều được chăm sóc tỉ mỉ bằng các máy móc hiện đại những giống lúa mới không chỉ năng suất cao mà còn chống chịu sâu bệnh tốt hơn người dân không phải lo lắng về mất mùa mà họ cũng không phải lao động quá vất vả như trước cùng lúc đó nguyễn hải cũng chú trọng đến việc phát triển các ngành công nghiệp trong nước bắt đầu với các nhà máy chế tạo máy móc những nhà máy đầu tiên dù còn đơn giản nhưng đã giúp đất nước tự chủ trong việc sản xuất những công cụ thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp những chiếc máy c à y máy gặt và máy xay lúa dần thay thế sức lao động của người nông dân mang lại hiệu quả công việc vượt trội tuy nhiên trong triều đình sự phản đối vẫn không ngừng Một buổi chiều, khi nguyễn hải đang thảo luận với các quan lại thân cận về việc mở rộng các cảng biển để thúc đẩy giao thương một trong những q u a n lại nguyễn văn tường lại lên tiếng phản đối thưa bệ hạ liệu việc mở cửa cho thương nhân ngoại quốc vào có phải là một sai lầm không những người từ bên ngoài sẽ mang theo những tư tưởng lạ lùng và chúng ta có thể đánh mất đi bản sắc dân tộc của mình đất nước này đã sống hàng ngàn năm với những giá trị truyền thống tại sao phải chấp nhận những điều chưa biết nguyễn hải nhìn thẳng vào mắt nguyễn văn tường không hề lùi bước nếu chúng ta chỉ biết bám víu vào quá khứ chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau đại nam cần mở cửa với thế giới không phải để mất đi bản sắc mà để học hỏi phát triển và đứng ngưỡng trong thế giới hiện đại chúng ta không thể mãi như thế được cuộc tranh luận ấy kéo dài hàng giờ nhưng cuối cùng quyết định của nguyễn hải vẫn không thay đổi cậu hiểu rằng nếu không có những đổi mới mạnh mẽ đại nam sẽ không thể tồn tại lâu dài những cảng biển được mở cửa không chỉ đón nhận thương nhân phương tây mà còn là cầu nối giao thương với các quốc gia khác như trung đông ấn độ những thành phố ven biển như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu trở thành những trung tâm kinh tế sầm ướt nơi buôn bán trao đổi hàng hóa diễn ra tấp nập từ đó nền kinh tế đại nam bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ những năm sau đó bảo thiên và vệ nhiên đã lớn lên trong một đất nước đang thay đổi từng ngày cả hai đứa trẻ này không chỉ là những người thừa kế mà còn là những người tiếp nối công việc của cha mình tham gia vào những dự án lớn lao mà nguyễn hải đã bắt đầu dù những khó khăn vẫn còn đó nhưng niềm tin vào tương lai tươi sáng của đại nam chưa bao giờ bị lung lay nguyễn hải nhìn những con đường mà đất nước đang đi cảm thấy tự hào về những bước tiến của mình nhưng cậu cũng biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn dài cải cách không phải là một công việc dễ dàng nhưng chỉ có thay đổi chỉ có sự đổi mới liên tục đất nước mới có thể vươn lên mạnh mẽ và v ữ n vàng cậu sẽ không bao giờ quay lại với tầm nhìn xa nguyễn hải vẫn tiếp tục dẫn dắt đất nước kiên định tiến về phía trước dù thử thách vẫn còn đó nguyễn hải biết rằng không phải mọi thay đổi đều được đón nhận ngay lập tức mỗi quyết định đều có giá trị của nó và những điều lớn lao chỉ có thể được thực hiện qua sự kiên nhẫn sự thuyết phục và lòng dũng cảm cậu không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người tiên phong trong việc định hình lại tương lai của đại nam nơi mà những tư tưởng cổ hủ không thể trói buộc được sự phát triển cùng với những cải cách về chính trị kinh tế và xã hội nguyễn hải hy vọng rằng con cái của mình sẽ được sống trong một đất nước phồn ninh không còn những ràng buộc của quá khứ mà là một nền tảng vững chắc cho tương lai chương 18, phát triển khoa học và công nghệ chương 18, phát triển khoa học và công nghệ xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát vào giữa thế kỷ m ư đại nam đang đứng trước một giai đoạn lịch sử đầy thử thách sau những biến động không ngừng trong suốt các thế kỷ trước vương triều đại nam cuối cùng cũng bắt đầu tìm thấy một con đường mới để phát triển và ổn định đất nước tuy những cải cách trong các lĩnh vực kinh tế chính trị và quân sự đã mang lại một số thành tựu nhất định nhưng lãnh đạo đất nước đặc biệt là nguyễn hải lại nhận thức rõ ràng nền tảng vững mạnh của đại nam chỉ có thể được xây dựng nếu quốc gia này đầu tư mạnh mẽ vào khoa học và công nghệ không chỉ với mục tiêu duy trì độc lập quốc gia nguyễn hải còn muốn định hình một tương lai lâu dài cho đại nam một quốc gia mạnh mẽ có thể đứng vững trước sự xâm lấn của các cường quốc phương tây đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu cậu nhận ra rằng dù đại nam có những vũ khí tối tân hay tài nguyên vô tận nhưng nếu không có khoa học và công nghệ đất nước này sẽ không thể theo kịp với những thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và sẽ không thể tránh khỏi sự xâm lược của các quốc gia phương tây vào thời điểm ấy các cường quốc phương tây đã bắt đầu có những bước tiến mạnh mẽ về khoa học và công nghệ đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm các thị trường mới và mở rộng ảnh hưởng của mình ở khắp nơi những quốc gia như anh pháp và hà lan đã mạnh mẽ xâm lấn vào các vùng đất của châu á và châu phi và họ không ngần ngại thực hiện những cuộc xâm lược để khai thác tài nguyên cảnh tượng ấy khiến nguyễn hải lo lắng không ôi vì nếu đại nam không thay đổi không làm chủ được khoa học và công nghệ cậu hiểu rằng đất nước sẽ không thể tránh khỏi sự hủy diệt dưới tay các quốc gia này mỗi khi có cơ hội trong các buổi họp với các quan lại trong triều đình nguyễn hải luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ một ngày đầu xuân khi không khí trong triều đình vẫn còn ngập tràn vẻ t r ầ m lắng của mùa lễ hội trong một buổi họp quan trọng nguyễn hải đứng dậy và nhìn các quan lại đang ngồi quanh cậu nói với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước này để đại nam tồn tại và phát triển bền vững chúng ta phải đi trước các quốc gia khác một bước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không phải chỉ để chúng ta mạnh về quân sự mà còn để đất nước này vững mạnh về tri thức nếu không làm vậy chúng ta sẽ chỉ là những miếng mồi béo bở cho các cường quốc phương tây giống như những gì họ đã làm với các quốc gia khác những lời của nguyễn hải khiến các quan lại trong triều đình lặng đi một số người hoài nghi cho rằng những gì nguyễn hải nói có vẻ quá xa vời không thể thực hiện ngay lập tức tuy nhiên sau những cuộc thảo luận và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các nước phương tây họ bắt đầu nhận ra rằng nếu đại nam không thay đổi nếu không nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất đại nam sẽ không thể tồn tại lâu dài chính từ những lời nói của nguyễn hải họ bắt đầu thay đổi tư duy và dần dần mỗi người trong triều đình cũng nhận thức được rằng sự tiến bộ của quốc gia không thể chỉ dừng lại ở quân đội hay nền kinh tế nông nghiệp truyền thống nguyễn hải hiểu rằng để thực hiện được kế hoạch này không thể chỉ dựa vào những nhà nghiên cứu trong nước mà cần phải mời gọi những chuyên gia điều này đối với nguyễn hải là cơ hội để đất nước bắt kịp các quốc gia đi trước đồng thời tạo cơ sở để phát triển nền khoa học trong nước một trong những nhân vật quan trọng mà nguyễn hải quyết định mời về là dìn v ị n tỏ vòn xe lẹ một giáo sư người pháp nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí và máy móc Hòn Sẽ l ẹ trong, trong lần gặp mặt đầu tiên nguyễn hải đã bày tỏ rõ ràng với ông về tầm quan trọng của công việc này đối với sự phát triển của đất nước thưa ngài đại nam đang đối mặt với nhiều thử thách lớn lao nếu chúng ta không thay đổi Không suốt i nhiều n g ta sẽ mãi mãi đứng ở vị trí y tháng r ư c các quốc p ư trời học ông nghệ h c sẽ lại cùng với một nhóm các kỹ sư và học giả phương tây đã xây dựng và cải tiến các công trình cơ khí quan trọng họ thiết kế và chế tạo các loại máy móc từ những chiếc máy cày máy bơm nước cho đến những dụng cụ phục vụ quân sự những sản phẩm này không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người dân mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất giảm bớt sự phụ thuộc vào sức lao động thủ công một trong những thành tựu nổi bật mà bọn xe lẹt và nhóm của ông đạt được là việc cải tiến hệ thống máy móc sản xuất vũ khí trước đây các vũ khí của đại nam dù đã có những cải tiến nhất định nhưng vẫn còn khá thô sơ và thiếu chính xác nhờ vào những cải tiến trong thiết kế và sản xuất của bọn xe lẹt những khẩu pháo súng và đạn dược do các thợ cơ khí trong nước chế tạo đã có chất lượng vượt trội hơn h ẳ n điều này không chỉ giúp đại nam củng cố được sức mạnh quân sự mà còn tạo ra cơ sở để phát triển công nghiệp nặng trong tương lai một ngày nọ khi các quan lại trong triều đình tập trung tại một buổi họp quan trọng nguyễn hải đã cất tiếng báo cáo về những tiến triển trong công cuộc phát triển khoa học và công nghệ của đất nước cậu nói hôm nay chúng ta đã chứng kiến những bước tiến lớn trong công tác phát triển công nghiệp và quân sự của đại nam các máy móc mà chúng ta chế tạo không chỉ làm tăng năng suất lao động mà còn giúp chúng ta tạo ra những vũ khí hiện đại hơn hãy tiếp tục hỗ trợ các nhà khoa học và kỹ sư vì đó chính là nền tảng để chúng ta đứng vững trong thế giới hiện nay lời nói của nguyễn hải không chỉ khơi dậy niềm tin của các quan lại mà còn truyền cảm hứng cho họ trong công việc hàng ngày những bước tiến trong khoa học và công nghệ đã giúp đại nam có được nền tảng vững chắc để đối phó với mọi nguy cơ từ bên ngoài đồng thời mở ra những cơ hội phát triển không giới hạn cho đất nước cậu hiểu rằng để đất nước mạnh mẽ và tự chủ thì sự đổi mới phải được triển khai trên tất cả các lĩnh vực từ quân sự kinh tế cho đến khoa học kỹ thuật chỉ có như vậy đại nam mới có thể vững vàng vượt qua những thử thách và xây dựng một tương lai dạng lời vào giữa thế kỷ m ư đại nam trải qua một giai đoạn khó khăn với những biến động chính trị và xã hội mà không phải quốc gia nào cũng có thể vượt qua sau nhiều năm chiến tranh đất nước đang phải đối mặt với sự suy yếu trong nội bộ và các mối đe dọa từ bên ngoài đang ngày càng tăng cao để giữ vững nền độc lập tránh bị các cường quốc phương tây xâm lấn nguyễn hải là một người lãnh đạo trẻ đầy quyết tâm đã nhận thức rõ ràng một quốc gia mạnh không chỉ cần có một quân đội hùng mạnh mà còn phải xây dựng một nền tảng khoa học vững chắc trong con mắt của cậu sự phát triển không thể chỉ gói gọn trong quân sự mà phải gắn liền với tri thức khoa học và công nghệ đó là con đường để đại nam không chỉ tồn tại mà còn vươn lên mạnh mẽ tự chủ và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động nguyễn hải h i ể u rằng nền khoa học sẽ là yếu tố quyết định sức mạnh và sự phát triển của một quốc gia trong tương lai mặc dù đất nước đang còn nhiều khó khăn nhưng cậu không để những khó khăn ấy làm chủ bước cậu tập trung vào cải cách giáo dục xây dựng một hệ thống đào tạo có thể sản sinh ra những nhà khoa học kỹ sư và trí thức với tầm nhìn và khả năng giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội cậu không muốn đại nam chỉ trở thành một quốc gia tự hậu mà muốn nó trở thành một quốc gia của tri thức nơi khoa học và công nghệ không chỉ được nghiên cứu mà còn được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ sản xuất nông nghiệp đến quân sự để đạt được mục tiêu đó nguyễn hải đã cho xây dựng một hệ thống giáo dục mới trong đó các môn khoa học cơ bản như lý học hóa học sinh học và toán học sẽ được giảng dạy bài bản cậu quyết tâm xây dựng trường đại học đại nam đó là một cơ sở giáo dục hiện đại nơi không chỉ có giảng dạy về những môn khoa học truyền thống mà còn trang bị cho các học sinh những kỹ năng thực tiễn để có thể ứng dụng vào cuộc sống trường đại học đại nam sẽ là nơi ươm mầm những nhà khoa học kỹ sư và các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước buổi học đầu tiên tại trường là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử giáo dục của đại nam dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn trong lớp học giáo sư dìn bạ titer một nhà khoa học nổi tiếng người pháp đứng trên bục giảng nhìn xuống một lớp học đầy nhiệt huyết các học sinh trong lớp không chỉ là những học viên xuất sắc mà còn là những người con của đất nước những người sẽ trở thành những cánh tay nối dài của nguyễn hải trong công cuộc xây dựng đất nước trong đó có bảo thiên con trai của nguyễn hải một cậu bé đam mê kỹ thuật và máy móc và v ệ nhiên con gái của cậu một cô bé thông minh và nhạy bén với thiên hướng về ngoại giao và quản lý tuy cả hai mới chỉ hơn hai tuổi nhưng tương lai của họ sẽ gắn liền với sự phát triển của đất nước đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đại nam Lúc này, giáo sư dìn bạn t i t t e bước lên m ụ c giảng mắt sáng n g ờ i với niềm đam mê dành cho khoa học hắn nhìn vào những khuôn mặt trẻ trung đầy kỳ vọng và bắt đầu giảng bài giọng của ông vang lên mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết các bạn thân mến hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá cơ học cơ học không chỉ là một môn học nó là chìa khóa mở ra khả năng xây dựng những công trình vĩ đại những quy tắc cơ bản mà chúng ta sẽ học hôm nay sẽ giúp chúng ta làm chủ thế giới vật chất và quan trọng hơn cả làm chủ chính tương lai của chúng ta bằng việc áp dụng những kiến thức này vào thực tế các bạn sẽ có thể xây dựng một đất nước hùng mạnh và tự chủ bảo thiên ngồi nghe mắt sáng lên với niềm đam mê không che giấu cậu bé háo hức lắng nghe từng lời giảng của giáo sư mơ tưởng đến những cô máy vĩ đại mà một ngày nào đó cậu sẽ sáng chế ra để phục vụ đất nước còn vậy nhiên dù có tính cách thiên về lãnh đạo và quản lý nhưng cô bé cũng hiểu được tầm quan trọng của những kiến thức khoa học đối với sự phát triển bền vững của đất nước cô bé ngồi chăm chú mắt lấp lánh và mặc dù chưa thể hiểu hết tất cả các khái niệm nhưng cô đã nhận ra rằng khoa học chính là chìa khóa mở ra tương lai cho mình và cho đại nam mỗi buổi học như vậy đều là những viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước những học viên, dù còn trẻ nhưng họ đã bắt đầu thấm n h u ậ n tầm quan trọng của tri thức và những gì họ sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước nguyễn hải với tầm nhìn xa trông rộng hiểu rằng việc xây dựng nền giáo dục này không chỉ là để tạo ra những học giả mà quan trọng hơn là tạo ra những con người có khả năng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai những người có thể biến lý thuyết thành thực tế có thể áp dụng khoa học vào việc phát triển đất nước đồng thời nguyễn hải cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu khoa học ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn trong các ngành nông nghiệp y học và công nghiệp các công trình n g h i bác sĩ và nhà i i p được t khoa học trong nước dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia phương tây bắt tay vào việc nghiên cứu những phương pháp điều trị mới đặc biệt là các bệnh dịch như sốt z bệnh dịch tả và các căn bệnh truyền nhiễm khác những nghiên cứu này đã đem lại những kết quả bước đầu khả quan giúp giảm bớt tác hại của các bệnh dịch và cải thiện chất lượng sức khỏe cộng đồng nguyễn hải luôn nhấn mạnh rằng khoa học không chỉ là lý thuyết mà nó phải được áp dụng vào thực tế để phục vụ cho lợi ích của người dân cậu tổ chức những cuộc hội thảo những buổi chia sẻ kiến thức giữa các nhà khoa học và giới lãnh đạo để thúc đẩy việc ứng dụng các công trình nghiên cứu vào cuộc sống dù đôi khi những ý tưởng này gặp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ nhưng nguyễn hải không bỏ cuộc cậu biết rằng chỉ khi áp dụng khoa học vào thực tế đất nước mới có thể phát triển bền vững một ngày nọ khi trường đại học đại nam tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho các học viên nguyễn hải đứng trên bục giảng nhìn về phía những khuôn mặt sáng ngời của các sinh viên cậu cảm thấy tự hào không chỉ vì sự phát triển của trường mà còn vì những thành quả mà nền giáo dục đại nam đã đạt được cậu hướng ánh mắt đến những học viên đang đứng dưới bục giảng trong đó có cả bảo thiên và vệ nhiên và nói các bạn là những người mang trong mình sức mạnh của tri thức các bạn không chỉ là những người học giỏi mà còn là những người sẽ xây dựng tương lai của đại nam các bạn sẽ không chỉ giúp chúng ta phát triển quân sự mà còn xây dựng nền tảng trí tuệ vững chắc cho đất nước đây mới chính là sức mạnh thực sự mà chúng ta cần lời phát biểu của nguyễn hải đã khơi dậy niềm tự hào và niềm tin vào tương lai cho các học viên cả trường đều vỗ tay vang dội những học viên từ những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đến những nhà nghiên cứu trưởng thành đều cảm nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ đất nước và từ lãnh đạo của mình nguyễn hải biết rằng con đường phát triển của đại nam vẫn còn dài và đầy thử thách nhưng với nền tảng giáo dục vững chắc và sự đam mê khoa học không ngừng nghỉ cậu tin rằng một ngày không xa đại nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ tự chủ và có thể cạnh tranh ngang tầm với các cường quốc phương tây những kết quả ban đầu của các cải cách khoa học đã là minh chứng rõ ràng cho thấy đất nước này sẽ bước vào kỷ nguyên mới nơi mà tri thức và công nghệ sẽ là chìa khóa mở ra mọi cơ hội x u y ê nguyễn hải biết rằng dù có cải cách mạnh mẽ về quân sự thì sức mạnh nội tại của quân đội lòng quyết tâm của mỗi người lính mới chính là thứ vững vàng nhất để có được điều này cậu hiểu rằng không thể chỉ dựa vào những thay đổi bên ngoài mà phải nuôi dưỡng tinh thần người lính từ bên trong từ những ý tưởng lý tưởng mà họ mang trong trái tim mình quân đội đại nam không thể chỉ là một cỗ máy chiến tranh với những mệnh lệnh khô khan và những cuộc hành quân kẻ nhạt nó phải là một tổ chức đầy nhiệt huyết nơi mỗi người lính hiểu rằng mình chiến đấu không chỉ vì bản thân mà vì một lý tưởng cao cả vì sự trường tồn của dân tộc vì tương lai của đất nước đó là lý do ngoài việc cải thiện vũ khí trang bị và chiến thuật nguyễn hải cũng không ngừng tập trung vào việc xây dựng và phát huy tinh thần chiến đấu của từng người lính với tầm n h ì đó vào một buổi sáng mùa thu trong không gian trang nghiêm của doanh trại nguyễn hải tổ chức một cuộc họp quan trọng các tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao của quân đội những người đứng đầu các đơn vị đã có mặt đầy đủ căn phòng lớn rộng rãi ánh sáng từ những ngọn đèn chùm trên trần nhà phản chiếu trên những bản đồ chiến lược và các bức tranh vẽ về các trận chiến tất cả những gì được bày ra trên bàn đều mang tính chiến lược mang một ý nghĩa sâu xa chuẩn bị cho một cuộc thảo luận mang tính quyết định không khí trong phòng căng thẳng đầy cảm giác trọng trách nguyễn hải đứng dậy ánh mắt sáng ngời đầy quyết tâm cậu không chỉ là một vị lãnh đạo mà còn là người truyền cảm hứng cho quân đội gi vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng các vị chúng ta đã có vũ khí chúng ta đã có chiến thuật nhưng vũ khí và chiến thuật chỉ là công cụ điều quan trọng nhất quyết định sự sống còn của đất nước này chính là tinh thần chiến đấu của quân đội không phải chỉ có vũ khí mới bảo vệ đất nước mà chính là lòng yêu nước tinh thần hy sinh vì tổ quốc mới là sức mạnh lớn nhất quân đội của chúng ta phải có trái tim nóng đầy nhiệt huyết và trí tuệ sắc bén hãy dạy cho binh lính rằng chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh của vũ khí mà từ niềm tin vào đất nước vào dân tộc nghe những lời của nguyễn hải không khí trong phòng trở nên càng nghiêm trang hơn những người tham gia đều cảm nhận được tầm quan trọng của những lời nói này cảm thấy như mỗi từ cậu nói đều chất chứa một khát vọng lớn lao một niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tiềm tàng của quân đội đại nam một tướng quân đứng dậy đôi mắt nghiêm nghị g i ọ n g nói đầy quyết tâm đáp lại thưa bệ hạ quân đội chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước hạ thần sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì đại nam l ờ i t h ề ấy không chỉ là sự cam kết mà là lời khẳng định sức mạnh tinh thần của quân đội đại nam mỗi người trong phòng đều cảm nhận được niềm tin mãnh liệt vào đất nước vào lý tưởng mà họ đang chiến đấu cậu biết rằng đây chính là sức mạnh đích thực mà quân đội cần phải có những con người này không chỉ là những chiến sĩ mạnh mẽ về thể chất mà còn có sức mạnh vô hình từ lòng yêu nước từ niềm tin bất diệt vào tổ quốc tuy nhiên nguyễn hải cũng nhận thức rõ rằng để duy trì một quân đội mạnh không thể chỉ dựa vào những người lính đã có mà cần phải mở rộng đội ngũ thu hút thêm những chiến sĩ tinh nhuệ những người trẻ tuổi có lòng kiên cường và đam mê chiến đấu và trên hết cậu muốn tìm ra những người có phẩm chất tinh thần vững vàng sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng cao cả vì vậy nguyễn hải quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn quy mô lớn tại công viên lớn trong thủ đô đây không chỉ là một cuộc tuyển chọn thể lực thông thường mà là một thử thách toàn diện về thể lực trí tuệ và tinh thần mỗi ứng viên sẽ phải trải qua một loạt thử thách khắc nghiệt từ việc vượt qua chướng ngại vật bơi qua sông suối cho đến các bài kiểm tra chiến thuật trong các tình huống chiến đấu giả định tất cả những thử thách này đều yêu cầu người tham gia không chỉ có thể lực bền bỉ mà còn phải có trí tuệ sắc bén và khả năng quyết đoán trong những tình huống đầy c ă n go g ngay t h i tuyển đã đến và trong đám đông ứng viên có một thanh niên tên hoàng văn nổi bật lên vóc dáng cao lớn khuôn mặt đầy kiên nghị đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm hoàng văn không chỉ gây ấn tượng với ban tuyển chọn bởi thể lực vượt trội mà còn bởi tinh thần kiên cường không ngừng nỗ lực khi anh vượt qua thử thách đầu tiên không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự sáng suốt trong từng bước đi cậu bắt đầu chú ý đến hoàng văn trong suốt quá trình tuyệt chọn hoàng văn thể hiện xuất sắc trong mọi thử thách khi đối diện với một tình huống chiến đấu giả định anh không chỉ nhanh chóng nhận diện được tình huống mà còn đưa ra chiến thuật rõ ràng thể hiện được sự linh hoạt trong việc ra quyết định mỗi bước đi của anh đều t o á t lên sự tự tin và phẩm chất của một người lính tinh nhuệ khi hoàng văn hoàn thành thử thách cuối cùng nguyễn hải đứng ở vị trí quan sát bước lên g ầ n anh ánh mắt của cậu nhìn vào hoàng văn với sự đánh giá nghiêm khắc nhưng cũng đầy thiện cảm cậu dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng hỏi người có sẵn sàng chiến đấu vì đại nam với ì tổ quốc của phẩm chất kiên cường trí tuệ và tinh thần chiến đấu vượt trội trở thành một chiến sĩ xuất sắc trong đội ngũ quân đội đại nam câu chuyện của anh không chỉ là một minh chứng cho sự khổ luyện mà còn là tấm gương cho những người khác trong quân đội nói theo trong không khí lành lạnh của buổi chiều tiếng rít của gió hòa cùng tiếng chân rồn rập của những chiến sĩ đang di chuyển tạo thành một nhịp điệu đều đặn như một lời hứa hẹn về sức mạnh và sự kiên cường không thể bị khuất phục một cảm giác tự hào trào dâng trong lòng nguyễn hải đối với nguyễn hải vũ khí không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là biểu tượng của sức mạnh trí tuệ và sự kiên định của một đất nước muốn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và phát triển bền vững loại mạnh diện thể thay đổi khi nguyễn hải bắt tay vào công việc chế tạo vũ khí cậu hiểu rằng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng để xây dựng một quân đội mạnh mẽ cậu cần phải cải tiến những vũ khí truyền thống mà quân đội đang sử dụng một trong những loại vũ khí đầu tiên mà cậu chú trọng chính là súng hoàng mai thứ vũ khí đã có từ lâu nhưng chưa thực sự phát huy hết được tiềm năng chiến đấu nguyễn hải không chỉ muốn cải thiện chất lượng của súng mà còn mong muốn chúng phải có khả năng bắn xa và chính xác hơn cậu triệu tập các kỹ sư tài ba trong nước những người có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí để bắt tay vào việc cải tiến từng bộ phận của súng h o à mai cậu cũng không q u ê n mời các thợ rèn khéo tay những người có khả năng chế tạo các chi tiết kim loại tinh xảo để đảm bảo rằng những khẩu súng mới sẽ có độ bền vững và chịu được áp lực cao khi sử dụng một trong những yếu tố quan trọng mà nguyễn hải chú trọng là việc lựa chọn nguyên liệu không phải tất cả các loại kim loại đều phù hợp để chế tạo vũ khí vì thế cậu và các cộng sự phải thử nghiệm nhiều loại thép đồng và hợp kim khác nhau để tìm ra vật liệu tốt nhất những công đoạn như rèn nòng súng chế tạo bộ kích hoạt hay tạo ra các chi tiết như chốt an toàn đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận nguyễn hải giám sát từng bước từ việc thiết kê cho đến thử nghiệm cậu biết rằng mỗ vì chỉ có như vậy quân đội mới có thể tận dụng tối đa sức mạnh của chúng một buổi sáng nọ khi những khẩu súng đầu tiên đã hoàn thành nguyễn hải cho tiến hành thử nghiệm tại một khu vực rộng lớn ngoài thành bầu không khí yên tĩnh của vùng đất này như càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng những người tham gia buổi thử nghiệm những chiến sĩ được chia thành từng nhóm nhỏ chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng những khẩu súng mới nguyễn hải đứng ở một khoảng cách khá xa đôi mắt cậu không rời khỏi từng khẩu súng mọi giác quan đều căng lên mong đợi một tín hiệu tốt lành khi khẩu súng hỏa mai đầu tiên được khai hỏa một tiếng nổ van dội phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng những viên đạn bay đi, tạo thành những và lao vào các t ấ m ván gỗ được đặt cách đó hàng trăm mét mỗi phát bắn đều tạo ra những tiếng nổ dữ dội khi viên đạn xuyên qua lớp gỗ dày cuộn chứng tỏ sức mạnh của khẩu súng mới những người có mặt không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh vượt trội của vũ khí này một trong những sĩ quan đứng bên cạnh nguyễn hải không thể không thốt lên thật là kinh ngạc không thể ngờ rằng một khẩu súng lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến vậy nguyễn hải mỉm cười đôi mắt sáng lên sự tự hào cậu quay sang những người lính xung quanh ánh mắt kiên định đây mới chỉ là bước khởi đầu chúng ta phải tận dụng được sức mạnh này để bảo vệ đất nước để không ai có thể xâm phạm lãnh thổ của đại nam những khẩu súng h ỏ a mai đã chứng minh được tiềm năng của mình nhưng nguyễn hải không hề dừng lại ở đó cậu tiếp tục nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí mạnh mẽ hơn nữa sau khi thành công với súng h ỏ a mai cậu tập trung vào việc chế tạo những khẩu đại bác một vũ khí tầm xa có khả năng tạo ra sức công phá mạnh mẽ và uy hiếp đối phương từ xa cậu biết rằng nếu chỉ dựa vào bộ binh dù tài giỏi đến đâu quân đội đại nam cũng khó có thể đối phó với các thế lực xâm lược được trang bị vũ khí hiện đại chính vì thế việc có một lực lượng pháo binh mạnh mẽ là điều cần thiết để giành lợi thế ngay từ những bước đầu tiên của cuộc chiến cũng giống như quá trình chế tạo súng hoả mai việc chế tạo đại bác đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo những khẩu đại bác phải có nòng dài và chắc chắn để có thể phóng ra những viên đạn nặng nề mang lại sức mạnh hủy diệt cho kẻ t h ù từ xa các chiến sĩ phải được huấn luyện bài bản nắm vững kỹ năng vận hành và sử dụng đại bác một cách thành thạo khi những khẩu đại bác đầu tiên được thử nghiệm sức mạnh của chúng nhanh chóng thể hiện rõ rệt những viên đạn được phóng ra với tốc độ kinh ngạc nổ tung khi chạm vào mục tiêu làm dung chuyển cả mặt đất một buổi chiều khi nguyễn hải đứng trên đỉnh ngọn đồi và quan sát quân đội đại nam luyện tập trong lòng cậu tràn đầy cảm giác tự hào những khẩu súng hoàng tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quyết liệt cậu biết rằng quân đội đại nam giờ đây đã không còn là một lực lượng yếu kém mà là một đội quân mạnh mẽ với các vũ khí hiện đại và chiến thuật tinh nhuệ nhưng nguyễn hải không cảm thấy tự mãn cậu hiểu rằng dù quân đội đã mạnh mẽ đến đâu mỗi ngày trôi qua vẫn phải chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo cậu quay sang các tướng lĩnh bên cạnh ánh mắt kiên định chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất có thể nhưng hãy nhớ sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí mà còn từ tinh thần chiến đấu của mỗi người hãy luôn sẵn sàng và không bao giờ lơ là các tướng lĩnh khẳng định lại quyết tâm thưa bệ hạ q u â những đội Đại Nam sẽ k người lính dưới sự dẫn dắt của các tướng lính tài ba sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của đại nam cậu biết rằng để quân đội đại nam duy trì sức mạnh lâu dài cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa vũ khí hiện đại chiến thuật tinh vi và sức mạnh tinh thần của người lính đó là lý do cậu không chỉ chú trọng đến việc phát triển công nghệ mà còn chú trọng đến giáo dục đào tạo những phẩm chất đạo đức sự đoàn kết và lòng yêu nước trong mỗi chiến sĩ trong quá trình huấn luyện nguyễn hải luôn tạo ra những môi trường rèn luyện khắc nghiệt để mỗi người lính không chỉ giỏi về chiến đấu mà còn vững vàng về tâm lý cậu biết rằng chỉ khi quân đội đại nam có một tâm hồn mạnh mẽ họ mới có thể đứng vững trước mọi thử thách bảo vệ tổ quốc khỏi mọi nguy cơ đe dọa trong những năm đầu tiên của triều đại khi nguyễn hải tiếp tục thực hiện các cải cách nhằm phát triển đất nước cậu đã chứng kiến nhiều kết quả tích cực từ các quyết định và chiến lược của mình nền kinh tế đại nam dần dần hồi phục các cảng biển trở thành những trung tâm giao thương quốc tế sông ớt và các ngành khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ tuy nhiên như một mặt trái của sự thay đổi cậu cũng đối mặt với những phản kháng từ các vị quan lớn tuổi trong triều đình những người không thể chấp nhận sự thay đổi mạnh mẽ và cảm thấy bị đe dọa bởi ảnh hưởng của phương tây dù không thể phủ nhận những thành quả tích cực mà các cải cách mang lại nguyễn hải cũng hiểu rằng những thay đổi này không phải là điều dễ dàng để chấp nhận đối với những người đã gắn bó với chế độ cũ những người coi trọng truyền thống và sự ổn định trong suốt các cuộc họp quan trọng khi các quan lại cùng nhau tranh luận những ý kiến trái chiều cứ liên tục nảy sinh một trong những vị đại thần lâu năm người đã qua nhiều triều đại và chứng kiến không biết bao nhiêu biến động của đất nước đã cất lời trong một buổi họp kín thưa bệ hạ việc tiếp cận phương tây là con dao hai lưới chúng ta có thể học hỏi được một số điều từ họ nhưng không thể để chúng ta trở thành những kẻ lệ thuộc vào các nền văn minh ngoại bang chúng ta phải duy trì bản sắc của mình nếu không thì đại nam sẽ đánh mất mình giữa sự thay đổi này lời nói của ông lập tức nhận được sự đồng tình từ nhiều quan lại trong triều họ lo sợ rằng những cải cách quá nhanh chóng sẽ làm xói mòn nền tảng xã hội cũ và nguy cơ mất đi giá trị của dân tộc là rất lớn họ chỉ ra rằng từ xưa đến nay đại nam đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ nhờ vào những giá trị truyền thống và một khi những nguyên lý đó bị phá vỡ đất nước sẽ không còn là chính mình nữa những lời phản đối đó đã thổi bùng lên những tranh luận trong triều đình nơi mà mỗi quan lại đều giữ một cái nhìn đầy hoài nghi về những cải cách mà nguyễn hải đang thực hiện nguyễn hải hiểu rằng việc đẩy mạnh những cải cách không phải là chuyện dễ dàng những quyết định cứng rắn sẽ không thể thực hiện nếu không có sự đồng thuận của những người có ảnh hưởng trong triều tuy nhiên cậu cũng biết rằng không thể dừng lại để đất nước có thể vươn lên và phát triển bền vững không chỉ cần một quân đội mạnh mẽ và nền kinh tế thịnh vượng mà còn phải giải quyết được mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại giữa những giá trị cổ truyền của dân tộc và sự cần thiết phải mở cửa với thế giới bên ngoài câu hỏi mà cậu tự đặt ra là liệu sự bảo thủ và cố chấp có thể bảo vệ được đại nam trước nguy cơ bị thực dân xâm lược hay chính sự bảo thủ này lại là con đường dẫn đến sự suy vong của đất nước một buổi sáng sau khi nghe những lời phản đối gây gắt từ triều thần nguyễn hải lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc mắt nhìn xa xăm cậu hiểu rằng những thay đổi mà mình đang thực hiện không chỉ đơn thuần là một cuộc cách mạng về chính trị hay kinh tế mà còn là cuộc chiến giành lấy tương lai cho đất nước cậu không thể để những sức ép từ quá khứ ngăn cản bước đi của mình dù r ằ nguyễn hải quyết định không chỉ dừng lại ở các cải cách về kinh tế mà còn mở rộng ra các lĩnh vực giáo dục văn hóa và hành chính cậu mong muốn tìm ra một sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố hiện đại và những giá trị truyền thống để tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đại nam đó là một con đường đầy thử thách nhưng nguyễn hải tin rằng đó là con đường duy nhất để đất nước có thể tiến bước và giữ vững được vị thế của mình trong một cuộc họp quan trọng nguyễn hải đứng dậy đối mặt với các đại thần và phát biểu một cách kiên quyết cải cách không phải là phủ nhận truyền thống mà là cách thức để bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của tổ tiên các khanh có thấy không trong khi chúng ta giữ mãi những lối m ò n cũ các nước phương tây đang không ngừng phát triển và thịnh vượng nếu chúng ta sẽ tự làm cho mình lùi lại phía sau trở thành kẻ yếu thế và không thể bảo vệ được đất nước này trước những mối đe dọa từ bên ngoài Những Nguyễn như Hải lời của một trong những cải cách đầu tiên mà nguyễn hải thực hiện là trong lĩnh vực giáo dục cậu quyết định đưa vào chương trình giảng dạy những ngành khoa học kỹ thuật ngoại ngữ và các lý thuyết chính trị của phương tây tuy nhiên nguyễn hải yêu còn chủ trương cải cách hành chính thiết lập một hệ thống quản lý nhà nước chặt chẽ hơn với các quy định rõ ràng và minh bạch việc này giúp giảm bớt tham nhũng tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ có thể phát triển và cống hiến cho đất nước những thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp tạo ra một xã hội công bằng và phát triển nguyễn hải mong muốn các quan lại trong triều dù ở bất kỳ thế hệ nào cũng có thể hiểu được rằng sự đổi mới không phải là một sự hủy diệt của truyền thống mà là một bước tiến cần thiết để bảo vệ và phát triển nền văn hóa lâu đời của đại nam những ngày tháng trôi qua các cải cách dần dần bắt đầu phát huy hiệu quả các thành phố ven biển từng là những khu vực nghèo nàn đã trở thành những trung tâm thương mại sầm ớt nơi giao thương với thế giới bên ngoài diễn ra nhộn nhịp các tàu buôn từ phương tây trung đông và các quốc gia trong khu vực liên tục cập bến mang theo những hàng hóa quý giá và kiến thức mới c một buổi sáng khi nguyễn hải đang xem lại các báo cáo về tiến độ của các dự án cải cách một đại thần gian mua vẻ mặt tao có tiến lại gần và nói thưa bệ hạ những quyết định của ngài đã khiến cho không ít người lo lắng người dân đại nam không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận những điều mới mẻ chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ vì nếu không cẩn thận sẽ tạo ra sự xáo trộn lớn trong xã hội nguyễn hải ngẩng lên nhìn ông đôi mắt ánh lên một quyết tâm kiên định nói ta hiểu sự lo lắng của các khanh nhưng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi nếu chúng ta chỉ đứng nhìn mà không hành động đất nước này sẽ sớm bị các thế lực bên ngoài áp đảo ta tin rằng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại sẽ giúp đại nam phát triển mạnh mẽ mà vẫn giữ vững được bản sắc của mình lời nói của nguyễn hải khiến cả căn phòng chìm vào im lặng các quan lại ngồi lặng lẽ mỗi người suy nghĩ về những điều mà vị vua trẻ đã nói chính ả i c c á sách mở cửa mà cậu đề xuất nhằm tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ và phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội mà còn là nền tảng để đại nam có thể vươn mình ra thế giới tìm kiếm những cơ hội mới khi nguyễn hải bắt đầu mở cửa đất nước với phương tây hy vọng rằng những thay đổi này sẽ đem lại những cơ hội phát triển to lớn cậu không thể ngờ rằng sự đổi mới này lại gặp phải những sự phản đối mạnh mẽ từ không ít các quan lại và những người có quyền lực trong xã hội các quan lại gắn bó chặt chẽ với lối sống truyền thống họ cảm thấy bị đe dọa bởi những quyết định của nguyễn hải và lo sợ rằng quyền lực của họ sẽ bị suy yếu họ không thể nào chấp nhận một đại nam thay đổi quá nhanh chóng và quyết liệt như vậy trong những cuộc hội nghị tại triều đình cuộc đối đầu giữa các phái bảo thủ và những người ủng hộ cải cách ngày càng gây gắt phan lâm một quan lại lâu năm và là người kiên định với những nguyên lý nho giáo là m ộ trong t những người phản đối một ạ ngại Đại n nhất. Ông không chỉ lo ngại về mặt kinh thế, mà còn lo sợ rằng những tư tưởng và phong tục phương ốn nền văn hóa truyền thống của Đại Nam. h chỉ hóa mẽ mặt mà làm m sẽ tế, tư tục Tây Trong của lo lo về và sợ suy cuộc họp quan trọng khi nguyễn hải đang trình bày những lợi ích mà các chính sách mở cửa có thể mang lại cho đất nước phan lâm đứng lên gương mặt ông đánh lại ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng những lời nói của nguyễn hải Thưa bệ hạ, chúng ta đang đứng trước một nguy cơ lớn. Những thương Tây theo hạ, chúng Những nhân phương、Tây、không chỉ mang theo hàng h đang mang bệ cơ đứng nguy lớn. chúng ta sẽ s đánh bản mất ắ có thể giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống nhưng cũng cần mở rộng tầm nhìn và hòa nhập với thế giới sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại mới là chìa khóa để đất nước phát triển bền vững tuy nhiên không phải mọi khó khăn chỉ đến từ những tranh cãi trong triều đình khi các chính sách cải cách được thực thi sự thay đổi không chỉ diễn ra trong những tòa cung điện hay những phòng họp mà đã lan rộng ra khắp các thành phố lớn và cả những vùng quê xa xôi tại các cảng biển những thương nhân phương tây bắt đầu xuất hiện mở cửa hàng giao dịch hàng hóa tạo ra sự giao thoa giữa các nền văn hóa các thành phố lớn như thăng long hội an huế và gia định bắt đầu chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nền kinh tế sôi động hơn các cơ hội việc làm gia tăng và đời sống vật chất của người dân thành thị dần dần được cải thiện tuy nhiên tại các vùng nông thôn những thay đổi đó lại không hề dễ dàng chấp nhận những người dân ở đây vẫn quen với cuộc sống tính lặng không quá nhiều biến động Cách điều này dần dần tạo ra một sự phân hóa rõ rệt giữa thành thị và nông thôn gây ra những mâu thuẫn xã hội không dễ giải quyết những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ bắt đầu nảy sinh ở các vùng nông thôn nơi mà những người dân bức xúc không thể chịu được thêm họ cảm thấy mình đang bị bỏ rơi trong khi những thương nhân và nhà buôn ở thành phố lại trở nên giàu có hơn bao giờ hết những người dân này chẳng ai thấu hiểu được nỗi khổ của họ trong khi chính quyền vẫn im lặng không có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ những mâu thuẫn này ngày càng trở nên căng thẳng và những cuộc gặp gỡ giữa nguyễn hải và các lãnh đạo địa phương không bao giờ là dễ dàng lê tường một nông dân giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn ở một tỉnh miền trung là một trong những người đã dung cảm lên tiếng phản đối trong một cuộc gặp mặt với nguyễn hải ông đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình do ông đầy phẫn nộ và bức xúc thưa bệ hạ ở thành thị có thể nhìn thấy những lợi ích từ các chính sách mới nhưng ở nông thôn chúng thảo dân chẳng thấy gì cả chúng thảo dân đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn hơn khi giá cả hàng hóa leo thang mà không có phương tiện gì để cải thiện đời sống cải cách chỉ đem lại lợi ích cho người thành phố chứ chẳng mang lại gì cho chúng thảo dân ở thôn quê nguyễn hải lắng nghe những lời nói đầy chân thành của lê t ư ờ n g không đ ộ i vàng phản bác cậu biết rằng sự phản đối của ông không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết mà còn từ những khó khăn thực tế mà người dân đang phải gánh chịu tuy vậy nguyễn hải vẫn kiên định với những chính sách của mình cậu hiểu rằng nếu không tiến hành cải cách một cách đồng đều và toàn diện đại nam sẽ không bao giờ có thể bắt kịp thế giới sau một hồi suy nghĩ nguyễn hải đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm chấm hiểu những khó khăn mà ông và nhiều người khác đang phải đối mặt cải cách không thể chỉ tập trung vào một bộ phận mà phải mang lại lợi ích cho tất cả mọi người chúng ta cần phải tìm ra cách để giúp đỡ những vùng nông thôn để họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhìn xa vì chỉ có sự thay đổi bền vững và đồng đều mới có thể tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai của đất nước dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì những phản đối liên tiếp nguyễn hải vẫn không hề dao động cậu biết rằng sự thay đổi này là một quá trình lâu dài đầy khó khăn và thử thách cậu hiểu rằng những chính sách cải cách này không thể thực hiện trong một sớm một chiều nhưng nếu không thay đổi đại nam sẽ mãi mãi bị lùi lại phía sau cậu không thể c h ầ n trừ không thể chờ đợi thêm cải cách là điều cần thiết và để đất nước có thể phát triển vững mạnh nguyễn hải quyết tâm không bao giờ lùi bước cậu không chỉ phải đối mặt với những thách thức từ bên ngoài mà còn phải kiên trì giải quyết những mâu thuẫn và phân hóa trong xã hội cộng á c c h biết rằng đây là một quá trình lâu dài đầy gian nan nhưng cậu cũng tin rằng một khi người dân hiểu được mục tiêu và lý do của những thay đổi này họ sẽ đồng lòng đứng về phía cải cách vì tương lai chung của đại nam dù con đường phía trước vẫn còn đầy gian nan nguyễn hải quyết tâm không ngừng vươn lên vượt qua mọi thử thách c trong thời kỳ đất nước đại nam đang đứng trước những nguy cơ lớn từ các cường quốc phương tây đặc biệt là sự xâm nhập mạnh mẽ của pháp và anh vào khu vực đông dương nguyễn hải đã nhận thức sâu sắc rằng nền độc lập của dân tộc đang phải đối mặt với một thách thức to lớn tuy tuổi đời còn trẻ nhưng với sự kiên cường và nhạy bén cậu quyết tâm trở thành người lãnh đạo vĩ đại không chỉ muốn bảo vệ đất nước mà còn muốn xây dựng đại nam trở thành một quốc gia mạnh mẽ tự cường có thể tự bảo vệ trước những đe dọa từ ngoại bang vào một buổi sáng mùa xuân khi mặt trời lên cao và chiếu sáng những mái ngói đỏ tươi của các cung điện trong kinh thành huế nguyễn hải đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xăm nơi dòng sông hương ấn lượm mênh mang trong lòng anh một cảm giác lo âu dâng lên khi nghĩ đến tình hình hiện tại của đất nước nhìn về phía những đồi núi xa xôi nơi những làn gió xuân thổi qua cậu hiểu rằng sự tồn tại của đất nước này không thể chỉ dựa vào niềm tự hào dân tộc mà còn phải dựa vào sức mạnh thực sự từ bên trong để bảo vệ đại nam khỏi sự đe dọa từ các thế lực bên ngoài đầu tiên phải củng cố nền tảng kinh tế phát triển quốc phòng và quan trọng hơn hết là xây dựng một xã hội tự lập và độc lập nguyễn hải biết rằng không thể chỉ giữ mãi những giá trị truyền thống mà không thay đổi nếu không phát triển nền kinh tế đất nước sẽ mãi chỉ là một miền quê nghèo nàn không có đủ sức mạnh để chống lại các quốc gia phương tây đang ngày càng tỏ rõ tham vọng xâm lấn trong tâm trí cậu những hạm đội lớn từ pháp hay anh mang theo sức mạnh quân sự vượt trội luôn hiện hữu như một mối đe dọa không thể tránh khỏi cậu nhớ lại những cuộc trò chuyện với các con từng lời khuyên từng chiến lược bảo vệ đất nước mà họ đã bàn luận đã gợi lên trong anh một quyết tâm mạnh mẽ cảm giác nặng nề không thôi q u ẩ n quanh trong tâm trí nguyễn hải quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cậu biết rằng đây là một quyết định lớn lao khi gọi các đại thần những người đã có nhiều năm công tác trong triều đình những người đã trải qua vô vàn thăng trầm trong công việc và chính trường tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng dù những vị đại thần này rất giỏi trong việc duy trì trật tự nhưng họ vẫn thiếu một tầm nhìn chiến lược để xây dựng đại nam thành một quốc gia vững mạnh trước cơn sóng lớn của thế giới những người đại thần dù là những lao tướng nhưng không phải ai cũng đồng tình với kế hoạch của nguyễn hải cả triều đình đều nghi ngờ khả năng lãnh đạo của một người trẻ tuổi như cậu người chưa từng trải qua chiến tranh lớn hay những thử thách gian nan của chính trị quốc gia nhưng nguyễn hải không hề n ắ o đúng với vẻ mặt kiên định cậu đứng trước hội đồng ánh mắt sáng n g ờ i như thể đang nhìn thấu tất cả những khó khăn trước mắt nguyễn hải nghiêm túc phát biểu đất nước muốn vững mạnh không thể chỉ dựa vào lòng yêu nước và sức mạnh quân sự chúng ta cần phát triển nền kinh tế tạo ra một mạng lưới giao thương vững chắc và mở cửa với thế giới bên ngoài nếu chúng ta không học hỏi từ thế giới nếu chúng ta không hiện đại hóa cả về kinh tế lẫn quân sự thì đại nam sẽ mãi đứng yên trong sự nghèo nàn và lạc hậu Ánh mắt cậu nhấn mạnh vào việc cần phải xây dựng các cảng biển mạnh mẽ tại những vị trí chiến lược như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu đây sẽ là những trung tâm giao thương nơi chúng ta có thể tiếp nhận hàng hóa công nghệ và những sản phẩm từ các quốc gia khác Đồng thời, đây cũng là những điểm tựa vững chắc để nâng cao vị thế của đại nam trên trường quốc tế những lời nói của nguyễn hải như những ngọn lửa cháy sáng trong lòng các đại thần khiến họ phải suy nghĩ lại tuy nhiên những sự nghi ngại vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng trong sâu thẳm họ không thể phủ nhận sự thông minh và quyết đoán của nguyễn hải những lời nói của cậu đã dần dần thuyết phục họ khơi dậy niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho đất nước chỉ trong một thời gian ngắn các cảng biển lớn đã được quy hoạch và phát triển hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu đã trở thành những trung tâm kinh tế sôi động không chỉ tiếp nhận hàng hóa mà còn trở thành những nơi giao lưu văn hóa nơi các nhà khoa học phương tây đến làm việc và trao đổi kiến thức với các trí thức đại nam kinh tế đất nước dần dần khởi sắc những mối quan hệ giao thương ngày càng được mở rộng và sự giàu có bắt đầu lan tỏa đến từng tầng lớp trong xã hội bên cạnh đó nguyễn hải không quên nhiệm vụ xây dựng một quân đội mạnh mẽ cậu biết rằng để bảo vệ được những thành quả kinh tế và chính trị này đại nam phải có một lực lượng quân sự đủ mạnh để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào cậu tìm kiếm các chuyên gia quân sự từ các quốc gia phương tây để huấn luyện cho các sĩ quan đại nam những buổi huấn luyện khắc nghiệt dưới cái nắng gắt của miền trung những chiến thuật quân sự phương tây được áp dụng vào các bài tập đã tạo ra một thế hệ sĩ quan quân đội mới sẵn sàng bảo vệ đất nước một ngày khi đang tham gia một buổi huấn luyện trên thảo trường một vị tướng phương tây nhìn nguyễn hải với ánh mắt đầy sự tôn trọng và nhận xét phương pháp này có tiềm năng nhưng cần phải kiên nhẫn và kiên trì để chiến thắng chúng ta không chỉ cần sức mạnh quân sự mà còn cần phải hiểu rõ đối thủ và chuẩn bị chiến lược thật kỹ lưỡng nguyễn hải mỉm cười ánh mắt sáng ngời như thể vừa tìm thấy một lời giải cho bài toàn khó cậu ghi nhận những lời khuyên và tiếp tục hoàn thiện các chiến lược bảo vệ đất nước sự kết hợp giữa kiến thức quân sự phương tây và trí tuệ bản địa đã giúp đại nam xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh đủ sức đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào những năm tháng tiếp theo dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam đã có những bước tiến vượt bậc đất nước ngày càng trở nên mạnh mẽ không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế những chuyến thăm các quốc gia phương tây những cuộc đàm phán với thương gia quốc tế và các cuộc huấn luyện quân sự liên tục đã giúp củng cố nền tảng vững chắc cho đại nam quân đội đại nam dần trở thành một lực lượng mạnh mẽ bảo vệ được từng tất đất từ ngọn cỏ trên mảnh đất thiêng liêng này đại nam dưới sự dẫn dắt của nguyễn hải không chỉ vững mạnh về quân cậu đã không chỉ bảo vệ nền độc lập của đất nước mà còn mở ra một kỷ nguyên mới nơi đại nam không chỉ đứng vững mà còn vươn mình mạnh mẽ trong thế giới đầy biến động nguyễn hải người đứng đầu đại nam đã sớm nhận ra rằng trong một thế giới đầy d â y những mối đe dọa và biến động sức mạnh quân sự đơn thuần không thể bảo vệ đất nước trong dài hạn mặc dù binh lực của đại nam mạnh mẽ cậu hiểu rằng nếu không có sự liên kết vững chắc với các quốc gia khác đất nước này sẽ rất dễ dàng rơi vào cảnh cô lập và có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ xâm lược cậu biết rằng nếu chỉ dựa vào sự đối kháng và chiến tranh đại nam sẽ khó lòng duy trì được sự ổn định lâu dài sự thay đổi là điều cần thiết và thay vì chỉ chú trọng vào việc phát triển quân đội cậu quyết định phải có một chiến lược toàn diện mở rộng mối quan hệ ngoại giao nhất là với các quốc gia phương tây nơi có những thành tựu i khoa học và kỹ thuật vượt trội mà đại nam cần phải học hỏi cậu đã bắt đầu suy nghĩ về một cách tiếp cận mới mặc dù giữa đại nam và các quốc gia phương tây tồn tại sự khác biệt lớn về văn hóa và chính trị nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng họ đã đi trước rất nhiều bước trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nguyễn hải nhận ra rằng nếu đại nam không chủ động học hỏi và cải tiến đất nước sẽ mãi mãi chỉ đứng sau lưng những cường quốc lớn không thể vươn ra thế giới bên ngoài những tiến bộ mà phương tây đã đạt được trong các ngành như cơ khí vũ khí y học và sản xuất công nghiệp chính là chìa khóa để đất nước có thể mạnh lên nâng cao sức mạnh quân sự cũng như chất lượng cuộc sống cho người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc giao lưu và học hỏi nguyễn hải bắt đầu mời các nhà khoa học kỹ sư từ phương tây đến đại nam để giảng dạy và chia sẻ kiến thức cậu khuyến khích các học giả trí thức trong nước nghiên cứu và giao lưu với các quốc gia bạn đây không chỉ là một chiến lược để nâng cao năng lực khoa học và công nghệ mà còn nhằm mở rộng tầm nhìn và xây dựng những mối quan hệ ngoại giao bền vững trong một buổi sáng sớm khi ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu dọi qua những tảng cây nguyễn hải đang ngồi trong phòng làm việc của mình trên b à n là một bản đ ồ thế giới với những con đường giao thương và các quốc gia phương tây mà cậu muốn hướng tới những người thân cận đang ngồi quanh b à n trao đổi về tình hình và kế hoạch mới tôn thắt t u y ế t một trong những quan viên thân cận của nguyễn hải lên tiếng thưa bệ hạ việc mời các nhà khoa học phương tây đến giảng dạy là cần thiết nhưng chúng ta cũng phải thận trọng các quốc gia đó mang đến cho chúng ta những công nghệ hiện đại nhưng chúng ta cũng không thể quên giữ vững bản sắc văn hóa của mình nếu không chúng ta sẽ dễ dàng bị đ ư n g hóa mất đi những giá trị truyền thống nguyễn hải gật đầu ánh mắt cậu trầm tư cậu hiểu rõ những lo ngại của tôn thất thuyết nhưng cũng nhận thức được rằng nếu đại nam không thay đổi không học hỏi đất nước sẽ mãi mãi không thể phát triển cậu nói chấm hiểu những gì khanh nói bản sắc văn hóa của đại nam là vô cùng quan trọng nhưng nếu chúng ta không tiếp nhận những tiến bộ khoa học chúng ta sẽ mãi đứng sau những quốc gia khác thậm chí có thể bị họ đe dọa việc học hỏi và áp dụng những thành tựu khoa học của phương tây không có nghĩa là chúng ta từ bỏ bản sắc của mình đó chỉ là một phần trong chiến lược để giữ vững độc lập và phát triển mạnh mẽ hơn sau những cuộc trò chuyện như vậy các kế hoạch bắt đầu được triển khai những trường học về khoa học kỹ thuật máy móc và lý hóa sinh bắt đầu xuất hiện tại các thành phố lớn các giảng viên phương tây được mời không chỉ để giảng dạy lý thuyết mà còn tham gia trực tiếp vào việc thiết lập nền tảng khoa học cho đất nước những chiếc máy móc đơn giản những công cụ thủ công những loại vũ khí tự chế từ các vật liệu có sắn bắt đầu xuất hiện mặc dù những sản phẩm này còn thô sơ và chưa hoàn thiện nhưng với những kiến thức mới chúng đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức bảo vệ đất nước nguyễn hải luôn nhận thức rõ rằng trong chiến tranh quân đội chính là lực lượng quyết định do đó bên cạnh việc cải cách các lĩnh vực khác cậu đã quyết định tập trung vào việc cải cách quân đội đại nam Cậu không một buổi sáng nọ khi cậu đến thăm một khu huấn luyện quân đội sự thay đổi trong cách thức huấn luyện đã rõ ràng các binh lính không chỉ học cách sử dụng các loại vũ khí mới như súng trường mà còn được huấn luyện các chiến thuật phòng thủ và tấn công phức tạp những lớp học không còn chỉ có các bài giảng lý thuyết mà đã trở thành những buổi huấn luyện thực tế nơi các binh lính phải thực hành các tình huống chiến đấu thực tế khi nguyễn hải bước vào khu huấn luyện các binh lính đang luyện tập chiến thuật tấn công một người lính trẻ tên hoàng với sự nghiêm túc trong từng động tác đ ỗ n g ngẩng đầu nhìn thấy cậu anh nhanh chóng chạy lại gần và túi lầu trào thưa bệ hạ t i ể u nhân đang luyện tập theo chiến thuật mới mong bệ hạ chỉ giáo nguyễn hải quan sát anh c h à n g một lúc ánh mắt cậu sáng lên với sự quyết đoán cậu gật đầu các ngươi làm rất tốt nhưng đừng quên rằng mỗi trận chiến đều có những biến cố hãy học cách thích hướng nhanh chóng thay đổi chiến lược khi cần thiết đừng chỉ mải miết chạy theo một cách thức cố định chiến đấu là nghệ thuật của sự linh hoạt những binh lính lắng nghe từng lời dạy của nguyễn hải. và cảm nhận được sự quyết tâm trong đôi mắt của cậu từng động tác luyện tập giờ đây không chỉ là bài học về vũ khí mà còn là sự chuẩn bị cho một cuộc sống nơi chiến tranh và hòa bình đan xen nhau các binh lính hiểu rằng họ không chỉ phải chiến đấu vì đại nam mà còn phải bảo vệ lý tưởng mà nguyễn hải đang xây dựng một đại nam hùng mạnh độc lập và có thể đối mặt với mọi thử thách từ bên ngoài sau những cải cách về quân sự nguyễn hải không ngừng tìm kiếm cách thức mới để phát triển đất nước những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật cùng với sự cải cách quân đội đã giúp đại nam dần trở thành một quốc gia không chỉ có khả năng bảo vệ mình mà còn đủ mạnh để tham gia vào các cuộc chơi lớn trên trường quốc tế những bước đi của nguyễn hải dù chưa hoàn hảo nhưng đã tạo dựng được niềm tin lớn trong lòng người dân cả đất nước đang thay đổi từng ngày và tương lai của đại nam giờ đây trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết cậu luôn tin rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực đại nam sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào mỗi bước đi của cậu đều là những quyết định táo bạo và mang tính chiến lược khi nhìn lại dù đối mặt với nhiều thử thách nguyễn hải vẫn luôn giữ vững niềm tin vào tương lai mỗi dự án mỗi kế hoạch mà cậu thực hiện đều không chỉ hướng tới sự phát triển nội tại mà còn mong muốn đưa đại nam trở thành một quốc gia tầm cỡ trên thế giới những thách thức gian nan mà cậu gặp phải càng khiến sự quyết tâm của nguyễn hải thêm mạ cậu không chỉ đứng lên vì lợi ích cá nhân mà vì sự sống còn của cả một dân tộc với tầm nhìn dài hạn và không ngừng phấn đấu chương 22, ban giao chương 22, ban giao xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát nguyễn hải mặc dù còn trẻ nhưng đã thể hiện một tầm nhìn sâu sắc và nhạy bén của một nhà lãnh đạo vĩ đại cậu nhận thức được rằng trong bối cảnh của thế giới đang thay đổi nhanh chóng đại nam không thể cứ mãi khép mình trong những biên giới hẹp của truyền thống và những thế lực cũ những tham vọng thực dân của các quốc gia phương tây đã lan rộng khắp châu á và cậu hiểu rằng nếu không có chiến lược đúng đắn đại nam sẽ rơi vào vòng xoáy của sự xâm lược chia cắt và lệ thuộc cậu nhận ra rằng những quốc gia phương tây đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng thay vì chỉ tập trung vào những vùng đất của họ họ đã và đang nhìn về phía phương đông như một mảnh đất đầy tiềm năng để khai thác chính vì thế cậu quyết định rằng đại nam không thể đ ứ n g y ê n không thể tiếp tục chỉ là một vùng đất mơ màng trong mắt các cường quốc dẫu vậy nguyễn hải không hề muốn đại nam trở thành một thuộc địa của bất kỳ quốc gia nào cậu nhận thức rõ rằng một đất nước muốn tồn tại và phát triển trong thế giới hiện đại phải không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay tài nguyên thiên nhiên mà còn phải có khả năng thích ứng và hợp tác với những nền văn minh tiên tiến nhưng cái cốt yếu điều cậu lo ngại nhất chính là làm sao có thể giữ vững sự độc lập bảo vệ được bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc giữa những cám dỗ của các quốc gia phương tây một phần trong lòng cậu luôn thôi thúc rằng nếu đại nam không thể giữ gìn bản sắc riêng của mình thì đất nước ấy sẽ không còn là đại nam nữa và với một tâm thế lãnh đạo cậu hiểu rằng sự khôn ngoan trong đối ngoại chính là một trong những yếu tố quyết định sự trường tồn của đất nước không hề nóng nổi nguyễn hải bắt đầu tính toán từng bước đi một cậu quyết định xây dựng một chiến lược hợp tác nhưng với một điều kiện tiên quyết đại nam sẽ không bao giờ lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào Cậu muốn mối quan mối hệ hợp trong á cái đánh c cùng có học chủ, quốc thuộc. với mới, phải mối đôi lợi, Đại hỏi điều thời giờ giờ biến gia phương phụ hệ những hay, nhưng không không thành quan bên Nam đồng quyền Tây một mất tự một t là mà bao bao đó, bị ở sẽ cơn bao tác của những thế lực xâm lược nguyễn hải không chỉ muốn giữ lấy sự an toàn mà còn muốn xây dựng một nền tảng phát triển bền vững cho đất nước không phải dựa vào sự giúp đỡ của ai mà tự đứng trên đôi chân mình với suy nghĩ ấy cậu lên kế hoạch chuẩn bị một cuộc họp quan trọng với các quan chức và sứ thần của đại nam đây sẽ là một cuộc họp mang tính chất quyết định không chỉ vì các phái đoàn ngoại giao sắp lên đường mà còn vì thông điệp này sẽ phản ánh tầm nhìn và quyết tâm của nguyễn hải đối với tương lai của đất nước cuộc họp diễn ra vào một buổi chiều khi ánh nắng vàng phủ lên những bức tường đá của cung điện không khí trong phòng dường như căng thẳng nhưng cũng tràn đầy sự mong đợi nguyễn hải ngồi thẳng người ánh mắt của cậu sáng lên một vẻ nghiêm nghị nhưng cũng tràn đầy sự tin tưởng vào tương lai những quan chức những sứ thần khắp nơi đã có mặt chờ đợi lời chỉ đạo từ nhà lãnh đạo cậu lên tiếng giọng nói vang dội trong không gian yên tính của phòng họp chấm muốn các khanh thay mặt đại nam thể hiện tinh thần h những ủ u y sứ thần và quan chức nghe xong đều thấm thiế sự thận trọng và tầm nhìn của nhà lãnh đạo trẻ họ không chỉ hiểu rằng đây là một cuộc chiến không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn là một cuộc chiến về trí tuệ về khả năng giữ gìn bản sắc trong bối cảnh thế giới đang thay đổi t h o n g mặt một quan chức có kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngoại giao người đã chứng kiến bao nhiêu cuộc gặp gỡ với các phái đoàn phương tây không khỏi lo lắng và cất tiếng hỏi bậy hạ nếu chúng ta không mở lòng không học hỏi từ họ liệu chúng ta có thể tiến lên trong thế giới ngày càng thay đổi này không liệu đại nam có thể phát triển và tự mình đứng vững khi những quốc gia phương tây ngày càng lớn mạnh hơn nguyễn hải mỉm cười nhẹ nhàng trả lời chúng ta không thể chỉ dựa vào những gì cũ kỹ nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng đất nước này đã từng hùng mạnh từ rất lâu trước khi các thế lực phương tây xuất hiện chúng ta cần tri thức nhưng không phải để làm nô lệ cho nó những gì tốt đẹp của họ có thể giúp chúng ta lớn mạnh nhưng đại nam phải giữ cho mình cái độc lập riêng biệt phải là chính mình sau khi các phái đoàn được cử đi nguyễn hải đã chứng tỏ sự kiên định của mình trong việc duy trì một mối quan hệ hợp tác mà không đánh mất tự do cậu không chỉ muốn học hỏi từ các quốc gia phương tây mà còn muốn xây dựng một hình ảnh đại nam không phải là một đất nước yếu đuối dễ bị thao túng thay vào đó đại nam sẽ là một quốc gia thông minh sắc xảo trong việc chọn lọc tri thức mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền lợi dân tộc nhờ những phái đoàn ngoại giao ấy nguyễn hải không chỉ thiết lập được mối quan hệ hợp tác với các quốc gia phương tây mà còn khéo léo mời các nhà khoa học kỹ sư và chuyên gia quân sự từ các quốc gia này đến đại nam những người này mang theo những tri thức tiên tiến trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quân sự một nguồn tài nguyên quý giá mà đại nam có thể học hỏi để tăng cường sức mạnh nguyễn hải cho xây dựng các trường học nơi các thanh niên tài năng trong nước có thể tiếp thu những kiến thức mới những kỹ thuật tiên tiến với mục tiêu xây dựng một thế hệ trẻ không chỉ thông minh mà còn có khả năng đổi mới sáng tạo cậu đặc biệt chú trọng việc đào tạo một đội ngũ trí thức những người có thể vừa tiếp thu vừa sáng tạo ra những ý tưởng công nghệ phù hợp với tình hình thực tế của đại nam nguyễn hải cũng không quên việc tổ chức những buổi hội thảo và diễn đàn khoa học tại những sự kiện này các chuyên gia phương tây được khuyến khích chia sẻ kiến thức về máy móc cơ khí hóa học và các lĩnh vực khác trong các buổi hội thảo này cậu đặc biệt chú trọng việc kết nối các nhà khoa học kỹ sư của đại nam với các chuyên gia phương tây những buổi trao đổi tuy đôi lúc có những bất đồng trong quan điểm nhưng đều được tổ chức trong không khí cởi mở và học hỏi không có sự áp đặt hay áp lực nguyễn hải hiểu rằng không phải tất cả mọi điều phương tây mang lại đều có thể áp dụng ngay lập tức vào đại nam nhưng tri thức không bao giờ là thừa thãi nếu chúng ta biết chọn lọc và ứng dụng một cách thông minh một buổi sáng sớm khi nguyễn hải đang ngồi làm việc tại phòng khách trong cung điện một nhóm quan chức thân cận vào thỉnh c chúng á c c quan ta không cần phải biến mình thành phương tây nhưng chúng ta phải biết rõ sức mạnh của họ để có thể học hỏi và áp dụng người trẻ đại nam có thể tự mình làm nên những thành tựu mới nhưng trước hết họ cần nền tảng từ những gì mà thế giới đã khám phá chúng ta học hỏi không phải để trở thành họ mà để mạnh mẽ hơn trong chính con đường của mình nguyễn hải hiểu rằng một quốc gia có thể học hỏi và tiếp thu các nền văn minh khác mà không mất đi bản sắc của mình điều quan trọng là giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo trong việc chọn lựa cái gì phù hợp cái gì có thể giúp phát triển đất nước những kiến thức từ phương tây sẽ là công cụ là nền tảng để đại nam xây dựng một xã hội vững mạnh có khả năng đối phó với mọi thách thức trong thời đại mới với tầm nhìn ấy đại nam dần dần hình thành một thế hệ trẻ không chỉ giỏi về khoa học kỹ thuật mà còn thấm nhuần những giá trị về lòng yêu nước tự chủ và khát vọng phát triển những thanh niên này không chỉ được dạy dỗ về kiến thức mà còn được khuyến khích n g h ĩ lớn mơ cao và hành động mạnh mẽ họ trở thành những người có tầm ảnh hưởng những người không chỉ thấu hiểu tri thức mà còn tôn trọng và bảo vệ giá trị truyền thống của dân tộc dù khó khăn và thử thách vẫn còn đó nhưng nguyễn hải với những chiến lược khôn ngoan của mình đã định hình một con đường mà đại nam c ó thể đi tiếp đó là con đường của sự hợp tác và phát triển nhưng không bao giờ đánh mất cái cốt lõi của mình mặc dù mong muốn hợp tác với các quốc gia phương tây để thúc đẩy sự phát triển của đại nam nguyễn hải không thể không cảm nhận được sự cảnh giác dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ đến những động thái mà cậu nhận chữ ẩn chứa âm như không minh mạnh những quốc gia phương tây với nền văn minh và sức mạnh kinh tế vượt trội luôn tỏ ra sẵn sàng đưa ra những lời mời hợp tác hấp dẫn nhưng nguyễn hải hiểu rằng phía sau những lời đề nghị đó có thể là những toan tính thâm độc nhằm từng bước lôi kéo đại nam vào những cái bây răng sẵn cậu biết rằng không ít quốc gia phương tây vẫn nuôi tham vọng biến các quốc gia á đông đặc biệt là đại nam thành thuộc địa của họ những lời hứa hợp tác có thể dễ dàng biến thành những c ặ b ấy mà khi đã xa vào thì khó lòng thoát ra chính vì thế nguyễn hải luôn giữ một thái độ thận trọng và sẵn sàng bảo vệ nền độc lập của đất nước nguyễn hải không chỉ duy trì sự cảnh giác mà còn chủ động giám sát mọi hoạt động của các phái đo những cuộc gặp gỡ chính trị các buổi trao đổi ngoại giao với đại sứ quán và các đoàn ngoại giao phương tây luôn được tổ chức một cách kỹ lưỡng mỗi cuộc họp đều có sự chuẩn bị chú đáo và cậu luôn yêu cầu các quan lại đặc biệt là những người làm việc trong các cơ quan đối ngoại phải chú ý đến từng chi tiết khi xử lý các vấn đề có liên quan đến chính trị và quân sự nguyễn hải không chỉ ra lệnh từ trên xuống mà còn thường xuyên chia sẻ quan điểm của mình với các quan lại thậm chí đối thoại trực tiếp để họ có thể thấu hiểu về những mối nguy hiểm tiềm tàng cậu muốn các quan lại hiểu rằng bất kỳ quyết định nào trong việc xử lý quan hệ quốc tế đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và độc lập của đại nam một trong những chính sách đối ngoại rõ ràng mà nguyễn hải đề ra là bất cứ quốc gia nào muốn hợp tác với đại nam đều phải tôn trọng tuyệt đối chủ quyền và sự độc lập của quốc gia này cậu luôn khẳng định rằng đại nam không cần viện trợ từ những quốc gia có ý đồ xâm lược và nếu có bất kỳ quốc gia nào đe dọa nền độc lập của đại nam họ sẽ bị từ chối ngay lập tức dù cho lời mời hợp tác đó có hấp dẫn đến đâu nguyễn hải không ngần ngại từ chối những đề nghị mà cậu cho là không minh bạch dù chúng có thể mang lại những lợi ích kinh tế hay quân sự trước mắt cậu hiểu rằng đôi khi lợi ích ngắn hạn không thể đánh đổi bằng sự mất mát lớn lao của nền độc lập một lần trong một cuộc họp với các đại th khi những vấn đề về hợp tác với phương tây đang được bàn luận nguyễn hải đã kiên quyết phát biểu chúng ta không thể làm bạn với những ai muốn biến ta thành thuộc địa hãy hợp tác với những ai tôn trọng chúng ta và không có ý định lợi dụng sự yếu kém của chúng ta còn nếu họ không tôn trọng chúng ta phải cho họ thấy rằng đại nam có thể tự đứng vững không cần sự giúp đỡ của ai ngoài chính mình lời nói của nguyễn hải không chỉ là lời nhắc nhở các quan lại mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến các quốc gia phương tây cậu muốn họ hiểu rằng đại nam không phải là một quốc gia yếu lối dễ dàng bị thao túng đặc biệt với những quyết định này nguyễn hải đã dần tạo dựng được niềm tin và sự tôn trọng từ các đại thần những người trước đó có thể còn hoài nghi về khả năng của cậu trong việc giữ vững nền độc lập dù đôi khi những quyết định của cậu khiến một số người lo ngại về tương lai của đại nam nhưng chính sự cẩn trọng và kiên quyết này đã giúp đất nước tránh khỏi những âm mưu thâm độc từ bên ngoài tuy nhiên việc duy trì mối quan hệ với các quốc gia phương tây không phải là điều dễ dàng một trong những quốc gia gây áp lực lớn nhất là pháp với tham vọng thực dân rõ ràng pháp không ngừng tìm cách thâm nhập vào đại nam thông qua các hợp đồng thương mại các cuộc gặp gỡ giữa các thương gia và những đề nghị viện trợ có vẻ hấp dẫn nhưng đầy ẩn ý nguyễn hải nhận thức rất rõ ràng sau những lời mời hợp tác tưởng chừng như vô hại này có thể là những cuộc xâm lược dưới danh nghĩa viện trợ những điều kiện ngầm có thể sẽ dần dần biến đại nam thành một con rối trong tay người pháp những hành động của pháp ngày càng trở nên rõ rệt họ tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại đông nam á và đại nam với vị trí chiến lược quan trọng là một mục tiêu không thể bỏ qua dù vậy nguyễn hải không bao giờ để mình rơi vào thế bị động cậu hiểu rằng nếu không hành động thận trọng đại nam sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của những cuộc xâm lược có danh nghĩa hợp tác tuy nhiên nguyễn hải không đối đầu trực tiếp với pháp mà thay vào đó Cậu chủ điều này không chỉ giúp đại nam có thể phát triển mạnh mẽ về quân sự mà còn đảm bảo rằng đất nước không phải mang nợ hay bị ép buộc vào các cam kết không mong muốn cùng h i này với sự hỗ trợ từ các quốc gia như anh và pháp đại nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực quân sự khoa học kỹ thuật và hàng hải tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước một buổi tối sau một ngày làm việc căng thẳng nguyễn hải đứng lặng trên ban công của cung điện nắm nhìn thành phố dưới ánh đèn mờ ảo cảnh tượng yên bình ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào dù biết rằng nhiệm vụ của mình là vô cùng nặng nề và không thể hoàn thành trong một sớm một chiều những ánh đèn le lói từ các ngôi nhà tiếng nói cười r â m r à n từ khu chợ đêm tất cả tạo nên một không gian ấm áp và yên bình mà cậu luôn mong muốn dành cho đại nam dù răng chặng đường phía trước còn đầy gian nan nhưng nguyễn hải vẫn cảm thấy tự hào về những gì đã đạt được cậu tự nhủ rằng dù đại nam còn nhiều điều phải học hỏi nhưng cậu tin tưởng rằng đất nước này sẽ luôn giữ vững được tinh thần tự do và độc lập những nỗ lực của cậu không chỉ để bảo vệ chủ quyền mà còn nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người dân trong đ câu ậ lập u tiêu duy cuộc Nguyễn nhiêu luôn sẽ sống sẽ tiếp tục nhất đất thời tạo một thịnh thế tương tin mặt phát triển, với một tinh thần kiên cường và tự chủ trong chiến mới, với lai. Hải phải đối với Đại với kiên mọi kế mục vạch hoạch, lược độc của nước, cho có cường chủ cảnh. c vệ vượng và vững và và những định hệ khó khăn, hoàn ra rằng, bao Nam nền đồng dựng ổn đứng bảo là dù nói của cậu vẫn vang vọng trong đầu như một lời nhắc nhở không chỉ đối với bản thân mà còn đối với tất cả những ai đồng hành rằng đại nam có thể học hỏi có thể hợp tác nhưng tuyệt đối không bao giờ khuất phục Những năm tháng trôi qua như dòng sông không ngừng trôi trì trì qua cả hai thấu hiểu rằng việc nuôi dưỡng dạy dỗ thế hệ trẻ không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là việc giáo dục về phẩm hạnh đạo đức giúp con cái trở thành những người có khả năng góp phần xây dựng đất nước trong tương lai họ luôn mong muốn con cái không chỉ thừa hưởng tài năng mà còn có tấm lòng nhân ái và trí tuệ sáng suốt để có thể dẫn dắt đất nước vươn lên hai đứa con của họ bảo thiên và vệ nhiên dù c ò n rất nhỏ mới chỉ chưa đầy năm tuổi nhưng đã bộc lộ những tài năng vượt trội mà ít ai có thể ngờ tới cả hai đều có những sự khác biệt rõ rệt so với những đứa trẻ cùng độ tuổi đặc biệt là trong cách tiếp cận và hiểu biết về thế giới xung quanh nguyễn hải và võ thị duyên không chỉ là cha mẹ mà còn là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời các con họ chăm sóc và dõi theo từng bước đi của chúng với niềm hy vọng rằng một ngày nào đó con cái sẽ là những người kế thừa xứng đáng tiếp những lúc ngồi bên cạnh con trai nguyễn hải không khỏi mỉm cười khi thấy bảo thiên đưa ra những câu hỏi sắc sảo những suy nghĩ rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa cậu bé có một sự tò mò manh liệt đối với các vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính và thương mại điều này khiến nguyễn hải không khỏi ngạc nhiên bất cứ khi nào có cơ hội cậu bé lại đưa ra những câu hỏi khiến cha phải suy nghĩ và giải thích một cách tỉ mỉ một buổi tối mùa thu khi những ngọn đèn dầu vẫn còn sáng ấm áp trong phòng làm việc của nguyễn hải bảo thiên lại tiếp tục khiến cha mình phải dừng lại suy nghĩ nghiêm túc hơn về các vấn đề lớn lao của đất nước một buổi tối bảo thiên bước vào phòng làm việc của cha nơi những bản đồ và kế hoạch phát triển kinh tế đang được trải ra trên bản cậu bé nhìn chăm chú vào những chi tiết trên bản đồ ánh mắt lấp lánh sự tò mò sau một hồi lâu im lặng cậu ngước lên nhìn cha đôi mắt cậu sáng rực đầy vẻ nghiêm túc thưa phụ hoàng nếu chúng ta mở thêm các cảng giao thương ở những khu vực khác liệu sẽ giúp cho người dân dễ dàng buôn bán hơn không ạ nguyễn hải nhìn con trai ngạc nhiên trước câu hỏi sắc bén của c đây không phải là câu hỏi của một đứa trẻ chỉ biết mơ ngộng mà là một câu hỏi của một người đang thực sự muốn tìm hiểu về những vấn đề trọng yếu của quốc gia nguyễn hải khẽ mỉm cười ánh mắt tràn ngập tự hào rồi trả lời đúng vậy việc mở thêm các cảng giao thương sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho người dân giúp họ dễ dàng tiếp cận hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm của mình ở nhiều thị trường khác nhau tuy nhiên việc này không đơn giản đâu còn phải tính đến yếu tố địa lý tài nguyên và khả năng quản lý của các cơ sở hạ tầng nếu không cẩn thận sẽ gặp phải những khó khăn về vận chuyển và tổ chức thậm chí có thể gây tốn kém nhưng nếu làm đúng điều này sẽ thúc đẩy nền kinh tế và mang lại lợi ích lâu dài cho quốc gia bảo thiên lắng nghe một cách chăm chú đôi mắt cậu sáng lên như thể đã hiểu ra phần nào những vấn đề mà cha mình vừa chia sẻ cậu không ngừng đưa ra những câu hỏi thông minh như vậy trong mỗi cuộc trò chuyện với nguyễn hải và mỗi câu trả lời lại như mở ra một thế giới mới cho cậu nguyễn hải cảm nhận được sự trưởng thành từng ngày của con trai và niềm tin của cậu vào khả năng lãnh đạo của bảo thiên càng được củng cố còn vậy nhiên cô con gái nhỏ của họ lại bộc lộ khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục từ khi còn rất bé Vệ nhiên đã thể hiện nhiên thể đã một sự tò tận, mò vô lần u câu ô n những đặt đ ra hỏi y t h vào một buổi n g u a chờ giống mượn khi nguyễn hải mang về một chiếc đồng hồ mới từ phương tây vệ nhân ngay lập tức chú ý đến n ó cô bé cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nhìn tỉ mỉ từng chi tiết mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên sau một hồi quan sát cô bé ngước lên nhìn cha với ánh mắt đầy tò mò rồi hỏi thưa phụ hoàng vì sao chiếc đồng hồ này lại có thể chạy đều đặn như vậy có phải bên trong nó có một người tí hon điều khiển không ạ nguyễn hải bật cười trước câu hỏi dễ thương nhưng cũng đầy trí tưởng tượng của con gái cậu không vội trả lời mà quyết định đưa vệ n h i ê n đến gặp một thợ đồng hồ nổi tiếng trong thành phố một người thợ đến từ thụy sĩ người thợ đồng hồ vui vẻ giải thích cho cô bé về cơ chế hoạt động của chiếc đồng hồ từ các bánh răng cho đến các bộ phận tinh vi bên trong vệ nhân chăm chú lắng nghe đôi mắt sáng lên với sự thích thú cô bé không chỉ muốn hiểu cách chiếc đồng hồ hoạt động mà còn mong muốn tìm hiểu về cách chế tạo và sửa chữa nó sau buổi gặp gỡ đó niềm đam mê khoa học trong cô bé ngày càng mạnh liệt hơn nguyễn hải nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của con gái liền quyết định mời các giáo sư giỏi từ phương tây về dạy cho vệ n h i ê n những kiến thức về vật lý hóa học và cơ học những bài học này không chỉ giúp cô bé phát triển tư duy lo dịp mà còn mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh dần dần vệ n h i ê n trở thành một cô bé có thể bàn luận về các lý thuyết khoa học một cách rành mạch sâu sắc khiến cha mẹ vô cùng tự hào nguyễn hải và võ thị duyên hiểu rằng việc nuôi dưỡng những thế hệ kế cận tài đức là điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước bảo thiên và vệ nhiên chính là niềm hy vọng là mầm non cần được chăm sóc nuôi dưỡng để có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba có phẩm hạnh và đủ khả năng đưa đất nước vươn tới những tầm cao mới những buổi tối ấm cúng trong gia đình những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa đã trở thành nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao trong trái tim các thế hệ mai sau chính từ đó nguyễn hải và võ thị duyên nhìn thấy hình ảnh tương lai của đất nước mình với những người lãnh đạo sáng suốt đầy trách nhiệm và có phẩm hạnh để nguyễn hải và võ thị duyên không chỉ là những người cha người mẹ mẫu mực mà còn là những người thầy tuyệt vời của các con mình họ dạy bảo không chỉ về kiến thức sách vở mà còn về những giá trị đạo đức những bài học nhân văn quý báu mà họ tin tưởng sẽ theo con cái trong suốt hành trình trưởng thành trong mắt họ bảo thiên và vệ nhiên không chỉ là những đứa trẻ cần được trang bị kiến thức để trở thành những công dân có ích cho xã hội mà còn là những con người cần được nuôi dưỡng một trái tim nhân hậu luôn sẵn lòng sẻ chia và giúp đỡ người khác một chiêu tà khi ánh nắng còn le lói trên những con đường làng nguyễn hải cùng hai đứa con bước đi chầm chậm dọc theo con đường mòn quen thuộc quanh khu vực thôn xóm cuộc sống bận rộn với những công việc chính trị không làm họ quên đi những khoảnh khắc giản dị nơi gia đình có thể quay quần bên nhau tận hưởng không khí trong lành của làng quê và chia sẻ với nhau những câu chuyện của ngày hôm nay cảnh vật buổi chiều vẫn giữ vẻ tĩnh lặng chỉ có tiếng chim hót l i ễ u lo từ xa và những làn gió nhẹ thổi qua giặt tre đang đi họ tình cờ gặp một người phụ nữ giả yếu gầy gộp đang ngồi bên vệ đường đôi mắt mở đục nhìn về phía họ cảnh tượng ấy khiến hai đứa trẻ không khỏi chú ý thấy vậy vậy nhiên một cô bé với trái tim nhân hậu không cần suy nghĩ nhiều cô lập tức rút trong túi láo ra một phần bánh ngọt mà mình đã mang theo nhẹ nhàng cầm trong a đưa y c khi đó bảo thiên cậu bé dù có vẻ trầm tính hơn nhưng không thể không cảm nhận được sự đau lòng trong lòng khi thấy bà cụ ấy cậu bé khẽ lắc đầu cởi chiếc áo choàng của mình ra và phủ lên vai bà cụ nhẹ nhàng như một cử chỉ muốn bảo vệ bà khỏi cái lạnh của buổi chiều mượn hai đứa trẻ không nói gì thêm chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ giản dị nhưng đủ để bộc lộ sự thấu hiểu và tình yêu thương sâu sắc đối với người khác nguyễn hải đứng đó đôi mắt cậu tràn đầy tự hào và cảm động cậu không cần phải nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hai đứa con đôi mắt sáng lên niềm vui niềm vui không phải vì sự chú ý của ai mà là vì cậu nhận thấy rằng những bài học về sự sẻ c h i a v à l ò n g n h â n ái đã t h ự c sự ăn sâu vào tâm trí của các con mình cậu dịu dàng nói các hoàng nhi làm rất tốt không chỉ học giỏi mà quan trọng hơn cả là các con phải biết chia sẻ biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh một người lãnh đạo đích thực không chỉ giỏi về quản lý mà phải có một tấm lòng bao dung biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình v ậ nhiên và bảo tiên nước mắt nhìn cha lắng nghe từng lời cha nói trong lúc đó họ không chỉ hiểu lời nói ấy một cách đơn giản mà còn thấu hiểu rằng tình thương đối với đồng bào và những người khó khăn chính là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi người những lời cha nói như những nhành cây vươn ra nâng đỡ tâm hồn chúng giúp chúng trưởng thành từng ngày nguyễn hải m ỉ m cười xoa đầu hai đứa trẻ và tiếp tục nói một quốc gia mạnh mẽ không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay kinh tế mà chính là ở tinh thần đoàn kết lòng nhân ái của con người các con dù lớn lên ở đâu làm gì hãy nhớ rằng lòng nhân ái sự đồng cảm với những người xung quanh sẽ là nền tảng vững chắc để các con trở thành những người tốt những người có ích cho xã hội bảo thiên vật đầu Ánh bên cạnh ậ u nguyễn hải võ thị duyên cũng là người mẹ mẫu mực nàng không chỉ là người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các con mà còn là người đã dạy cho chúng hiểu được giá trị của một đời sống có đạo đức nàng không chỉ dạy cho con cái về những bài học học thuật mà còn kể cho chúng nghe những câu chuyện truyền thống về những anh hùng những người đã hy sinh vì đất nước và nhân dân những câu chuyện ấy không chỉ giúp các con hiểu được lòng dung cảm mà còn là bài học về sự hy sinh sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước một buổi chiều khi chỉ có mẹ và bảo thiên ngồi bên bếp lửa những làn khói bếp bay lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng võ thị duyên dịu dàng khuyên nhủ con bảo thiên à, mẫu hậu mong con sẽ không chỉ học giỏi mà còn phải giữ vững đạo đức con phải biết rằng dù có thành công trong sự nghiệp có danh vọng quyền lực thì cái quan trọng nhất là đừng bao giờ để nó làm mở đi lương tâm mình khi con giữ được lương tâm trong sáng con mới có thể làm được những việc có ích cho người khác cho đất nước bảo thiên lặng lẽ ngồi nghe lòng cậu tràn đầy sự biết ơn và kính trọng cậu bé hiểu rằng mẹ không chỉ muốn cậu trở thành một người thành công trong sự nghiệp mà còn mong muốn cậu trưởng thành trở thành một người có nhân cách biết trân trọng và giữ gìn những giá trị sống tốt đẹp những lời mẹ nói như một ngọn đèn sáng trong tâm trí cậu dẫn đường cho cậu bé trong con đường dài phía trước những năm tháng ấy trôi qua không vội vã nhưng đầy áp những bài học quý giá nguyễn hải và võ thị duyên đã dạy các con không chỉ là kiến thức sách vở mà còn là những bài học về trách nhiệm đối với đất nước với gia đình và với cộng đồng họ hiểu rằng chỉ có một thế hệ tiếp nối với những giá trị đúng đắn đất nước mới có thể vững vàng và phát triển trong bối cảnh thế giới đầy biến động một buổi tối yên bình khi cả gia đình quay quần bên nhau trong căn phòng nhỏ ánh đèn dầu leo lét nguyễn hải nhẹ nhàng nói các con là niềm hy vọng của cha mẹ và của cả đất nước các con phải học hỏi nhiều hơn nữa trưởng thành hơn nữa để có thể gánh vác trách nhiệm mà cha mẹ đang làm nhưng nhớ một điều dù cho các con đi đâu làm gì luôn phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết đó mới là con đường đúng đắn cả bảo tiên h và vệ nhiên đều lắng nghe chăm chú ánh mắt sáng n g ờ i với niềm tin họ biết rằng những lời dạy của cha mẹ sẽ là kim chỉ nam giúp họ vững vàng trong cuộc sống những bài học này không chỉ giúp họ trở thành những người giỏi giang mà còn là những người có trách nhiệm biết giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc với lòng yêu thương và trách nhiệm nguyễn hải và võ thị duyên không chỉ nuôi dưỡng các con về trí tuệ mà còn truyền đạt cho chúng những bài học quý giá về cuộc sống để các con có thể vững vàng trên con đường trưởng thành góp phần xây dựng một đất nước đại nam thịnh vượng ổn định và đầy áp tình nhân ái một buổi chiều khi những tiềm năng cuối cùng của ngày dần bông xuống cả gia đình nguyễn hải lại ngồi bên nhau trò chuyện về những ước mơ và hy vọng cho tương lai dù công việc của cha mẹ còn bận rộn nhưng họ luôn dành thời gian cho con cái dạy dỗ về những giá trị sống về, về t ì nguyễn hải một người con ưu tú của đại nam đã dành cả cuộc đời mình để thúc đẩy những cải cách sâu rộng nhằm thay đổi xã hội không chỉ về mặt chính trị mà còn nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc cho một xã hội thịnh vượng những cải cách này đã làm thay đổi diện mạo của đất nước giúp các tầng lớp nghèo khổ có cơ hội được hưởng một phần công bằng trong sự phát triển chung tuy nhiên như tất cả những thay đổi lớn lao những bước đi này không thể làm vừa lòng tất cả mọi người đặc biệt tầng lớp địa chủ những người có quyền lực và đất đai lớn trong xã hội đã cảm thấy quyền lợi của mình bị đe dọa những chính sách cải cách về đất đai và thuế khóa mới khiến họ phải chia sẻ tài sản của mình cho các tầng lớp thấp hơn đồng thời gánh chịu những khoản thuế nặng nề mà trước đây chỉ có những người nông dân nghèo mới phải đối mặt những chính sách này không chỉ làm thay đổi cơ cấu tài chính của xã hội mà còn đụng chạm đến quyền lực lâu dài của họ từ đó một cuộc đối đầu nảy sinh một cuộc đối đầu mà không ai có thể dự đoán được kết quả kể từ mùa thu năm ấy những cuộc nổi dậy của các địa chủ bắt đầu xuất hiện một cách lác đác ở khắp các vùng nông thôn những nhóm người này bắt đầu tụ tập lại kêu gọi nhau đứng lên phản đối chính quyền họ tổ chức các cuộc biểu tình lớn cáo buộc triều đình đã vi phạm quyền lợi của họ đồng thời kêu gọi người dân các làng xã cùng nhau nổi dậy chống lại chính quyền những cuộc bạo động dù quy mô nhỏ vẫn liên tục diễn ra và khiến tình hình trở nên căng thẳng nhất là ở vùng đồng bằng phía nam tình hình ngày một khó kiểm soát và trở thành một mối đe dọa đối với sự ổn định của đất nước trong một cuộc họp sáng sớm của triều đình nguyễn hải đang lắng nghe các quan đại thần báo cáo tình hình đất nước thì đột ngột nhận được tin về các cuộc nổi dậy một viên quan cấp thấp khuôn mặt đầy vẻ lo âu bước vào và khẽ túi đầu báo cáo thưa bệ hạ tình hình ở các tỉnh ngày càng nghiêm trọng các địa chủ đã tập hợp đông đảo không chỉ từ chối nộp thuế mà còn có dấu hiệu kích động dân chúng những cuộc bạo loạn không chỉ đang diễn ra ở một vài làng mà lan rộng ra khắp vùng đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực nguyễn hải không đội phản ứng cậu trầm ngâm suy nghĩ tay xoay nhẹ cây quạt ánh mắt nhìn sâu vào tấm bản đồ đại nam được trải rộng trên bàn mỗi đường vạch trên bản đồ như một phần cuộc đời mà cậu đã dày công vun đắp trong lòng cậu một cảm giác khó tả dâng lên cậu hiểu rằng đây không phải là những cuộc nổi dậy đơn giản mà là sự phản kháng của những người đã quen với quyền lực và địa vị những người không dễ dàng từ bỏ những gì đã đạt được tuy nhiên cậu cũng nhận thức rằng nếu những mâu thuẫn này không được giải quyết không chỉ đất nước mà cả xã hội sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng sau một hồi im lặng nguyễn hải k h ẽ thở dài và lên tiếng giọng nói bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán châm hiểu rõ lý do của cuộc nổi dậy này những địa chủ mặc dù không phải lúc nào cũng đồng tình với triều đình nhưng họ không phải là kẻ thù của chúng ta họ chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình những quyền lợi đã được duy trì qua bao thế hệ tuy nhiên triều đình không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi trong tin rằng thay vì đối đầu chúng ta phải tìm ra một giải pháp hòa bình một cách thức để đối thoại để giải quyết vấn đề này các quan đại thần trong triều đều ngạc nhiên trước cách tiếp cận của nguyễn hải một trong số họ một viên quan lớn tuổi không giấu nổi sự băn khoăn liền lên tiếng bẩm bệ hạ nếu chúng ta không hành động nhanh chóng những cuộc nổi dậy này sẽ không thể kiểm soát nổi chúng ta có thể đưa quân đội đi đàn áp nhưng nếu để tình hình kéo dài đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn triều đình cần phải hành động quyết liệt để bảo vệ sự ổn định nguyễn hải lắc đầu đôi mắt cậu nhìn sâu vào từng người trong triều đình giọng nói kiên quyết để đất nước có thể phát triển bền vững chúng ta không thể chỉ dựa vào biện pháp chấn áp địa chủ là một phần không thể thiếu trong xã hội này dù không phải lúc nào họ cũng đồng tình với chúng ta nhưng nếu chúng ta không thể cùng họ tìm ra một giải pháp hòa giải những cuộc nổi dậy này sẽ tiếp tục diễn ra và chính quyền sẽ mãi mãi ở trong tình trạng bất ổn chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận không phải bằng sức mạnh mà bằng trí tuệ và sự thấu hiểu một viên con trẻ nhìn thấy quyết tâm và tầm nhìn của nguyễn hải đứng lên và nói thưa bệ hạ nếu thực sự muốn hòa giải chúng ta phải đối mặt trực tiếp với những người lãnh đạo cuộc nổi dậy không thể chỉ thảo luận từ xa hay đưa ra những lời hứa xuông trâm có thể gặp gỡ họ lắng nghe những nguyện vọng và yêu cầu của họ từ đó tìm ra nguyên nhân thực sự khiến họ phản đối triều đình nguyễn hải gật đầu ánh mắt cậu trở sáng lên quyết định đã được đưa ra cậu sẽ đích thân đến các vùng bất ổn gặp mặt trực tiếp các lãnh đạo của cuộc nổi dậy để không chỉ lắng nghe mà còn tìm ra cách thức giải quyết vấn đề cậu tin rằng chỉ có đối thoại trực tiếp không qua trung gian mới có thể tháo gỡ được những mâu thuẫn này cậu bắt tay vào chuẩy cho chuyến đi cùng với một số quan lại tin Để định chuyển tránh mật, quyết một cách nghi ngờ Nguyễn Hải gây giữ di và bí sẽ khi ể m soát. Khi đến một trong những vùng nông thôn đang xảy ra bạo loạn nguyễn hải cùng đoàn t ù y tùng dừng lại tại một ngôi làng nhỏ nơi được cho là điểm nóng của cuộc nổi dậy những ngôi nhà vách đất sập sệ cánh đồng xanh mướt bị bỏ hoang và không khí im lặng đến ngạt thở nguyễn hải hiểu rằng đây là nơi mà những cuộc đối đầu giữa chính quyền và người dân đang diễn ra gây gắt cậu được dẫn đến nhà của một lãnh đạo địa chủ nổi bật trong khu vực người đang được xem như hình mẫu trong cuộc đấu tranh chống lại triều đình ngôi nhà tuy giản dị nhưng vẫn thể hiện sự quyền lực với những đồ vật trang trí tinh tế và khu vườn rộng lớn nguyễn hải được đón tiếp l n g hậu và cuộc trò chuyện bắt đầu trong một không khí cởi mở nhưng đầy căng thẳng nguyễn hải nhẹ nhàng lên tiếng chấm hiểu rằng các ngươi không hài lòng với những cải cách của triều đình nhưng ta cũng mong rằng các ngươi hiểu rằng những cải cách này không phải là để tước đi quyền lợi của các ngươi mà là để xây dựng một xã hội công bằng hơn để đất nước có thể phát triển bền vững lãnh đạo địa chủ k h ẽ nhếch môi ánh mắt có phần căng thẳng nhưng vẫn giữ sự kiên nhẫn v ậ hạ chúng tiểu nhân không phản đối những cải cách chúng tiểu nhân phản đối sự bất công địa c h nguyễn hải đến nghệ an vào một thời điểm đầy căng thẳng nơi những cuộc đấu tranh giữa tầng lớp địa chủ và những người nông dân đang ngày càng gia tăng khắp nơi vang vọng tiếng xung đột những người quyền thế tranh giành quyền lợi trong khi những người nghèo những nông dân chất phác lại đang dần nhận thức được quyền lợi của mình và đứng lên đ ò i công bằng mảnh đất này không thiếu những cuộc xung đột tơ mỹ nhưng cũng không thiếu những cơ hội để có thể hòa giải chỉ cần một bàn tay khéo léo và sự dũng cảm để nhìn nhận lại giá trị đích thực của cuộc sống nguyễn hải đến không phải để giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh hay bạo lực cậu đến với một k h á c khao không phải là chinh phục mà là làm người hòa giải làm cầu nối giữa những phe phái đang đứng ở hai đầu chiến tuyến trong tâm trí của cậu cách duy nhất để đất nước phát triển là phải tạo ra một nền tảng đoàn kết không phải là chia rẽ và trong từng bước đi cậu tin rằng mọi người dù là địa chủ hay nông dân đều có thể tìm được sự thấu hiểu nếu như ta dành thời gian và tâm huyết để nói chuyện và cùng nhau xây dựng lại ngay hôm đó trời âm mú như dự báo những điều chẳng lành cậu bước vào phòng họp nơi các đại diện của các gia đình địa chủ trong vùng đã tụ họp những khuôn mặt giàu có quyền lực nhưng cũng đầy nghi ngại và kiêu hãnh ánh mắt họ như những lơi ư dao sắp bén soi xét từng hành động từng lời nói của cậu tìm ra khe hở tìm cách bác bỏ những gì có thể là mối đe dọa cho quyền lực của họ căn phòng yên lặng chỉ có tiếng đập nhẹ của những ngọn đèn l i n g i u như tạo thêm một không khí căng thẳng như đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt không ai lên tiếng chỉ có tiếng bước chân của nguyễn hải vang lên khi cậu tiến bảo một người đàn ông cao tuổi mặt mày hẳn rõ sự dày dạn qua bao năm tháng b ư ơ n g trải đứng dậy với ánh mắt s ắ c l ạ n h ông ta nhìn nguyễn hải chằm chằm rồi nói giọng cứng rắn như tảng đá tiểu nhân không đến đây để nghe những lời khuyên bảo không thực tế cũng không cần sự hòa giải của bệ hạ chúng tiểu nhân đã sống trên mảnh đất này bao nhiêu năm chẳng lẽ bệ hạ nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua những quyền lợi mà mình đã phải trả giá đắt để có được nguyễn hải đứng thẳng không hề bị khuất phục trước sự thách thức ấy cậu biết rằng nếu mình tỏ ra yếu đuối hay bị đe dọa thì tất cả những gì mình đã cố gắng xây dựng sẽ sụt đồ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông trong đó có sự kiên định nhưng cũng không thiếu nỗi sợ hãi nguyễn hải từ tốn đáp nhưng giọng nói lại đầy sự quyết đoán trâm đến không phải để tranh đấu với các ngươi mà để chia sẻ lý do tại sao những cải cách này lại quan trọng trâm không muốn làm kẻ thù của các ngươi trái lại trâm muốn tạo cơ hội để tất cả chúng ta có thể phát triển cùng nhau đất nước đang thay đổi và nếu chúng ta không thích nghi sự phân hóa xã hội sẽ chỉ khiến mọi thứ dối loạn các ngươi là những người nắm giữ quyền lực không thể đứng ngoài cuộc khi đất nước lâm vào cảnh bất ổn không khí trong phòng càng thêm căng thẳng mọi người đều im lặng ánh mắt không rời nguyễn hải Câu tiếp tục, nhưng một ỗ đều h người n h đang cố gắng tháo gỡ nút thắt trong lòng những n gỡ cố tháo thắt ư đàn i Châm ông khác có vẻ già dặn và tinh tế hơn lên tiếng ông nhìn nguyễn hải với vẻ trầm âm đôi mắt vẫn ngập đầy sự hoài nghi vậy hạ nói hay lắm nhưng liệu những lời hứa này có thể trở thành hiện thực không chúng tiểu nhân là những người đã mất biết bao công sức để có được tài sản này liệu có thể yên tâm rằng triều đình sẽ không lấy đi những gì chúng ta đã có liệu những cải cách này có thực sự mang lại sự ổn định hay chỉ là cái cớ để bóc lột thêm tầng lớp địa chủ nguyễn hải không vội đáp ngay mà nhìn thẳng vào người đàn ông ấy như muốn hiểu rõ hơn tâm tư của ông cậu mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt sáng lên với sự kiên định châm hiểu những lo lắng của các ngươi nhưng các ngươi cũng phải hiểu rằng nếu chỉ giữ tài sản cho riêng mình mà không có sự phát triển thì sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ không thể bảo vệ được gì chỉ khi đất đai được chia sẻ khi nông dân có quyền sở hữu đất đai, họ sẽ không chỉ làm việc cho các ngươi mà còn bảo vệ các ngươi điều này không phải chấm mà chính các ngươi là người hiểu rõ nhất chấm không muốn lấy đi gì của các ngươi mà chỉ muốn tạo ra một cơ hội cho tất cả mọi người cùng phát triển cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp từng từ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc một xã hội phát triển không thể chỉ dựa vào một vài gia đình có tài sản mọi người đều cần có cơ hội và chỉ khi tất cả cùng nhau phát triển xã hội mới có thể bền vững một lúc lâu im lặng bao trùn căn phòng các địa chủ ngồi yên ánh mắt không còn đầy sự hoài nghi như lúc ban đầu mà thay vào đó là sự trầm tư một vài người trong số họ thậm chí đã bắt đầu gật đầu dường như đã nhận ra những điểm hợp lý trong những lời nói của nguyễn hải nhưng vẫn có một người không ngừng suy nghĩ chậm rãi lên tiếng bệ hạ có thể cam kết gì cho chúng tiểu nhân liệu chúng tiểu nhân có thể tin tưởng rằng khi những cải cách này được thực hiện chúng ta sẽ không phải chịu thiệt thòi mất mát nguyễn hải đáp lại không chút do dự t r o m cam kết sẽ tạo ra những hội đồng địa chủ nơi các ngươi có thể tham gia giám sát và góp ý vào các chính sách các ngươi sẽ không bị bỏ qua mà sẽ là một phần quan trọng trong việc xây dựng tương lai của đất nước chúng ấ cấp cũng cung các hỗ trợ về thuế, về các dự án phát triển hạ tầng và nông nghiệp g sẽ thuế, phát hỗ hạ trợ về về và dự i để p các ư i duy ta r triển ì và tài phát sản c ủ mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước không khí trong phòng dần thay đổi các ánh mắt không còn cảnh giác mà bắt đầu nhìn nhau như những tia hy vọng đang l è lói nơi cuối đường hầm tối tam một người địa chủ người trước đó vẫn cứng rắn giờ đây không giấu nổi sự do dự trong mắt chậm rãi lên tiếng nếu vậy chúng tiểu nhân sẽ thử xem nhưng bệ hạ phải hiểu rằng chúng tiểu nhân sẽ không dễ dàng đồng ý nếu không thấy được hành động thực tế nguyễn hải mịp cười gật đầu châm hiểu và chấm sẽ chứng minh cho các n g ư ờ i thấy rằng những điều chấm nói không chỉ là lý thuyết cuộc gặp kết thúc trong một không khí khác hẳn so với khi bắt đầu các địa chủ dù vẫn còn chút hoài nghi nhưng không còn hoàn toàn chống đối những ngày tiếp theo tin tức về cuộc gặp gỡ này lan rộng khắp vùng các địa chủ bắt đầu tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng và nông nghiệp những vùng đất xưa kia đầy mâu thuẫn giờ đây bắt đầu chứng kiến sự hợp tác giữa những người nông dân và địa chủ họ không chỉ làm việc với nhau mà còn cùng nhau bảo vệ mảnh đất mà họ đều yêu quý nguyễn hải biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng nhưng khi nhìn thấy những bước đầu tiên của sự thay đổi cậu càng vững tin vào con đường mình đã chọn Cậu không h nội i vã, mà ể trong mỗi suốt những năm tháng đầy gian chân và thử thách nguyễn hải vị hoàng đế trẻ tuổi của đại nam dần nhận ra rằng những nỗ lực cải cách không chỉ đơn giản là sự thay đổi về mặt chính sách mà là một quá trình chuyển mình sâu rộng từ gốc rễ xã hội cho đến nền tảng kinh tế văn hóa và quân sự đôi khi để đạt được sự thay đổi lớn lao phải đánh đổi rất nhiều nhưng giờ đây khi nhìn lại những thành quả mình đã đạt được nguyễn hải cảm thấy rằng mọi hy sinh và khó khăn đều xứng đáng đại nam giới triều đại của nguyễn hải không còn là một đất nước nghèo nàn bị bao trùm bởi những bất ổn mà đã dần trở thành một quốc gia thịnh vượng vững mạnh với những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển những chính sách cải cách mà cậu áp dụng dù ban đầu gặp phải sự phản kháng dữ dội từ các tầng lớp bảo thủ trong triều đình nhưng qua thời gian đã phát huy tác dụng rõ rệt đại nam từng phải đối mặt với không ít sóng gió giờ đây đã bước vào một giai đoạn hòa bình và thịnh vượng mà không chỉ triều đình mà cả người dân đều há ước những cải cách của nguyễn hải đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế giáo dục và quân sự không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn củng cố sức mạnh quốc gia biến đại nam thành một quốc gia có đủ khả năng đứng vững trước các thế lực bên ngoài và trong bối cảnh ấy nguyễn hải không ngừng nỗ lực để duy trì những thành quả này vì cậu hiểu rằng một quốc gia muốn phát triển bền vững phải xây dựng được nền tảng vững chắc từ bên trong kinh tế đại nam dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đã có những chuyển biến lớn lao những chính sách cải cách nông nghiệp mà cậu đề ra đã dần dần phát huy tác dụng từ việc cải cách quyền sở hữu đất này phân chia lại đất canh tác cho nông dân đến việc thúc đẩy áp dụng các phương pháp canh tác mới tất cả đều đã giúp cho nền nông nghiệp đại nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết ngay qua ngày cánh đồng lúa trải dài khắp đất nước những ruộng đất trước kia càn cỗi nay đã trở thành những cánh đồng xanh b ạ n ngàn chữ quả nông dân giờ đây đã không còn phải sống trong cảnh bị bóc lột họ được trao quyền tự quyết định việc sử dụng đất đai của mình đồng thời được tiếp cận những kỹ thuật canh tác mới giúp nâng cao năng suất lao động đại nam từ một quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp đơn thuần dần dần trở thành một đất nước tự chủ về thực phẩm có thể cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng cho toàn dân đồng thời xuất khẩu ra thế giới m ộ trong suốt các cuộc họp với các đại thần câu nói này của nguyễn hải đã trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định trong các chính sách của triều đình các quan lại dù trước đó có không ít người phản đối nhưng giờ đây đã hiểu được tầm quan trọng của việc cải cách nền nông nghiệp ngoài việc cải thiện sản xuất nông nghiệp nguyễn hải còn chú trọng đến việc phát triển các ngành nghề phụ đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến cậu đã mở rộng các công xưởng ở các tỉnh thành không chỉ tạo ra những sản phẩm tiêu dùng mà còn tạo ra công an việc làm cho những người nông dân rảnh rỗi trong mùa vụ những công xưởng này không chỉ thúc đẩy nền kinh tế mà còn góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu lao động từ những người thợ dệt may làm u ố n rèn sắt cho đến những người thợ thủ công trong các làng nghề truyền thống tất cả đều có thể tìm thấy một công việc ổn định trong các công xưởng do triều đình mở ra các sản phẩm thủ công truyền thống như vải vóc đồ gốm dụng cụ kim khí cũng được cải tiến và xuất khẩu ra nước ngoài mang lại nguồn thu lớn cho đất nước triều đình còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng các con đường giao thông được mở rộng các cầu cống được xây dựng vững chắc giúp cho việc giao thương giữa các vùng miền thuận lợi hơn rất nhiều những thương cảng lớn như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu được nâng cấp thành cảng quốc tế mở ra cơ hội giao thương với các quốc gia phương tây đại nam không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế mà còn nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực đông nam á thu hút các thương gia từ khắp nơi trên thế giới dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải một trong những cải cách nổi bật nhất chính là lĩnh vực giáo dục cậu hiểu rằng để đất nước có thể phát triển lâu dài và vững mạnh nền giáo dục phải được nâng cao chỉ khi con em của người dân được trang bị đầy đủ chi thức đất nước mới có thể vươn ra thế giới và cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia khác nguyễn hải quyết định mở rộng hệ thống trường học trên toàn quốc từ các thành phố lớn cho đến những vùng nông thôn xa xôi các trường học không chỉ dạy chứ mà còn giảng dạy những kiến thức mới về khoa học toán học và ngoại ngữ những môn học mà trước đây ít được chú trọng chính sách này giúp cho con em nông dân trước k i a chỉ biết đến ruộng đồng và công việc đồng áng giờ đây có thể học hỏi và trang bị cho mình những kiến thức quan trọng để có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước một trong những quyết định quan trọng của nguyễn hải là mời các học giả phương tây đến giảng dạy các môn khoa học tự nhiên như vật lý hóa học sinh học để đưa những kiến thức mới vào giảng dạy những lớp học này không chỉ giúp cho giới trí thức đại nam tiếp cận với các tiến bộ khoa học mà còn mở rộng tầm nhìn của thế hệ trẻ giúp họ có thể đối mặt với những thách thức trong thời kỳ hội nhập quốc tế nguyễn hải còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện học tập cho người dân ở độ tuổi trưởng thành chính vì vậy các lớp học đêm được mở ra đặc biệt là ở các vùng nông thôn giúp cho những người lớn tuổi những người nông dân chưa từng biết chữ có thể học đọc học viết những lớp học này không chỉ giúp người dân tiếp cận với tri thức mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về các chính sách cải cách của triều đình trong một lớp học đêm ở một làng quê xa xôi một người nông dân lớn tuổi đã chia sẻ với các học viên khác trước đây chúng thảo dân chỉ biết đến đất đai và cây cỏ không biết gì ngoài việc lo t o à n cuộc sống hàng ngày nhưng giờ đây nhờ có lớp học chúng thảo dân mới hiểu thêm về những điều lớn lao hơn chúng thảo dân có thể đọc có thể viết và hiểu được rằng chính trị nền giáo dục và k i n lực lượng quân đội đại t phát t nước nam dưới sự chỉ huy của các tướng lính tài ba và sự tư vấn của các chuyên gia quân sự phương tây đã trở nên mạnh mẽ và tinh nguyện hơn c trong một buổi diễn tập quân sự tại kinh thành huế nguyễn hải đứng bên ngoài quan sát từng động tác của các chiến sĩ từng bước đi của quân đội cảm giác tự hào trào dâng trong cậu khi nhìn thấy những người lính dũng mãnh kiên cường và sẵn sàng bảo vệ đất nước cậu biết một quân đội mạnh không chỉ là sức mạnh vật chất mà còn là biểu tượng của lòng trung thành và niềm tin vào sự vững mạnh của đất nước nguyễn hải nói với các tướng lĩnh trong buổi họp sau đó chúng ta không muốn chiến tranh nhưng chúng ta phải luôn sẵn sàng khi quân đội mạnh dân chúng sẽ yên tâm và đất nước sẽ vững vàng chúng ta phải làm gương cho tất cả mọi người từ trong nước ra ngoài thế giới những lời này của nguyễn hải đã trở thành niềm tin vững chắc trong lòng mỗi người lính mỗi người dân đại nam họ hiểu rằng bảo vệ đất nước chính là bảo vệ nền hòa bình mà họ đã cùng nhau xây dựng nguyễn hải với một tầm nhìn xa rộng và lòng nhiệt huyết đối với sự nghiệp cải cách không chỉ làm cho đất nước đại nam trở nên mạnh mẽ hơn mà còn xây dựng mối quan hệ đặc biệt với nhân dân những cải cách của cậu không chỉ nhằm củng cố nền kinh tế hay tăng cường quyền lực triều đình mà còn thể hiện một cam kết sâu sắc với mọi người dân dù là người nghèo khó hay q u y ề n quý dù là nông dân hay thương nhân với cậu thành công của đất nước không thể tách rời sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân nguyễn hải không ngừng tìm kiếm cơ hội để thấu hiểu những khó khăn của người dân và đặc biệt là không ngừng đi đến những vùng miền xa xôi để tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ những chuyến đi thực tế đã giúp cậu hiểu rằng để thực hiện những cải cách thực sự có ý nghĩa cậu phải từ bỏ những lý thuyết xung và phải hiểu rõ thực trạng của mọi tầng lớp trong xã hội một lần trong chuyến thăm một ngôi làng nhỏ ven xu hướng nguyễn hải đã gặp bà cụ lan một người phụ nữ giàu đã sống qua nhiều biến cố lịch sử ngôi làng này như bao ngôi làng khác chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh thiên thai và sự nghèo khó nhưng trong mắt bà cụ nguyễn hải không chỉ là một vị lãnh đạo mà còn là người bạn đồng hành của dân chúng bà cụ lan đón nguyễn hải bằng một nụ cười hiền hậu ánh mắt đượm buồn nhưng cũng tràn đầy sự kính trọng tự đức là một vị vua không giống ai bệ hạ luôn nghĩ cho dân luôn đến tận nơi để nhìn thấy khó khăn của chúng tôi dân chúng nơi đây luôn nguyện trung thành và ủng hộ triều đình nguyễn hải ngồi xuống bên bà lắng nghe từng lời bà nói và cảm nhận được tấm lòng chân thành của người dân đối với mình cậu biết rằng sự yêu mến đó không phải tự nhiên mà có đó là kết quả của những chính sách cải cách mà cậu đã thực hiện từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp đến việc tạo dựng một môi trường ổn định và an lành cho người dân cậu mỉm cười ánh mắt sáng lên niềm tự hào nhưng trong lòng lại dâng trào cảm giác trách nhiệm lớn lao cậu hiểu rằng để duy trì lòng tin ấy để người dân tiếp tục yêu mến và ủng hộ mình cậu phải không ngừng nỗ lực cải thiện đời sống của họ chính sự gần gũi và sẵn sàng lắng nghe ấy đã tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa nguyễn hải và nhân dân và từ đó cậu đã tạo ra một không khí hòa hợp một tinh thần đoán kết trong cả triều đình và trong lòng dân Nguyễn Hải hiểu rằng, để Đại Nam hiểu Hải h Đại để t ự chính vì thế cậu bắt tay vào một loạt các cải cách từ chính trị cho đến kinh tế và xã hội cậu khởi xướng một hệ thống thuế khóa công bằng hơn giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân và tạo điều kiện để họ có thể phát triển sản xuất cậu thúc đẩy cải cách hành chính tinh giản bộ máy để giảm bớt sự quan liêu và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý những quyết định ấy dù không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng đều dựa trên một nguyên tắc quan trọng đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu Cùng vì vậy cậu đã thúc đẩy việc xây dựng các cảng biển lớn tạo ra những tuyến giao thông thủy bộ để kết nối các miền đất nước đồng thời mở rộng các quan hệ thương mại với các nước phương tây nhật bản trung quốc và các quốc gia đông nam á khác không lâu sau đại nam bắt đầu chứng kiến sự thay đổi rõ rệt các cảng biển trước đây chỉ là những bến tàu thô sơ giờ đây đã trở thành những cảng lớn nhộn nhịp đón nhận những đoàn tàu từ khắp nơi trên thế giới Những con đường n g tư dù thành tựu này một rõ rệt nguyễn hải không bao giờ tự mãn cậu luôn khao khát những điều lớn lao hơn cậu không muốn đại nam chỉ dừng lại ở mức độ ổn định và thịnh vượng trong khu vực mà còn muốn đất nước này vươn lên trở thành một cường quốc thực thụ trong tâm trí cậu đại nam không chỉ phải mạnh mẽ về quân sự và kinh tế mà còn phải là một trung tâm văn hóa và tri thức của khu vực nơi mà các nhà học giả và trí thức từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến để học hỏi nguyễn hải đã quyết định đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và khoa học hai yếu tố mà cậu cho là nền tảng quan trọng nhất để phát triển bền vững cậu cho xây dựng một học viện quốc gia nơi các tài năng trẻ có thể nghiên cứu và phát triển các kiến thức tiên tiến học viện này không chỉ là nơi của các học giả trong nước mà còn mở cửa đón nhận các nhà khoa học học giả quốc tế đến giảng dạy và trao đổi những kiến thức mới nhất với thế hệ trẻ của đại nam bên cạnh đó cậu cũng xây dựng những trung tâm thương mại quốc tế tại các thành phố lớn những trung tâm này không chỉ là nơi giao dịch buôn bán mà còn là nơi giao lưu văn hóa nơi các sản phẩm của đại nam có thể được giới thiệu đến bạn bè quốc tế cậu hiểu rằng việc mở cửa giao thương không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp đất nước tiếp cận những tư tưởng mới những xu hướng phát triển hiện đại từ đó giúp đại nam trở thành một quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng hơn trên trường quốc tế mặc dù phải đối mặt với vô vàn thử thách và khó khăn từ sự phản đối trong triều đình cho đến những vấn đề trong việc thay đổi tư duy của bộ máy hành chính nhưng nguyễn hải không bao giờ bỏ cuộc cậu luôn tin rằng chỉ cần kiên trì mọi thử thách đều có thể vượt qua và trong h à một i buổi lễ mừng năm mới tại kinh thành một quan đại thần đứng trước đông đảo quan lại và dân chúng phát biểu hòa bình ổn định và thịnh vượng là những gì mà chúng ta đã đạt được sau bao khó khăn nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của bệ hạ và lòng dân an bình đại nam nay đã thực sự trở thành một quốc gia vững mạnh nguyễn hải đứng trong hàng ngũ còn lại nghe những lời phát biểu ấy mà lòng tràn đầy tự hào cậu nhìn thấy những thành quả rõ rệt những thành phố từ thăng long huế sài gòn đang dần trở thành những trung tâm kinh tế văn hóa và thương mại sôi động nơi các tư tưởng mới không ngừng được trao đổi và lan tỏa cậu biết rằng con đường mà mình đang đi mặc dù gian nan nhưng cũng đã và đang dẫn đại nam đến một tương lai sáng lạc cậu đã chứng minh rằng một nhà lãnh đạo thực sự không phải chỉ là người có quyền lực mà là người biết thấu hiểu yêu thương và quan tâm đến nhân dân chính bằng sự nhân ái trí tuệ và lòng quyết tâm sát đá cậu tin rằng đại nam sẽ không chỉ tồn tại mà sẽ vươn lên mạnh mẽ trường tồn trong lòng mỗi người dân và trong lịch sử dân tộc